Huyết kiếm đầy trời, điên cuồng hướng về tần minh phương hướng sát phạt quá khứ, kiếm rít vu trường không, tự phải đem cái kia mảnh thiên khung đều vỡ ra đến. Kiếm. Các ngươi cũng xứng sử dụng kiếm sức mạnh. Tần Minh cười lạnh, chợt bước chân hắn đột nhiên đạp lên lại hư không, kiếm chi đạo ý cổn cổn phóng thích mà ra, bên trong đất trời phảng phất đầy dây vô cùng vô tận kiếm âm, có thể đem thiên khung đều trấn áp. Trong khoảnh khắc, những huyết kiếm đó đều đều vỡ diệt, trong hư không chỉ có một thanh cự kiếm vắt ngang, phải đem vạn cổ thương khung đều ép đo đến tán minh phun ra một chữ trong giây lát đó cự kiếm kia vung chém mà ra những huyết thiên đó giáo thiên tiêu tất cả đều bị kiếm mang bao phủ chỉ cần tần minh hơi suy nghĩ liền đủ để đem bọn họ cắn giết đi đến sư minh bọn họ hướng về huyết vương thể phát sinh tín hiệu cầu cứu nhưng giờ khắc này huyết vương thể bị tinh thần chiến thể tha đến chặt chẽ căn bản không có cách nào rời đi tinh vẫn tuy rằng so với huyết vương thể muộn bước vào thiên nhất cảnh chín tầng nhưng hắn vừa là tinh thần chiến thể Ở trải qua Thiên Mệnh lão nhân chúc cơ tái tạo sau khi, thực lực phát sinh trời đất xoay vần chuyển biến, dù cho vừa bước vào cảnh giới này, cũng đủ để cùng huyết vương thể lực liều mạng. Trận pháp ở ngoài, Thiên Mệnh lão nhân nhìn thấy tuyệt đại đa số đỉnh cấp thiên kiêu đều bước vào trong trận pháp, phất cần khẽ mỉm cười, Chư Thiên Kiêu nếu cũng đã bước vào cửa ải thứ hai, vậy ta liền để chư vị nhìn từng người thế lực thiên kiêu biểu hiện làm sao đi. Chúng thiên tôn ánh mắt lóe lên, di vãng này cửa ải thứ hai bên trong tình hình có thể không cách nào nhìn thấy chỉ có thể chậm đợi kết quả nhưng thiên mệnh lao nhân tự mình chấp trưởng hiển nhiên càng thêm bất phàm có thể dò xét đến trong trận pháp tình hình làm phiên võ hoàng tiền bối chúng thiên tôn mở miệng nói rằng thiên mệnh lao nhân thủ trưởng run lên nhất đạo khủng bố ánh sáng bị hắn đánh vào trận pháp bên trong trong khoảnh khắc trước mắt mọi người hiện lên một vài bức cảnh tượng đều huyền phù với không bao quát một chút trọng yếu phương vị hình ảnh này đương nhiên không thể đem chỉnh tòa đại trận đều hiện hiện ra chỉ có thể hiện ra một ít trọng yếu phương vị đến Nhưng là, khi này cảnh tượng vừa xuất hiện, Huyết Thiên Giáo Thiên Tôn Cường Giả chính là đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, hắn nhìn thấy một màn, chính là Tần Minh chu diệt Huyết Thiên Giáo Thiên kiêu tình hình. Chương 316: Thôn Linh Thiên Công. Huyết Thiên Giáo Thiên Tôn Cường Giả tức giận, hầu như muốn rít gào lối ra, mở miệng, ở Tham Gia Thiên Quân Bảng chi tranh trước, hắn hạ lệnh quá, để Huyết Thiên Giáo Thiên tiêu đối với Tần Minh giết chết không cần luận tội, nhưng trước mắt, hắn đã thấy đến chính mình thiên kiêu bị chém giết một màn chém giết hắn huyết thiên giáo thiên tiêu, chính là hắn huyết thiên giáo tử địch, tân minh. Tân minh, chỉ có thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi, ở khóa này tham gia thiên quân bảng người trong, có thể nói là yếu nhất. bậc này tu vi, phải làm bị cái thứ nhất đào thải đi mới đúng. Nhưng mà, hắn không chỉ có không có bị đào thải, càng còn chém giết hắn huyết thiên giáo thiên tài, hơn nữa, vẫn là ngay ở trước mặt thượng giới người. Thiên mệnh lão nhân để thế nhân có thể nhìn thấy thiên quân bảng bên trong tình cảnh, nhưng mọi người nhìn thấy đệ nhất mạng Chính là huyết thiên giáo thiên tài bị người miễn cưỡng địa hành hạ đến chết. Huyết thiên giáo mặt mũi có thể nói là bị mất hết. Cựu u hoàng thứ bảy đệ tử, cũng thật là lợi hại đây. Có thiên tôn tử tôn nói, làm cho huyết thiên giáo thiên tôn nhân vật sắc mặt càng thêm khó coi nghi. Nếu không có tinh thần chiến thể ngăn cản huyết vương thể, người này sớm đã bị chém. Dù cho nắm giữ thiên nhất cảnh 9 tầng sức chiến đấu, nhưng trung quy không có bước vào này một cảnh, làm sao có thể cùng này một cảnh tiên thiên thân thể so với Nếu như huyết vương thể năng giành tay, nay chỉ là tần minh, sợ là sớm đã bị một đòn giết chết. Thánh nguyên tông thiên tôn lãnh đạm nói rằng, ta xem không hẳn, những này huyết thiên giáo thiên tài cũng đều xem như là hạt giống tốt, nhưng cũng bị hắn hung hăng hành hạ đến chết, hắn như ở chín tầng cảnh, tiên thiên thân thể, có thể chiến thắng hắn sao. Lưu vân tông thiên tôn hơi mỉm cười nói, nàng đối với tần minh có thể là phi thường xem trọng. Huyết thiên giáo thiên tôn hừ lạnh lại, mặc kệ những ngày qua tôn nói thế nào. Bọn họ huyết thiên giáo lần này đều mất hết mặt mũi, chỉ có tần minh huyết mới có thể cứu vãn bọn họ huyết thiên giáo bộ mặt. Trong trận pháp, tần minh thả ra kiếm chi đạo ý, lấy sát thần chín kiếm giết ra, mỗi một kiếm đều giống như sát phạt kiếm tôn, đem những này huyết thiên giáo thiên tiêu quét qua mà diệt, giết sạch sạch sanh. Tần minh, ngươi muốn chết? Huyết vương thể điên cuồng giết gào, tinh lực trùng thiên, phát ra khí tức kinh khủng, làm cho tinh vẫn đều có chút không chống đỡ nổi. Huyết vương thể trở nên càng thêm cuồng bạo. Ta thế nào cảm giác là mấy người các ngươi muốn chết? Tần Minh cười nhạt lại, để Huyết Vương Thể càng thêm phẫn nộ. Ta Huyết Không Thủ đời này nếu không giết ngươi, nguyện không được hoảng. Dứt lời, Huyết Vương Thể Huyết Không Thủ bóng người lui về phía sau, có bản lĩnh, cũng đừng người người khác trợ ngươi. Huyết Không Thủ tự phụ, nhưng cũng không mù quáng, tinh thần chiến thể cùng hắn sức chiến đấu tương đương, hắn muốn chiến thắng vốn là không dễ dàng. Chúng chi thêm cái trước Tần Minh, hắn chỉ có xin mời tới người giúp đỡ, hoặc là chờ Tần Minh lạc đàn thời điểm lại đối phó hắn bây giờ mọi người đều ở cấp đoạn hoàng vận hy vọng tăng thêm hoàng văn số lượng hắn đem thời gian lãng phí ở đây không đáng cho tới huyết thiên giáo cái khác thiên kiêu nhân vật còn có thể lục tục bước vào này để nhị quan trung hắn không lo không có giúp đỡ bóng người lấp lóe huyết không thủ hướng về viễn vương cồn cồn mà lên mang theo vô tận cừu hận rời đi thực lực của hắn làm sao thần minh nhìn về phía tinh vẫn rất mạnh ngàn chiêu sau khi ta thất bại tinh vẫn mở miệng nói rằng Hắn từ trước đến giờ cũng phi thường tự tin, có thể nói như vậy, đủ thấy huyết không thú bản thân thực lực mạnh mẽ. Xem ra mục tiêu của hắn là được Hoàng Văn, vừa nãy đều đã quên lưu hai người cho ngươi. Tần Minh đột nhiên nhớ tới việc này, có chút hối hận, nhưng huyết thiên đó giáo thiên tài, mỗi một người đều có nhất đạo Hoàng Văn, nên để cho tính vẫn. Bây giờ, Tần Minh Hoàng Văn là bảy đạo, mà tinh vẫn chỉ có nhất đạo. Chỉ là Hoàng Văn, còn có thời gian, muốn có được cũng không khó. Tình vẫn thong dong cười nói, cất bước mà ra. Tần Minh nghe vậy cười nhạt một tiếng, chợt thân hình gào thét, đuổi tới tinh vẫn bước chân. Huyết vương thể càng không dám cùng Tần Minh chiến sao. Ngoại giới người không nghe được đối thoại của bọn họ, chỉ có thể từ hành vi của bọn họ để phán đoán sự tiến triển của tình hình. Làm Tần Minh giết xong những huyết thiên đó giáo thiên kêu sau, huyết vương thể, dĩ nhiên trực tiếp rời đi, không có cùng Tần Minh tiếp tục chiến đấu, ở rất nhiều người trong mắt, này không thể nghi ngờ là một loại yếu thế hành vi. Huyết thiên giáo thiên tôn sắc mặt càng thêm hàn lãnh, Huyết thiên giáo xưa nay khủng bố hung hăng, ai biết hôm nay nổi danh thanh tàu điện. Hắn giờ phút này hận không thể chính mình giết vào trong trận pháp, cướp đoạt tần minh tính mạng. Nhưng huyết thiên giáo thiên tôn biết rõ phương pháp này không thể được, dù cho hắn áp chế cảnh giới, ngụy trang thành thiên nhất cảnh người cũng không thể thành công, cái kia trận pháp, sẽ đem hắn phân biệt đi ra, sau đó, tiêu diệt. Có thể ban tặng vũ quân hoàng vận đại trận, giết võ tôn, cũng sẽ không là chuyện gì ngạc nhiên chuyện. Có đồn đại. Năm xưa có một vị cổ hoàng muốn thiện vào trận này, đều bị cầm cố, suýt nữa chết, này càng khiến người ta đối với này đại trận cảm giác sâu sắc kính nghệ. Mau nhìn, Tề Vương, đã nắm giữ 20 đạo hoàng văn. Không biết là ai kinh ngạc thốt lên thanh, làm cho mọi người mục quang tất cả đều rơi vào Tề Vương trên người, hư không Tề ra, thiên tiêu Tề Vương, sức chiến đấu cường thịnh, gặp phải đối thủ tận đều một chiêu đánh bại, cướp đoạt hoàng vận, hóa thành tự thân hoàng văn. Đấu chiến tăng huyền khổ cũng có 10 đạo hoàng văn. Hắn không có hết sức đối thủ đến chiến, mà là tuần một con đường chậm rãi tiến lên, vừa có phần lý, lại có thực lực. Có người thán phục. Theo ta thấy, tố nhiên tiên tử mới chính thức lợi hại, bàng quan, không nhiễm bụi trần, nhưng cũng hắn gặp một bại, đã có 13 đạo hoàng văn. Có tố nhiên người ngưỡng mộ mở miệng nói rằng, tề vương, huyền khổ, tố nhiên, đều là nguyên bổn thiên quân bảng 10 vị trí đầu đỉnh cấp thiên tiêu. Tuy rằng bọn họ không có thể hiện ra cái gì kỳ lạ thế chất, nhưng thực lực của bản thân bọn họ vẫn cường hãn kinh người, tầm thường thiên tiêu đều chỉ có bị bọn họ đánh bại dễ dàng phân nhi dương thần lang phong chờ người tương tự có không tầm thường biểu hiện sức chiến đấu mạnh mẽ đánh bại thậm chí đánh giết không ít đối thủ ủng có mấy đạo hoàn văn ngoài ra còn có một thần bí biết điều nhân vật để mọi người cảm thấy giật mình càng là thiên linh tộc thiên linh tử cái này bộ tộc bản thân liền cực kỳ biết điều rất ít ra hiện tại thế nhân trước mắt nhưng mỗi một lần phái ra ở bên ngoài cất bước thiên tiêu đều có khiếp sợ thiên hạ thực lực thiên linh tử cũng thế. Lúc này thiên linh tử bước chậm ở trong trận pháp, trận pháp này như là diễn hóa thành một tiểu thế giới, cực kỳ hoàn chỉnh. Người này là ai? Có không biết thiên linh tử người xuất hiện, có tới ba người, đều đều sừng sững ở chín tầng cảnh đỉnh cao nhất, bọn họ huyền phù bay lên không, nhìn chằm chằm thiên linh tử, lộ ra một vẻ kinh bị tâm ý. Ú châu thành thế lực cấp độ bá chủ bên trong, chỉ có thiên lũ thể khá là nổi danh, còn cái khác mấy tỏa thế lực nhân vật tuyệt đỉnh, đúng là bị người quên. Thiên linh tộc lần này cộng phái ba vị thiên kiêu tham dự thiên quân bảng chi tranh, đều tiến vào cửa ải thứ hai, chỉ là chưa sẽ cùng. Giờ phút này ba người gặp phải thiên linh tử, không chỉ có không có định rời đi, trái lại muốn cấp giật hắn hoàng vận, thực sự có thể nói là một loại hành động tìm chết. Trên người hắn có lục đạo hoàng văn, đáng tiếc không thể chúng ta ba người đều phân. Có một thoáng thon gầy người mở miệng nói, hình như có chút tiếc hận. Nay lục đạo hoàng văn trước tiên cho đại ca đi, mặt sau quy ta hai người, làm sao? Lại một người lên tiếng, đưa ra phân phối phương pháp. Chúng ta trong ba người đại ca thực lực mạnh nhất, lý khi đi đến cuối cùng, đều quy đại ca ta cũng không có ý kiến. Ba người này ngươi một lời ta một lời, hồn nhiên không có đem thiên linh tử để vào trong mắt, này thần bí biết điều thiên linh tử rốt cục dần dần lộ ra răng nanh, hướng về ba người này cất bước đi đến. Hắn dám chủ động đối với ra tay, xem ra hắn là không biết huynh đệ ba người uy danh. Ba người này gào thét, phóng ra cuồng bạo vì thế, càng là yêu tu Không thuộc về tụ yêu tông hoặc là ân gia, nhưng thực lực cũng tương tự rất đáng sợ, bằng không không đủ để xông vào cửa ải thứ hai. Bọn họ thấy thiên linh tử dám chủ động ra tay, trở nên càng thêm cuồng bạo lên, yêu y từng trận, trên người càng hiện ra ba vị thanh lân độc mãng bóng mở, lộ ra âm hú khủng bố khí, điên cuồng hướng về thiên linh tử nhào đánh tới. Thiên linh tử xem ra cũng không anh tuấn tiêu sái, cũng không cao lớn uy mãnh, chỉ là một bình thường mà người bình thường, rất khó đem hắn cùng tuyệt đại thiên tiêu liên hệ cùng nhau. Sau khi hắn ra tay đánh giết trong nháy mắt, loại kia đánh đâu thằng đó, kiên hoàn toàn tồi khí độ trong nháy mắt hiện lộ không thể nghi ngờ. Thôn Linh Thiên Công. Thiên Linh Tử trong miệng nói nhỏ, trong phút chốc, trên đầu hắn huyền phù một vị cổ đỉnh, phun ra nuốt vào cực kỳ đáng sợ khí tức, hắn đẩy đại đỉnh về phía trước mà đi, cả người đều bị thần bí khí tức bao vây. Giết. Ba người gầm lên, ba vị thanh lân độc mãng đồng thời hướng về Thiên Linh Tử ầm ầm ầm nghiền ép giết đi, cái kia độc mãng trong miệng phun ra tử sắc chất lỏng chính là kịch độc chất lỏng, một khi nhiễm sẽ lập tức độc phát thân vong đến. Nay nọc độc đầu tiên là vài giọt, đi không ngừng tăng nhanh, cuối cùng càng hội tụ thành một cái độc sông lưu, phải đem thiên linh tử nhấn chìm. Thiên linh tử vẫn thong dong cất bước, chỉ là trên đầu hắn cổ đỉnh bắt đầu thả ra ánh sáng, đột nhiên trong lúc đó, cổ đỉnh phóng ra khủng bố sức hút, lấy cổ đỉnh làm trung tâm, trong thiên địa tự muốn hình thành cuồng bá vô biên vòng xoáy, cái kia vọt tới độc sông lưu dĩ nhiên không bị ba người khống chế, muốn bị nuốt vào bên trong chiếc đỉnh cổ thôn thiên linh tử phun ra một chữ chiếc đỉnh cổ kia ầm ầm ép hướng về phía trước tự một vị cổ chiến xa uy thế dung thiên địa thế gian vạn vật phảng phất đều bị này cổ chiến xa nuốt vào không chỉ có cái kia độc sông lưu bị cuốn vào trong cổ đỉnh liền ngay cả ba người trên đầu huyền phù thanh lần độc mãng cũng đều bị cổ đỉnh thôn phệ trong khoảnh khắc chiếc đỉnh cổ kia trên khí tức thần bí rơi vào ba người trên người càng làm cho ba người cực kỳ dày vò cho tới giờ khắc này bọn họ mới ý thức tới chính mình đắc tội rồi thế nào một nhân vật Vung tha đi, nguyện làm ngươi lính hầu." Một người mở miệng hô, hai người khác cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, xuất phát từ nội tâm chiến căng cùng hoàng sợ, bọn họ ở thượng giới cất bước nhiều năm, vẫn là lần thứ nhất có loại này cảm giác thân bất do kỷ, phảng phất liền võ đạo tu hành căn cơ đều phải bị người cướp đoạt đi đến. Nhưng Thiên Linh Tử vẫn mặt không hề cảm xúc, như là không nghe thấy ba người xin tha thành, chiếc đỉnh cổ kia bùng nổ ra kinh thế khí thế, trong nháy mắt đem ba người nhấn chìm, chỉ chốc lát sau, ba người chỉ còn lại bãi cốt lại vô huyết thịt. Chiếc đỉnh cổ kia ánh sáng trở nên càng thêm hừng hực, chợt đi vào thiên linh tử trong cơ thể, làm cho thiên linh tử khí tức trong nháy mắt kéo lên rất nhiều, như là được tầm bổ. Thôn linh thiên công. Trận pháp ở ngoài, có thiên tôn nhân vật nhìn thiên linh tử, lộ ra vẻ kiêng dè, thời gian qua đi nhiều năm, không nghĩ tới lại có người có thể đem môn thần công này luyện thành, chẳng trách có thể được gọi là thiên linh tử, sát thực rất khủng bố. Năm xưa thiên linh lão tổ, chính là dựa vào này một huyền công, mở ra bộ tộc Đứng lão nghệ với thượng giới. Trường 317, Thần Minh cơn giận Thiên linh tử, dựa vào thôn linh thiên công, một lần giết chết ba vị thiên kiêu nhân vật, để trận pháp ở ngoài lâu năm cường giả đều cảm thấy khiếp sợ. Có thể nói, ba mươi lục đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, thiên linh tộc nhân mấy nhất là ít ỏi, thậm chí không bằng thiên thú tộc. Hơn nữa thiên thú tộc trong cơ thể còn chạy xuôi một nửa nhân tộc huyết mạch, nhưng thiên linh tộc, có thể đều không phải người. Dù vậy, thiên linh tộc vẫn đứng xứng ở thượng giới đỉnh cao. Thiên linh võ hoàng, tương tự tu hành thôn linh thiên công, nắm giữ sức mạnh cường thịnh, tầm thường võ hoàng, cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Đương nhiên, Ú Châu Thành mấy vị võ hoàng đối với thiên linh tộc cũng không khách khí như vậy, mấy vị này vũ hoàng đô không phải nóng quá chủ nhân, thật sự đại chiến lên, thắng bại còn rất khó nói. Thiên linh tử, huyết vương thể, thiên ưu thể, đều là bất thế kỳ tài yêu nghiệt. Mọi người mục quang vi ngưng, Ú Châu Thành, e sợ sẽ nên tới một người cường thịnh thời kỳ. Khóa này thiên quân bảng tựa hồ chỉ có cửu lũ địa phủ không có từng sinh ra cái thế thần thể chứ thánh lũ cổ phái thiên tôn từ tu nói thiên quân bảng bên trong không có đúng là có thể khoa tay một hồi tào tu lạnh lùng mục quang quét về phía hắn làm cho thánh lũ cổ phái thiên tôn vẻ mặt có chút khó coi tào tu minh vương thể hắn làm sao dám cùng cuộc chiến ngày đó tào tu giết vào cửu lũ địa phủ thời gian thần uy chấn động thiên địa này thánh lũ cổ phái thiên tôn cũng ở đây chứng kiến minh vương thể phong độ tuyệt thế giờ khắc này phảng phất còn ở trước mắt Hắn trong lòng run rẩy dữ dội, làm sao còn có đánh với tàu tu một trận ý nghĩ. Mọi người cũng mới nhớ tới, tuy rằng khóa này thiên quân bảng bên trong, kiểu ưu địa phủ không tồn tại kỳ diệu thể chất, nhưng tàu tu bản thân, chính là cực kỳ lợi hại tiên thiên thân thể. Hơn nữa, trưởng thành càng nhanh hơn, có hy vọng ở trong vòng trăm năm thành tiểu võ hoàn vị. Các ngươi xem, đây là người nào? Đúng vào lúc này, có người lên tiếng nói, chỉ về trong hình một bóng người, làm cho mọi người mắt sáng lên, tương tự nhìn về phía người kia trong hình thanh niên gánh vác song kiếm lộ ra không cách nào vô thiên sắc bén kiếm ý hàn kiếm dường như kiếm bên trong chi vương giống như bệ nghệ thiên hạ có chém ngang tứ phương tư thế hắn là kiếm vương cung kiếm vô song một người mở miệng nói nhận ra này thiên kiêu nhân vật kiếm vô song trong truyền thuyết sinh ra kiếm hồn kiếm vô song này ngược lại là rất thú vị kiếm vương cung năm xưa người sáng lập kiếm vương tựa hồ chính là một vị sinh ra kiếm hồn tuyệt đại cường giả chứ kiếm vương cung ở thượng giới tuy rằng không tính rất nổi danh nhưng vẫn có mấy người biết đến. Hơn nữa kiếm vô song đột nhiên xuất hiện, làm cho kiếm vương cung tiếng tâm đại thịnh không ít. Kiếm vương cung năm xưa thủy tổ kiếm vương, càng là võ vương cường giả, ở kiếm đạo trên có không tầm thường trình độ, tuy không phải thượng giới cường giả, nhưng tu kiếm người, hầu như cũng biết hắn. Kiếm vô song gánh vác song kiếm, nhưng mọi người nhưng không có nhìn thấy song kiếm của hắn ra khỏi vỏ quá, gặp phải đối thủ, hắn đều đã song chỉ ngưng tụ kiếm ý, đem đối phương tiêu diệt Rốt cục. Mọi người khỏe miệng hiện lên một vẻ thú vị vẻ, kiếm vô song, gặp phải một vị khác ở kiếm đạo trên có kinh người lĩnh ngộ thiên tiêu, linh kiếm thể. Sẽ triển khai đại chiến sao. Đoàn người mơ hồ có chút chờ mong, nhưng linh kiếm thể cùng kiếm vô song đứng lơ lửng giữa không trung kiếm khí kinh tiêu, nhưng không có bùng nổ ra khủng bố chiến đấu. Ngươi kiếm, rất mạnh. Cảm nhận được kiếm ý của đối phương, linh kiếm thể tuy rằng ngạo khí, nhưng cũng không khỏi không khăn phục, sát thực rất lợi hại. Ta chưa bao giờ ở kiếm đạo trên như vậy khâm phục quá một người, Ngươi là người thứ nhất. Kiếm vô song đồng dạng mở miệng, linh kiếm thể, quả nhiên là trời sinh linh kiếm, người, liền như đồng tuyệt thế linh kiếm, nắm giữ phá sát tất cả vì thế. Xếp hạng chiến, tạm biệt. Linh kiếm thể cuối cùng lưu lại một bóng người, ngự kiếm mà đi, rời đi nơi đây. Kiếm vô song trong con ngươi có vô tận ánh sáng hội tụ, thiên quân bảng chi tranh không hổ là thượng giới việc trọng đại, lại có linh kiếm thể bực này tu kiếm khủng bố thiên kiêu xuất hiện còn có vị kia chu gia đế tử, tương tự phi thường lợi hại. Thiên hạ, tối kiếm sắc bén, chỉ có thể có một cái. Ta kiếm, vô song. Kiếm vô song trong miệng phun ra một bóng người, lập tức đồng dạng ngự kiếm tiến lên, gào thét mà động Cửa hải thứ hai trận pháp tuy rằng như là chế tạo một mảnh độc lập tiểu thế giới, nhưng chúng quy không phải thế giới chân chính, địa giới có cuối cùng, có cực hạn vì vậy, rất nhiều thiên kiêu đều sẽ gặp gỡ, dù cho là kẻ thù. Mau nhìn, nơi đó có một trận đại chiến Tinh vẫn cùng Tân Minh một đường tiến lên, đột nhiên, Tinh vẫn nhận ra được cách đó không xa một trận đại chiến, cùng bạo dị thường, không giống như là tầm thường thiên kiêu tranh đấu. Thông thường mà nói, chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân vật sẽ không ở cửa ải thứ hai va chạm, tránh khỏi thực lực bản thân bị người nhìn ra. Bởi vậy, trận chiến này thanh thế kinh người như vậy, đúng là để Tinh vẫn rất tò mò. Qua xem một chút. Tân Minh mở miệng nói, lấy hai người bọn họ thực lực hôm nay, ở này đệ nhị quan trung bất luận gặp gỡ ai cũng có thể toàn thân trở ra không cần phải lo lắng. La mộ dung thế gia cùng tề gia thiên tiêu. Tình vẫn hô, làm cho tần Minh con ngươi vì ngừng, mộ dung thế gia. Tần Minh mục quang nhìn tới, rõ ràng là mộ dung tranh cùng trời sinh hoàng thể đang đại chiến tề vương, còn lại thiên tiêu, căn bản không có tư cách đúng tay, này dư âm, đều có thể đem bọn họ giết chết đi đến. Hai người các ngươi không phải muốn tìm chết sao. Tề vương bước chân đạp xuống, thiên địa cuồn cuồn, hắn tới chỗ này sau đó tao ngộ mộ dung thế gia hai đại thiên kiêu phục kích thật là cam tức. Hơn nữa này thực lực của hai người đều cực cường, không thể so huyền khổ cùng tố nhân yếu, tương đương với năm vị trí đầu hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu đồng thời nhằm vào hắn, để hắn này đám nhân vật đều cảm thấy có chút gian nan. Phong, mộ dung tranh miệng phun một chữ, một tấm phiến phong ấn cánh cửa hiện lên, ở tề vương quanh thân lấp lóe khủng bố thần mang, phong ấn chi đổ dấu ấn ở phong ấn cánh cửa trên, một luồng viễn cổ khí tức đập mà ra, này phong ấn cánh cửa phảng phất tự tuyên cổ trường tồn ở đây lấy tuyệt thế phong cấm sức mạnh phải đem tề vương phong cấm đi đến tề vương trong thần sắc hiện ra ý lệnh cho rằng bằng này liền có thể phong ta trong phút chốc tề vương bóng người lấp ló lại càng ở trong chốc lát đi tới một mảnh khát hư không dưới từ phong ấn đó trong cánh cửa tránh thoát khỏi đến căn bản không bị này phong ấn cánh cửa ràng buộc hư không sức mạnh tân minh ngũ quang du lên tề vương đến từ hư không thể ra thiện trường không sức mạnh cũng có thể nói là hư không sức mạnh đây cơ hội là không bị hạn chế một loại sức mạnh Dù sao thời gian cùng không gian chính là không cách nào tránh khỏi hai loại thuộc tính sức mạnh, người tồn tại hậu thế trên, sao có thể tách ra thời gian cùng không gian đây? Bởi vậy, thiện trường không sức mạnh tề vương, vốn là không dễ dàng bại, huống chi, hắn lĩnh ngộ không gian đạo ý, thực lực mạnh mẽ. Làm tề vương ra hiện tại một mảnh khác hư không thì, trong giây lát đó, phong ấn đó lực lượng lượng lần thứ hai cuồn cuộn đập tới, làm cho thân thể hắn cứng đờ, chợt chỉ thấy tiên tiên hoàng thể ra hiện tại trước mặt hắn, này tiên tiên hoàng thể mang theo đấu đồng. Bóng người thon gầy, nhưng cũng để tề vương đều cảm nhận được nguy hiểm tâm ý. Hư không đại liệt trạm. Tề vương kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, khi nhìn thấy tiên tiên hoàng thể đến thì, lập tức ý thức được rất nhiều, hắn há mồm hét một tiếng, trong cổ họng phảng phất nội hàm một thế giới, hóa thành một thanh không gian chi kiếm đánh giết mà ra, chém chết cái kia cổ phong ấn sức mạnh, làm cho tề vương có thể trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài hơn trăm trượng khoảng cách. Kẻ điên. Tề vương không nhịn được mắng, này tiên tiên hoàng thể làm đúng là điên Vị nào thiên kiêu sẽ chọn ở cửa hải thứ hai rồi cùng thiên quân bảng đệ nhất nhân vật tuyệt thế liều mạng chiến đấu, chỉ có tiên thiên hoàng lĩnh hội làm như thế. Hơn nữa, này tiên thiên hoàng thể không khỏi mạnh mẽ có chút quá đáng, hắn tuy chắc chắn đem đánh bại, nhưng không thể tránh khỏi địa muốn bại lộ một ít lá bài tẩy. Phong ấn, tiên thiên hoàng thể căn bản không thèm để ý tề vương điên cuồng, bàn tay hắn run lên, trên hư không phảng phất có cổn cổn tầng mây đập tới, kiếm mang bao hàm vào trong đó, trong khoảnh khắc, cái kia tầng mây hạ xuống mưa kiếm mỗi một thanh kiếm đều là nhất đạo phong ấn lực lượng, phải đem thiên địa tứ phương đều phong cấm đi đến. Mộ Dung Thế gia cùng Tề gia ân đoán cực sâu, hai đại thế lực cấp độ bá chủ đều không thể khinh thường, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, thù này đoán sẽ như vậy thâm, để Tiên Thiên Hoàng thể gặp phải Tề Vương liền không nhịn được liều mạng. Tinh vẫn cảm khái lại, Thiên mệnh lão nhân cùng hắn nói về thượng giới rất nhiều chuyện, bao quát Mộ Dung Thế gia cùng Tề gia ân đoán. Tề gia tuy rằng ở bề ngoài liền không ngừng một vị võ hoàng, nhưng Mộ Dung Thế gia chính là đế tộc. Từng sinh ra mộ dung đại đế bực này cường giả tuyệt đỉnh, lại có đế binh, thế ra sao dám cùng mộ dung thế gia tranh hùng. Thần minh có nghi hoặc, ta đây cũng không nói được, nhưng ta nghe sư tôn nhắc qua, mộ dung thế gia ở mấy năm trước, bạo phát quá gia chủ vị trí tranh đoạt chiến, gia chủ đương thời bị bức ép đi xa, con gái đều đưa tới lại giới, bây giờ hắn thành tiểu võ vương vị trí trở về, hung hăng đánh bại đối thủ của hắn, lên làm gia chủ, đem con gái lại từ hạ giới dẫn theo trở về. Tính vẫn nói rằng. Mộ dung thế gia gia chủ đương thời, cũng là một nhân vật huyền thoại. Con gái của hắn, từ hạ giới tiếp trở về. Tân Minh trong đầu chấn động không ngớt, nữ tử này, tất nhiên là mộ dung hàm không thể nghi ngờ. Hắn biết mộ dung hàm bối cảnh kinh người, nhưng lại không nghĩ rằng, sau lưng của nàng, còn có chuyện như thế tích. Nói đến, ngày này sinh hoàng thể xuất hiện, vẫn là nữ nhi của hắn tiếp sau khi trở về mới lộ ra tài giỏi. Bởi vậy, sư tôn ta suy đoán, ngày này sinh hoàng thể, hay là chính là mộ dung gia chủ con gái. Tinh vẫn nói, tân minh cả người đều là chấn động, thiên mệnh lao nhân là nhân vật cỡ nào, khuy thiên mệnh, biết vận số, nếu như hắn không chắc chắn, kiên quyết sẽ không đem suy đoán nói cho tinh vẫn. Ngày này sinh hoàng thể, là mộ dung hàm, hắn hàng phi. Chẳng trách, chẳng trách sẽ quen thuộc như thế, chỉ là khí tức, hoàn toàn thay đổi, như thay đổi một người, hắn căn bản không dám nghĩ tới. Đúng vào lúc này, tề vương bạo nộ, hắn chính là thiên quân bảng đệ nhất nhân vật, bị trời sinh hoàng thể bước đến một bước này, sao không giận. Bàn tay của hắn đánh giết ra từng đạo từng đạo khủng bố cực kỳ không gian trường ấn, để tiên thiên hoàng thể thân thể có chút cứng ác, chỉ cảm thấy vô tận lực lượng không gian hướng về nàng áp bức mà đến, cực kỳ khó chịu. Phong. Tiên thiên hoàng thể còn muốn muốn thả ra phong ấn lực lượng, nhưng không gian kia trường ấn nghiền nát đồng thời, đây là tầng thứ hai không gian đạo ý, còn chất chứa đại địa đạo ý, không gian, liền như đồng đại địa bình thường chất phát, nghiền ép tất cả địch thủ. Giám động chấm hàng phi, muốn chết. Tân Minh trong ánh mắt như có tia điện. Cả người khí tức hung hăng đến cực hạn, Bàn tay hắn vạch một cái Thiên địa đều chiến Đánh giết ra nhất đạo đáng sợ nhòi mang Kiếm chi đạo ý triệt để bạo phát Gấp trăm lần thiên địa đại thế hét giận dữ mà ra Dương kích thiên địa Đem không gian kia trưởng ấn đều xé rách đi đến Bóng người lóe lên Tần Minh ráng lâm ở tiên thiên hoàng thể trước người Đưa nàng cản ở phía sau Quay về tề vương phun ra một thanh âm ngươi nếu dám động nàng Ta liền chém người Trường 318 Tề gia chi vương Tần Minh nổi giận. Mộ Dung Hàm là hắn phi tử, hắn tại hạ giới tao ngộ nguy hiểm thời gian, là Mộ Dung Hàm ra tay, thế hắn tỏa chấn đại tần đế quốc, chống đỡ xâm lấn chi địch, thậm chí để Mộ Dung thế gia cường giả là hắn ra tay, dương kích đại địch. Có thể nói, Mộ Dung Hàm ở tần Minh trong lòng địa vị, khó có thể thay thế. Có Mộ Dung Hàm ở, hắn đời này, đều sẽ không lại yêu những nữ nhân khác. Bây giờ, Tề Vương lại dám động Mộ Dung Hàm, này triệt để làm tức giận tần Minh, như nhược Tề Vương lại làm cạn hắn nhất định sẽ đem tề vương chém rất đến. tề vương mục quang phát lệnh, mà chu vi người thì lại kinh ngạc cực kỳ, trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ. chém tề vương, hắn ở đùa gì thế? tề vương là ai cơ chứ? hư không tề gia tuyệt đỉnh thiên tiêu, vững vàng chiếm cứ thiên quân bảng đệ nhất ghế, phong thái tuyệt đại, đủ để thành tiểu võ hoàng vị trí, càng bị tề gia coi là có hy vọng chứng đạo đại đế tồn tại. tần minh, dám côn nôn, muốn chém hắn. thánh nguyên tông chờ cùng tần minh có kiểu đoán thế lực cấp độ bá chủ thiên tôn. Đều là lộ ra một vệ ý cười, nguyên bản bọn họ còn có chút bận tâm, không cách nào đem tần minh xóa bỏ, hiện tại này tần minh chính mình muốn chết, đắc tội tề vương, bọn họ đều không cần lo lắng quá hơn nhiều. Tề vương, thư không tề gia tương lai chi vương, từ tên trên liền có thể thấy được tề gia đối với tề vương kỳ vọng cao, sự mạnh mẽ càng là không thể nghi ngờ, liền võ tôn đều chém qua, chỉ là tần minh, quả thực làm cản. Hơn nữa, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là... Hắn dĩ nhiên đem mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể xưng là người đàn bà của hắn, chẳng lẽ ngày này sinh hoàng thể thật là một nữ tử sao? Dù vậy, hắn như xưng hô này, mộ dung thế gia trên mặt cũng khó coi, sẽ không cảm kích hắn thành kiểu. Đắc tội rồi thế gia, nhưng không có cách để mộ dung thế gia bảo vệ hắn, này tần minh cũng thật là đi rồi một bước nước cờ dở. Liền ngay cả Tào tu trong ánh mắt đều nẻ qua vẻ kinh ngạc, tần minh, muốn làm gì? Ngươi tiểu tử này ở ăn nói linh tinh cái gì? Mộ dung tranh bóng người loại lên, đi tới trời sinh hoàng thể bên người, ngươi làm sao dám nói xấu ngã tộc mội thuần khiết. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh, mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể, được khen là tối thành công hoàng tiềm lực người, càng là một nữ tử, nhưng mà, thần minh, hắn là làm sao mà biết. Lẽ nào, đúng như hắn nói, hắn cùng trời sinh hoàng thể trong lúc đó, là người yêu. Ta không quen biết ngươi, ngươi tránh ra. Đấu đồng bên dưới chuyển ra nhất đạo lạnh lẽo ngôn ngữ, Chẳng chỉ thấy cái kia thân ảnh thon gầy đem mặt nạ hái xuống, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành dung nhan, trong phút chốc không biết mê đảo bao nhiêu người, làm cho mọi người con ngươi đều là co rụt lại, trời sinh hoàng thể, càng như thế mỹ. Ngươi là mộ dung hàm, là chấm hàm phi, làm sao sẽ có sai lầm. Tân Minh nhìn nàng, đã thấy mộ dung hàm trong mắt không có nửa phần quen thuộc, chỉ có lạnh lùng. Ta nói rồi, ta không quen biết ngươi, trận chiến này, là ta cùng hắn chiến đấu, ngươi không muốn nhúng tay. Mộ Dung Hàm trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lệnh như băng, nàng bước chậm về phía trước, trong thiên địa tận đều là túc sát tâm ý, đồng bền vu trường không, phảng phất nôn xuất pháp tùy giống như một chữ liền muốn phong cấm thiên địa. Tại sao lại như vậy? Tần Minh nhìn Mộ Dung Hàm xa lạ ánh mắt, trong lòng hiện lên một tia bi thương tâm ý, hắn hàm phi đã quên hắn sao? Ta là Tần Minh. Tần Minh không cam lòng, Mộ Dung Hàm, tại sao có thể đã quên hắn? Tần Minh nghe được danh tự này trong nháy mắt. Mộ Dung hàm thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy lại, danh tự này, tựa hồ rất quen thuộc, có thể nàng, không nhớ ra được. Cảnh này khiến mộ Dung hàm đại não kịch liệt đau đớn lên, nàng cố gắng đi hồi tưởng tần minh người này. Nàng tin tưởng, ở quá khứ của nàng, nhất định cùng tần minh người này từng có gặp nhau, nhưng mà, trong đầu của nàng như là bị người cắt đi một đoạn hồi ức, nàng trưởng thành một đoạn lộ trình, là chống không. Võ đạo người, tuy rằng không nói đã gặp qua là không quên được, nhưng chỉ nhớ, tuyệt đối sẽ không kém. Mộ Dung Hàm, cỡ nào thông minh, rất nhanh sẽ rõ ràng, trí nhớ của nàng bị phong ấn một đoạn. "Dai Rong Văn Tự, ta cũng không có không quan tâm các ngươi yêu hận tình kỷ." Tề Vương đạp bước về phía trước, thủ trưởng áp bức lực lượng không gian điên cuồng nghiền ép mà ra, thiên đất phảng phất đều muốn vỡ diệt đến, này cuồng loạn đại thế vai bao phủ thiên địa, tự muốn dương kích cự trọng thiên giống như, khủng bố vô biên. "Dừng!" Tân Minh bước chân đạp xuống mặt đất, đại thế mãnh liệt, phảng phất có vô tận thần mang bộ pháp ra, Hắn tuy rằng đạo ý sức mạnh không bằng Tề Vương, đại khống chế thiên địa đại thế, lực công kích đâu chỉ tăng cường gấp trăm lần, quyền lực của hắn cực sự cường thịnh, càng quét mà ra thì dường như muốn đem hư không đều đánh nổ đến. Ngươi dĩ nhiên khống chế gấp trăm lần thiên địa đại thế. Tề Vương trong ánh mắt lập lòe vẻ kinh ngạc, hắn cũng không định đến, một thiên nhất cảnh bảy tầng vũ quân, không chỉ có lĩnh ngộ đạo ý, còn khống chế gấp trăm lần tư thế, vực này sức chiến đấu quá mức kinh người. Hiện nay ngươi rõ ràng, ngươi có cỡ nào hết ngồi đáy giếng sao? Tân Minh cười gằn, hắn ngự Thiên Long Quyền cùng Tề Vương Không Gian Trưởng Ấn Điên Cuồng va chạm, trận pháp này phảng phất đều không chịu nổi hai người công kích, ầm ầm ầm vang động. Tề Vương bước chậm mà ra, hình như có thần hà lấp lóe, hắn tắm rửa hừng hực cực kỳ thiên quang, từng bước một đạp lên thiên điệu mà ra, trong phút chốc, một luồng dày nặng cực kỳ đại địa lực lượng giáng lâm ở Tần Minh trên người, dường như muốn đem Tần Minh triệt để ép vỡ đi đến. Thiên điệu đại thế đều ép không đổ ta, huống hồ là chỉ là đại địa đạo ý. Tần Minh trào phúng một tiếng, Vô tận dâng chào đại thế hội tụ đến, năng tụ thành chấn thiên động địa một quyền, hét giận dữ mà kích, cùng Tề Vương công kích đụng vào nhau, cái kia mảnh trường không tự muốn vỡ tiêu diệt đến. Tề Vương hơi sững sờ, tần minh mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn cả người lượn lờ khủng bố đại địa ánh sáng cùng không gian ánh sáng, thần dũng vô cùng, còn muốn giết ra, đã thấy một mặt phong ấn thạch bi hướng về hắn đập đánh tới, hắn thân tay run lên, cùng loạn oai đem thạch bi xé rách, rõ ràng là hắn đệ tam hệ đạo ý sức mạnh, cùng hóa đạo ý có thể làm cho sức mạnh của hắn trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên tới một đáng sợ cấp độ. Tam hệ đạo ý tất cả đều phóng thích, dường như muốn nghịch loạn thương thiên đại địa giống như Tề Vương công kích trở nên dọa người cực kỳ. Nhưng mà điều này hiển nhiên còn không phải hắn đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Tề gia bực này khủng bố thế lực, có thể dành cho Tề Vương bí thuật quá hơn nhiều. Một khi sử dụng tới một loại, đều đủ để giết khắp một đám lớn. Dù cho là các ngươi ba người liên thủ, ta lại có gì sợ? Tề Vương phát sinh một tiếng cười gằn. Hắn là người phương nào, hư không thể ra chi vương, dù cho tần minh thiên phú xác thực rất mạnh thì lại làm sao, 7 tầng cảnh cùng 9 tầng cảnh, ở thiên phú tương đồng tình huống, sức chiến đấu sẽ phi thường cách xa. Toàn bộ hư không như là bị tề vương cầm cố giống như vậy, áp bức lực lượng từ bốn phương tám hướng điên cuồng nghiền ép lên đến, làm cho tần minh vẻ mặt rung động lại, này tề vương thủ đoạn cao cường, càng ngưng tụ vô hình không gian hàng rào, sau đó đem này không gian hàng rào từ chung quanh áp bức lại đây, không ngừng thu nhỏ lại vùng không gian này cuối cùng làm cho vùng không gian này người hết mức đều bị ép giết. Mộ Dung Hàm bóng người run lên, tay ngọc đánh ra một mặt diện phong ấn thạch bi, phải đem áp bức mà đến công kích phong ấn lại, cùng lúc đó, Mộ Dung Tranh giơ tay chính là một trượng, bàng bạc tư thế hội tụ đến, phong ấn đạo ý tỏa ra, lòng bàn tay của hắn phảng phất thai ngén vô tận thần hà, hóa thành một tấm phiến phong ấn cánh cửa, đem Tể Vương phong cấm ở trong đó. Các ngươi trước tiên ngăn trở hắn một trận. Tân Minh mở miệng, làm cho Mộ Dung Tranh trong mắt hiện lên một tia vẻ kinh dị. Có điều hắn thật không có cho rằng tần minh muốn chạy trốn chạy, dù sao tể vương đã phong cấm vùng hư không này, ba người bọn họ không đem tể vương đánh bại, căn bản là không có cách đi ra ngoài. Được. Mộ dung hàm đáp ứng cực kỳ thoải mái, sau đó liền bản thân nàng đều là hơi sững sở, tựa hồ cùng ngày xưa nàng không quá như. Nhưng giờ khắc này đã không để ý tới nhiều như vậy, mộ dung hàm bóng người như một trận cơn lốc giống như lập ra, từng đạo từng đạo phong ấn bao tắp dáng lâm ở tể vương trên người, muốn đem tể vương triệt để phong ấn đi đến Mộ Dung thế gia trời sinh hoàng thể thật đáng sợ, nếu như lại tiếp tục trưởng thành, thật có thể uy hiếp đến tề vương vị trí. Có người nói nhỏ một tiếng, trời sinh hoàng thể phong ấn thuật đã cái sau vượt cái trước, vượt qua mộ Dung tranh, nếu tiếp tục tiếp tục trưởng thành, sắp trở thành thứ hai tề vương. Phải biết, tề vương bực này thiên kiêu, ngàn năm hiếm thấy, ở rất nhiều người xem ra, dù cho là rất nhiều tiền thiên thân thể xuất hiện, cũng khó có thể che lấp tề vương phong hoa. Có thể bị người coi là có hy vọng trở thành tề vương thứ hai. Mộ Dung Hàm Thiên Phú cùng sức chiến đấu dĩ nhiên làm người thắng phục. Thế gia có hay không vì là năm xưa việc hối hận. Giờ khắc này, Mộ Dung gia tộc Thiên Tôn mở miệng, một luồng ép người tư thế hướng về Tề gia bao phủ mà đi. Tất cả đều là Mộ Dung thế gia vấn đề của chính mình, cùng ta Tề gia có quan hệ gì đâu. Tề gia tuyệt đỉnh Thiên Tôn lãnh đạm nở nụ cười, làm cho Mộ Dung thế gia Thiên Tôn cất tiếng cười to lên, được lắm cùng Tề gia có quan hệ gì đâu. Đã như vậy, Tề Vương liền đem tính mạng ở lại thiên quân bảng chi tranh bên trong đi. Cuốn vọng vô chi, các ngươi mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể, hứa nhìn nhất khẩn đến, bằng không, nhất định bị chém. Thế gia tuyệt đỉnh thiên tôn cười nhạt, hắn đối với tế vương, nhưng là có mười phần tự tin. Tế vương uy thế bao phủ chư thiên, tam hệ đạo ý tất cả đều phóng thích sau khi có hay không có thể chống đối tư thế, dù cho là mộ dung hàm cũng có vẻ hơi vất vả, nàng cung mộ dung tranh liên thủ, phảng phất đánh ra một tấm phong ấn đạo đồ. Đó là cực kỳ cổ lao phong ấn đồ án, ở hai người trong tay thả ra khủng bố thần uy đến một. Nay đạo đồ tự nhiên không phải Tần Minh không chế cái này cấp 5 vũ bình, mà là mộ dung hàm cùng mộ dung tranh lấy nguyên lực hội tụ, cực sự khủng bố, liền thanh thiên phảng phất đều phải bị phong ấn đi đến. Mà Tần Minh, nhưng là ở trong hư không chậm rãi khắt chế một tòa đại trận, làm cho mọi người mồ quang vi ngưng, Tần Minh càng còn am hiểu khắt chế trận pháp. Mặc dù hắn khắt chế ra cấp 4 đỉnh cao đại trận thì lại làm sao, Tề Vương một đòn có thể phá đi có người cười gần, cấp bốn đại trận ở tề vương trước mặt có vẻ quá yếu đuối ba cái run rế cũng dám liêu toan lay động thương khung tề vương hung hăng cực kỳ như một vị cự nhân giống như cồn hóa sau khi hắn càng hiện ra trương dương tóc đen tung bay hắn hướng về phong ấn đó đạo đồ nổ ra nhất đạo không gian thần quyền cú đấm này do vô tận lực lượng không gian hội tụ thanh thế doanh người wenka tề vương không gian thần quyền tiêu diệt mà ra trong khoảnh khắc tấm kia phong ấn đạo đồ vỡ diện này quyền quán xuyên liếu thiên địa để mộ dung tranh cùng mộ dung hàm đều chịu đến rung động, điên cuồng lui về phía sau. Giết. Tề Vương tóc dài cuồng loạn, thân thể lao xuống về phía trước, tự muốn phá sát tất cả, vô tận không gian lưu quang rủ xuống đến, xé rách hoàn vũ. Không được. Mộ Dung Thế Gia Thiên Tôn vẻ mặt khẽ biến, Mộ Dung Hàm càng rơi vào hiện cảnh. Đúng vào lúc này, Trần Minh chỉ dưới nhưng bùng nổ ra hóng ánh thần mang đến, trong phút chốc, Tề Vương bóng người bị một luồng sức mạnh đáng sợ cuốn quanh, bùng nổ ra kinh thế ánh sáng. Chương 319: Ký ức tái hiện. Cấp 5 đại trận, hắn dĩ nhiên khắc chế ra cấp 5 đại trận, sao có thể có chuyện đó? Hơn nữa là hoàn chỉnh cấp 5 trận pháp, hắn mới vài tuổi à, dĩ nhiên bước vào cấp 5 trận pháp sư Hàn Ngũ. Người ở tại tràng bên trong không thiếu một ít lâu năm cấp 5 trận đạo đại sư, bọn họ không biết khổ tu cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng mới có thể đi cho tới bây giờ bước đi này, nhưng mà, thần Minh, không đủ 20 tuổi, dĩ nhiên đặt chân cấp 5 cấp độ. Hơn nữa Hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy khắc họa ra như vậy hoàn chỉnh trận pháp, trận đạo trình độ tuyệt đối cực kỳ kinh người. Thiên tài, có thể nói yêu nghiệt thiên tài. Có trận đạo tông sư cảm khái. Phái thanh thành thiên tôn mắt tỏa phong mang, bọn họ phái thanh thành lấy ám khí cùng trận nói ra tên, nhưng môn hạ đệ tử bên trong cũng không tìm được có thể ở bằng trường ấy tuổi liền bước vào cấp 5 trận đạo thiên mới. Tần minh ở trận trên đường có như vậy thiên phú kinh người, càng không có bái ở phái thanh thành môn hạ, trái lại đi tới cửu lũ địa phủ thực sự là làm người đáng tiếc. Tuy nói Phái Thanh Thành ở bề ngoài Võ Hoàng chỉ có một vị, hơn nữa không có từng sinh ra đại đế, không cách nào cùng đế tộc so với, nhưng Phái Thanh Thành Võ Hoàng có thể khắc chế cấp 6 sát phạt đại trận, Phái Thanh Thành vị trí tuyệt đối là vững như thành đồng vách sắt, coi như là Võ Hoàng đến công kích cũng có thể lưu lại một nhóm đến. Cấp 5 trận Pháp, tuy rằng không phải cấp 5 bên trong hàng đầu trận Pháp, thế nhưng tầm thường Võ Tôn cũng có thể vây giết ở. Tần Minh cấp 5 đại trận có thể nói là giết Tề Vương một trở tay không kịp. Cái kia cố sức mạnh đáng sợ trực tiếp ở Tề Vương trên người bộc phát ra. Tề Vương nhất thời lấy Đại Địa Đạo Ý cùng Không Gian Đạo Ý bao vây bản thân, nhưng dù vậy hắn vẫn bị trọng thương. Này tương đương với nhiều vị võ tôn đồng thời ra tay thảo phạt, uy lực cỡ nào mạnh mẽ, dù cho là Tề Vương cũng không cách nào ngạnh hãm. Nhưng Tề Vương không hổ là tuyệt đỉnh thiên tiêu. Ở thời khắc nguy cấp nhất, bóng người của hắn điên cuồng về phía sau lớp lóe, hắn vị trí không gian run rẩy kịch liệt, áo của hắn phá nát, máu me đồng địa trận mắt nhìn. Nhìn chầm chầm tần minh, đây là hắn lần thứ nhất được thương nặng như vậy. Dù cho là võ tôn cũng khó có thể thương tổn được ta, ngươi, rất thú vị. Tề vương tuy rằng bị thương, nhưng thần uy vẫn, chưa từng nhân thương thế chiếu quá bán phân lông mại. Nguyên tưởng rằng này cấp 5 trận pháp có thể chu sát ngươi, xem ra là ta phòng trường sai lầm, thiên quân bảng số 1, danh bất hư truyền. Tần minh tử tôn nói, hắn bản muốn dùng cái này vì là sát chiêu, cấp đoạt tề vương tính mạng, lại không nghĩ rằng chỉ là để tề vương bị thương mà không cách nào đem đánh giết. Cửa thứ ba thì, chém ngươi. Tề Vương bóng người phóng lên trời, còn như báo táp, cuồn cuộn lập lòe, hắn không có tiếp tục cùng Tần Minh dây dưa, mà là đạp bước đi xa. Hắn có tất thắng niềm tin, nhưng nhưng không muốn ở chỗ này lãng phí tinh lực, bằng không nếu là có người sấn hắn cùng Tần Minh Lưỡng bại câu thương thời gian thừa dịp cháy nhà hối của, hắn e sợ sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Nhìn thấy Tề Vương rời đi, Mộ Dung Hàm mục quang hơi lóe lên, chợt cũng không cần phải nhiều lời nữa. Quét Tần Minh một chút, tương tự cất bước rời đi. "Ham Phi." Tần Minh vội vàng hô. Mộ Dung Hàm bước chân ngừng lại, xoay người nhìn Tần Minh, có mấy lời muốn nói ra khỏi miệng, cũng không biết nói cái gì tốt, cuối cùng, thở dài, chậm rãi rời đi. Người cùng ngã tộc muội, cách xa như cách nhau một trời một vực, yên dám ăn nói linh tinh. "Ngươi tốt nhất không muốn dây dưa nữa xuống, bằng không, mặc dù ngươi đến từ Cửu Vũ địa phủ, ta Mộ Dung thế gia, như thế sẽ không bỏ qua ngươi." Mộ Dung tranh quay về Tần Minh truyền âm nói rằng, âm thanh Hàn lãnh cực kỳ, làm cho Tần Minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang. Hắn cùng Mộ Dung hàm cách nhau một trời một vực, trừ phi hàm phi mình lựa chọn quên ta, không phải vậy, ta không sẽ bỏ qua. Tần Minh hung hăng đáp lại, khiến cho Mộ Dung tranh trên người tràn ngập ý lệnh, được lắm vô liêm sỉ ra hỏa. Mộ Dung thế gia dư thiên kiêu cũng theo cùng rời đi, tinh vẫn bước chậm tiến lên, nhìn Tần Minh, Mộ Dung thế gia trời sinh hoàng thể, đúng là đệ muội. Tần Minh gật đầu. Lập tức quay về tinh vẫn nói tới chuyện cũ, tại hạ giới thì chuyện cũ. Một lúc lâu, tinh vẫn thở dài, lúc trước mộ dung thế gia chi chủ đem con gái đưa tới hạ giới, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đi. Thượng giới đế tộc thiên chi tiêu nữ, dĩ nhiên cùng hạ giới thế tục vương quốc hoàng đế mến nhau, này muốn truyền đi, có thể có mấy người tin tưởng. Thượng giới cùng hạ giới, có thể không chỉ là cách một tầng giới bích đơn giản như vậy, đây là phàm nhân cùng thiên thần chinh lệnh. Tinh vẫn tuy rằng cũng không phải là thế lực cấp độ bá chủ xuất thân, nhưng cũng biết, hạ giới người thực lực tổng hợp thiên yếu, có thể bước vào thiên nhất cảnh đều cực kỳ hiếm có, nhưng ở thượng giới, ngày này quân bảng bên trong thiên kêu tùy ý đi ra một người, đều có thể tại hạ giới vô địch. Hạ giới một khi nhân hoàng, dù cho thiên phú mạnh hơn, đối với thượng giới người tới nói cũng có điều là chuyện vặt, đừng nói là thế lực cấp độ bá chủ, coi như là tình vũ thế gia, cũng sẽ không đem trong gia tộc nữ tử gả cho hạ giới người. Nhưng mà. Như đổi làm người khác, tinh vẫn hay là liền nợ nụ cười chi. Nhưng nộ đến việc này, là thần minh, hắn biết rõ, thần minh cùng với những cái khác hạ giới người có bao nhiêu yêu bất cùng. Không nói những cái khác, liền nói riêng về vừa nãy, đừng nói là hạ giới người, coi như là thượng giới nhân vật đứng đầu, có thể làm cho tề vương chịu đến lớn như vậy thương tích sao. Chỉ bằng vào điểm này, thần minh tên, đủ để truyền khắp thượng giới. Chớ nói chi là thần minh bây giờ vẫn là cựu lũ hoàng đệ tử thân truyền, chỉ cần bất tử tương lai nhất định có thể đặt chân thiên tôn võ vương cấp độ nếu mộ dung thế gia chi chủ biết rồi những này phải làm có thể đối với tần minh thay đổi một ít cái nhìn đi tần minh mộc quang hơi trầm xuống nặng nề thở dài hắn không để ý mộ dung thế gia làm sao đối xử hắn hắn tương lai tất nhiên sẽ so sánh với giới cường giả đỉnh cao tăng thêm sự kinh khủng có thể làm cho mộ dung thế gia nhìn với cặp mắt khác xưa giờ khác này hắn xấu não là mộ dung hàm không nhớ rõ hắn hắn từ hạ giới mà đến không ngừng nỗ lực mạnh mẽ, một nguyên nhân rất quan trọng chính là muốn bước vào mộ dung thế gia, Quang Minh chính đại địa cưới vợ mộ dung hàm. Nếu như mộ dung hàm không lại nhớ tới hắn, hắn tất cả những thứ này lại có gì ý nghĩa? Tinh Văn đoán được Tần Minh suy nghĩ, mở miệng nói: ngươi cũng không cần phải lo lắng, bằng vào ta lường trước, mộ dung thế gia định là phong ấn đệ muội ký ức, chỉ cần phong ấn mở ra, nàng nhất định có thể nhớ tới ngươi. Hy vọng như thế chứ? Tần Minh lộ ra nụ cười nhạt, chỉ là lại đắc tội rồi một tòa thế lực cấp độ bá chủ. Tề gia có thể so với Thánh Nguyên Tông khó đối phó hơn A lần này đem ngươi kéo xuống nước, cũng đừng trách ta à. Lời này nói, ta thiên mệnh môn lẽ nào sẽ sợ sợ tề gia hay sao? Tinh vẫn hào hiệp nở nụ cười, hắn không phải là sợ phiền phức người, húng chi hắn đem tần mình coi như huynh đệ, tề vương nếu dám động hắn huynh đệ, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bán quan. Tề gia tuy mạnh, nhưng mộ dung thế gia cũng không yếu, cần đối phó, chỉ là tề vương mà thôi. Tinh vẫn lại nói, ta nghe sư tôn nhắc qua. Tề gia hiện tại ở bề ngoài phong quang vô hạn, nhưng kỳ thực nội tình bên trong cũng có chút hư. Bọn họ ỷ trưởng lớn nhất, cũng không phải thượng giới Tề gia bên trong võ hoàng, tựa hồ cùng thế giới của hắn có quan hệ. Bây giờ thượng giới thiên địa pháp tắc dị biến, liên đại đế đều sắp muốn cấm chỉ đặt chân, Tề gia dựa vào cũng sắp mất đi. Tân Minh nghe vậy trong lòng run lên, Tề gia dựa vào chẳng lẽ đến từ thế giới kia sao? Dựa theo suy đoán của hắn, thế giới kia cường giả số lượng vượt xa quá 3000 giới có thể so với 3.000 giới loạn thời kỳ cổ, quân hùng tranh đấu, coi như là tần vũ đại đế bực này võ đế nhân vật cũng không cách nào xương tôn thiên hạ thế giới kia, thực tại rất khủng bố. thế ra, nếu như là bắt nguồn từ thế giới kia, như vậy trong gia tộc có đế binh liền chẳng có gì lạ. Nhiều vị võ hoàng, cũng rất bình thường. Thế giới kia, đến tột cùng là nơi nào? 3.000 giới, tại sao lại so với thế giới kia càng yếu hơn? Tần Minh trong lòng có nghi hoặc, nhưng bây giờ, Hắn muốn thăm dò bí mật này còn quá khó, không, có đến cái cảnh giới kia, hết thảy đều là nói xuông cùng hư nghĩ. Tân Minh cùng Tinh vẫn vừa đi vừa nói chuyện, Tinh vẫn bái vào Thiên Mệnh lão nhân môn hạ thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng hiểu rõ vô cùng rất nhiều bí ẩn việc, Thiên Mệnh lão nhân tồn tại, lại như thượng giới hóa thạch sống, chứng kiến thương hải tăng điển, thiên địa biến ảo. Cùng lúc đó, Mộ Dung Hàm cùng Mộ Dung Tranh cũng tới đến một khu vực khác, người ở ít, bọn họ cũng cần nhân cơ hội khôi phục một chút thể lực. Đánh với Tề Vương một trận Bọn họ hao tổn tuy nhiên không nhỏ. Vì sao phải phong ấn trí nhớ của ta? Đột nhiên, mộ dung hàm trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng thanh âm, làm cho mộ dung tranh vẻ mặt vì ngưng, trong lòng thầm mắng tần minh. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ rằng, tần minh chính là cái kia tại hạ giới cùng mộ dung hàm có phu thê tên thổ hoàng đế. Cái này phải hỏi gia chủ, ta sao sẽ biết? Mộ dung tranh qua loa lấy lệ nói. Ngươi là phụ thân ta coi trọng nhất thanh niên, ở mộ dung thế gia địa vị cao như thế sao không biết Mộ Dung Hàm âm thanh rất lạnh, mặc dù nàng không nghĩ lên tần minh đến tột cùng là ai, nhưng nàng có thể cảm giác được, này nhất định là cái người rất trọng yếu, nhưng nàng nhưng lãng quên, điều này làm cho trong lòng nàng rất khó chịu. Gia tộc, có việc, gạt nàng. Coi như ta biết, không có gia chủ mệnh lệnh, ta cũng không thể nói. Mộ Dung tranh mở miệng nói, hắn nếu là đem việc này nói ra, gia chủ nhất định phải trách phạt hắn. Nếu ngươi không chịu nói, ta liền mạnh mẽ phá tan này phong ấn. Mộ Dung Hàm cứng rắn nói. Không thể Mộ Dung tranh kích động hô, Mộ Dung hàm mạnh mẽ phá tan thủ đoạn phong ấn hắn là biết được, phi thường bá đạo, ở loại bỏ phong ấn đồng thời còn có thể thương tổn được Mộ Dung hàm tự thân võ đạo căn cơ. Đây là Mộ Dung thế gia bí pháp, dùng để phá giải trong thiên địa tất cả phong ấn phương pháp. Mộ Dung hàm nếu là triển khai, phong ấn có thể phá, nhưng tự thân cũng sẽ bị thương. Đây là các ngươi buộc ta, Mộ Dung hàm không do dự, thủ trưởng run lên, phong ấn thạch bi hét giận dữ mà ra, đem xông lại Mộ Dung tranh ngăn lại, mà nàng tự thân. Nhưng là ngâm tụng lên một đoạn cổ lao thần chú, từng sợi từng sợi thần bí khí tức hướng về nàng điên cuồng hội tụ đến, làm cho nàng cả người đều đau nhức cực kỳ. Phong ấn ký ức, tái hiện. Mộ dung hàm gầm lên, trong phút chốc, nhất đạo bóng mở ra hiện tại trong đầu của nàng, làm cho nàng thần sắc đọc lại, phụ thân. Ngươi, vì sao phải phá mở phong ấn? Này xuất hiện người nhìn như hòa ái, nhưng ngựa khí nhưng có không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vì một người, ta cảm thấy hắn rất trọng yếu, ta phải biết hắn là ai cùng ta trải qua cái gì? Mộ Dung Hàm mở miệng, nhưng khiến Mộ Dung gia chủ thần sắc biến đổi, làm càn. Coi như là làm càn, con gái hôm nay cũng không thể không làm như thế. Mộ Dung Hàm bí thuật vẫn đang tiến hành, một luồng khủng bố mênh ngông sức mạnh đem Mộ Dung gia chủ bóng mở tiêu diệt, đạo kia bị phong cấm ký ức, như như hồng thủy lao ra, để Mộ Dung Hàm thân thể run lên, trong miệng phun ra tiên huyết đến. Nhưng Mộ Dung Hàm, trên mặt nhưng không có vẻ thống khổ, phản mà biểu lộ ra một tia khinh quốc ý cười. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Hàm khóe mắt có nước mắt chậm rãi lưu lại, "Tên ngốc, là ta không được, ta không nên đã quên ngươi." Chương 320, Lôi Vương điện vương diệt. "Ta không phải cố ý quên ngươi." Mộ Dung Hàm nước mắt không ngừng được, trong lòng nàng rất đau, làm sao liền đã quên hắn? Hắn nhìn thấy ta lạnh lùng dáng vẻ, nên rất khó chịu đi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Hàm không cách nào duy trì bình tĩnh, nàng bước chân một bước, liền chuẩn bị đi Tần Minh. "Ngươi có thương tích tại người, vẫn là trước tiên dưỡng thương đi." Mộ Dung Chanh biết mình không cách nào ngăn Mộ Dung Hàm, chỉ có thể nói như vậy đạo, hy vọng Mộ Dung Hàm có thể trước tiên đem thương thế dưỡng cho tốt. Trước ở chiến tề vương thời điểm liền lưu lại ám thương, vừa nãy Mộ Dung Hàm lại mạnh mẽ phá tan phong ấn, tạo thành võ đạo căn cơ tổn thương, nếu như không hảo hảo chữa trị một phen, tương lai e sợ sẽ xảy ra chuyện. Không cần ngươi quan tâm ta sự. Mộ Dung Hàm lạnh lùng lưu lại một thanh âm, để Mộ Dung Chanh cảm thấy bất đắc dĩ, hắn muốn đi cản Mộ Dung Hàm. Đã thấy mấy mặt phong ấn thạch bi hướng về hắn chân áp xuống, để bước chân hắn không tự chủ được địa lùi lại, chỉ chốc lát sau, mộ dung hàm đã không thấy tung tích. Hỏi thế gian tình là gì, luôn. Mộ dung tranh nói nhỏ, đây là ngàn năm trước một vị thần bí người nói, nghĩ kỹ lại, lời ấy thật là có lý. Mộ dung hàm một lòng tần minh, không hề chú ý chính mình thương thế trên người, nàng rất rõ ràng, tần minh trong lòng thương, chỉ có thể so với nàng thương càng nặng. Trời sinh hoàng thể. Đúng vào lúc này, Nhất đạo mang theo trêu tức thanh âm vang lên, làm cho Mộ Dung Hàm sắc mặt vì ngưng, nhìn về phía cái kia từ từ tới gần bóng người. Quả nhiên là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, Tề Vương cũng thật đúng, không thương hương tiếc ngọc chuyện như vậy cũng làm được. Như vậy đi, ngươi theo ta, ta bảo đảm ngươi vô ưu. Làm sao? Bóng người kia từ từ tới gần, mang theo một luồng mãnh liệt hủy diệt khí tức, bao phủ thiên địa. Tề Vương cùng Mộ Dung Hàm chờ người đại chiến đã ở trong trận pháp lan truyền ra, hắn tự nhiên cũng nghe nói chỉ bất quá hắn không nghĩ tới vận may của chính mình tốt như vậy, lúc này mới không bao lâu liền gặp gỡ mộ dung hàm, Bực này tuyệt sắc giai nhân nếu như có thể hảo hảo phiên vân phúc vũ một phen, thực sự là không hưởng công trên đời đi một lần. vương diệt thật không hổ là lôi vương điện đỉnh cấp thiên tiêu. trận pháp ở ngoài, nhìn thấy tình cảnh này mộ dung thế gia thiên tôn vẻ mặt lạnh lùng, mộ dung hàm gặp phải người, rõ ràng là lôi vương điện thanh niên đồng lứa bên trong nhân vật tuyệt đỉnh, vương diệt, vương diệt ghi tên thiên quân bảng thứ bảy ghế. Tu hành cường bạo sức mạnh sấm sét, sức chiến đấu cường thịnh cực kỳ, cùng hắn đối chiến, trừ phi chiếm cứ rất lớn ưu thế, bằng không muốn áp chế hắn rất khó. Nếu không có Thiên Quân bảng thứ sáu Lăng Phong Thảo phạt sức mạnh thao thiên, đem tự thân luyện thành như đồng vũ binh giống như vậy, vẫn đúng là không phải vương diệt đối thủ. Người trẻ tuổi sự việc của nhau, ngươi và ta nhúng tay nhiều như vậy làm cái gì? Nói không chắc trời sinh hoàng thể cùng ta lôi vương điện hữu duyên đây. Lôi vương điện thiên tôn đúng là không để ý lắm, trái lại phất cần cười nói. Nếu như Vương Diệt thật có thể ôm đến Mỹ Nhân Quy, đây chính là Lôi Vương Điện kiếm được. Đối với Lôi Vương Điện tới nói, bọn họ không có sinh ra kỳ diệu thể chất huyết mạch, nếu như trời sinh hoàng thể trở thành Lôi Vương Điện thiên kiêu nữ nhân, cái kia vô hình trung nhưng là tăng cường Lôi Vương Điện thực lực. Mộ Dung Thế Gia thiên tôn lạnh rên một tiếng, đây rõ ràng là ở thừa dịp cháy nhà hối của, nếu như Mộ Dung Hàm không có bị thương, hắn căn bản không lo lắng, dựa vào Mộ Dung Hàm thực lực, đủ để phong ấn Vương Diệt mượi về bách vệ, nhưng trước mắt Mộ Dung Hàm bị thương, đại đạo căn cơ bị hư hỏng, làm sao còn có thể chiến thiên quân bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Cô ngay, Mộ Dung Hàm có thể không quen biết cái gì Vương Diệt, ánh mắt của nàng lạnh lùng, từng sợi từng sợi phong cấm khí tức lan tràn ra nếu như Vương Diệt tiếp tục ngăn nàng, nàng sẽ không khách khí. "Tiểu mỹ nhân, vậy hay để cho đại gia ta tự mình động thủ dạy dỗ ngươi đi." Vương Diệt bước chân đạp xuống, cổn cồn lôi đình bảo khiếu thiên địa, hình như có nộ long bao phủ cửu thiên, hắn đưa tay chộp một cái. Trong hư không nhất thời hiện ra một vị khủng bố lôi long giấu móng tay, hướng về mộ dung hàm chụp giết hạ xuống, tự phải đem nàng nắm tại trong lòng bàn tay. Mộ dung hàm mục quang lạnh lẽo, bước chân của nàng về phía trước bước ra, tuy rằng khí tức trôi nổi, có chút vô lực, nhưng nàng mục quang là như vậy kiên định, vương diệt như muốn chặn nàng con đường, nàng liền chém chi. Phong Mộ dung hàm một chữ phun ra, trong phút chốc, phong ấn thạch bi hiện, một mặt diện cổ bi như là từ viễn cổ chấn áp mà đến. Trong nháy mắt đem cái kia lôi long giấu móng tay phong cấm, bàn tay của nàng đẩy ngang mà ra, lại có một luồng mênh mông vô tận sức mạnh nộ kích về phía trước, phải đem Vương Diệt dập tát. Vương Diệt thủ trưởng run lên, lôi đỉnh lăn lộn, phảng phất có từng vị lôi tôn bóng mờ xuất hiện, cầm trong tay vô thượng lôi đỉnh bảo kiếm, hướng về mộ dung hàm điên cuồng tiêu diệt hạ xuống. Chẳng trách Tề Vương sẽ xuất thủ như vậy tàn nhẫn, nguyên lai like như thế tay. Vương Diệt cảm nhận được mộ dung hàm cường độ công kích, trong lòng không khỏi cả kinh, đây cũng quá mạnh. Chẳng trách coi như là tề Vương cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn thủ thắng. Có thể bước vào Thiên Quân bảng 10 vị trí đầu ghế, Vương Diệt nội tâm kiêu ngạo có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là cực kỳ tự phụ, nhưng đối diện tề Vương, hắn nhưng không phải không thừa nhận, mình quả thật yếu đi rất nhiều. "Này đều là ngươi tự tìm." Mộ Dung Hàm ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo lên, "Này Vương Diệt trong miệng không sạch sẽ, làm cho nàng phi thường phẫn nộ." Trong khoảnh khắc, một tấm phong lớn đạo đồ ra hiện tại Mộ Dung Hàm trên tay, nàng cầm trong tay đạo đồ bước chậm về phía trước chỉ thấy nàng thủ trưởng vung lên phong ấn đạo đồ phảng phất mang theo thiên địa mà ra vô biên vô hạn phong ấn lực lượng hướng về vương diệt đập mà đi cái kia từng vị lôi tôn bóng mờ hết mức đều bị phong ấn chấn áp căn bản là không có cách tránh thoát phong ấn đạo đồ cầm cố đúng vào lúc này mộ dung hàm đan phủ nhưng run rẩy lại làm cho mộ dung hàm không nhịn được phun ra một ngụm màu đến lúc trước nàng mạnh mẽ phá mở phong ấn bị thương giờ khác này thương thế phát tác hơn nữa đang không ngừng chuyển biến xấu trời sinh hoàng thể có thể muốn ngã xuống ở vương diệt trên tay. Mọi người đều kinh, y đi theo ngày này sinh hoàng thể tính tình, nàng làm sao sẽ đồng ý trở thành vương diệt nữ nhân, nếu như không muốn, chờ đợi kết cục của nàng, chỉ sợ cũng là vương diệt sắp phạt. Mộ Dung Thế Gia Thiên Tôn song quyền nắm chặt, lại nhìn tới Lôi Vương Điện Thiên Tôn cái kia dương dương tự đắc biểu hiện, nội tâm hắn sự phẫn nộ càng sâu. Nhưng Mộ Dung Thế Gia Thiên Tôn còn chưa mở lời, tào tu nhưng từ Tôn nói, sư đệ ta Tần Minh cùng Mộ Dung Thế Gia trời sinh hoàng thể từ lâu định trung thần các ngươi lôi vương điện tốt nhất cầu khẩn mộ dung hàm sẽ không ở vương diệt trên tay xảy ra sự cố bằng không coi như mộ dung thế gia trưởng bối bận tâm mặt mũi không truy cứu việc này ta cái này làm sư minh sẽ không nhìn đệ muội chịu nhục sớm muộn sẽ trên lôi vương điện tính sổ tào tu vẫn là hung hăng như vậy bá đạo để lôi vương điện thiên tôn sắc nhất thời khó coi hạ xuống không cách nào lại duy trì loại kia hờ hững tào tu tuy là thiên tôn nhưng hắn cũng tương tự là tần minh sư minh hắn lời nói này thật giống không chỉ là xác lập tần minh cùng mộ dung hàm quan hệ, đồng thời cũng là đang cảnh cáo vương diệt như động mộ dung hàm, hán tảo tu sẽ không bỏ qua lôi vương điện. đắc tội một vị đã bước vào thiên tôn cảnh giới minh vương thể, đây chính là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn, đặc biệt là ở lôi vương điện lần này không có sinh ra tiên tiên thân thể tình huống, một khi đắc tội minh vương thể không ra trăm năm, lôi vương điện đem nên đón khủng bố hạo kiếp. người tảo tu nói tần minh cùng mộ dung hàm định trung thần, xin hỏi việc này mộ dung thế gia thiên tôn có biết? Thánh đu cổ phái người âm thanh quái gở truyền ra, để tào tu mục quang đột nhiên sắc bén lên, lộ ra vô tận hàn lãnh cùng sắc bén. Chuyện này, gia chủ là biết đến, dù sao mộ dung hàm là gia chủ con gái, chỉ là có đồng ý hay không, ta liền không biết được. Mộ dung thế gia thiên tôn cũng không đốc, tào tu mấy câu nói là đứng hắn một phương, hắn nếu là nói hai người không hề liên quan, chẳng phải là đắc tội rồi tào tu. Hơn nữa mộ dung thiên tôn lời này cũng đem thân phận của mộ dung hàm chỉ ra đến. Cái này cũng là ở nhắc nhở Lôi Vương Điện, nếu Mộ Dung Hàm chịu đến một chút tổn thương, Mộ Dung thế gia đều sẽ không dễ dàng đem việc này bỏ qua. Gia chủ con gái, võ hoàng đồ, rất sướng. Lưu Vân Tông Tuyệt Mỹ Thiên Tôn Hàm cười nói, chợt nàng nhìn về phía Tào Tu, không biết vị nào là cửu đuôi phụ chủ con gái, nghe nói cũng là kỳ tại ngút trời, bản tôn đúng là rất muốn gặp gỡ. Tào Tu mỉm cười đáp lại, chỉ chỉ một hồi trong đó một bức tranh. Trong hình, U Nhược Phảng phất hóa thân một vị nữ tu la. Cầm trong tay sát phạt chi đao, đem trước mặt nàng đối thủ từng cái chém giết. Rất tốt, chỉ là cô gái trên tay nhiễm quá nhiều tiên huyết cũng không được, rảnh rỗi có thể để cho U Nhược đến ta Lưu Vân Tông ngồi một chút, nghĩ đến võ hoàng sẽ rất yêu thích đứa nhỏ này. Lưu Vân Tông thiên tôn để tạo tu đều có chút kinh dị, lập tức cười nói, cái kia cũng thật là U Nhược vinh hạnh, nghĩ đến đại sư huynh cũng sẽ cao hứng vô cùng. Đừng xem U Nhược là kiểu lưu phụ chủ con gái, nhưng trong ngày thường muốn có được kiểu lưu hoàng chỉ điểm cũng không dễ dàng. Liền ngay cả vương diệu đều là phụ chủ bồi dưỡng lên, võ hoàng thụ đồ cơ hội rất ít, càng nhiều chính là để đệ tử tự mình đi rèn luyện, liền như đồng tần minh như vậy. Mà Lưu Vân Tông Thiên Tôn thì lại không thể nghi ngờ là cho ưu nhược một cơ hội, một khi ưu nhược có thể ở Lưu Vân võ hoàng dưới tay tu hành, thực lực của nàng còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Tào tu rõ ràng Lưu Vân Tông Thiên Tôn hảo ý, cứ như vậy, kỳ thực Lưu Vân Tông cùng kiểu ưu địa phủ vô hình liền hình thành liên minh, có một cái xuyên qua hai thế lực lớn rằng buộc. Mấy vị thiên tôn trò chuyện, mộ Dung hàm cùng vương diệt đã không biết đại chiến bao nhiêu lần hợp, vương diệt công kích càng ngày càng cuồng bão lên, toàn bộ thương vũ phảng phất đều phải bị lôi hải nhân chìm, mộ Dung hàm tựa hồ thương thế không nhẹ, lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng cũng luôn có thể vượt qua đến, để vương diệt đều vô cùng kinh ngạc. Nơi này đại chiến hiển nhiên đã kinh động không ít thiên kiêu nhân vật, bọn họ ở phía xa quan sát chiến đấu, muốn đánh giá ra hai người sâu cạn, bọn họ cũng nhìn ra rồi, này chiến đấu nếu như không nhanh chóng kết thúc đối với mộ dung hàm tới nói đem là vô cùng nghiêm trọng đả kích dừng tay trong phút chốc có đạo nhẹ nhàng bóng người dáng lâm xuống mang theo khăn che mặt tương tự phong thái vô song cái kia một bộ nóng bỏng vóc người không biết để bao nhiêu nam tu sĩ âm thầm thèm nhỏ dãi tuy nhiên ngươi đừng vội nhúng tay việc này vương thiên lùng nói ngươi tốt xấu cũng là thiên quân bảng mười vị trí đầu nhân vật nhưng đối phó một bị trọng thương nữ tử thực sự là mất mặt xấu hổ ta không ưa ngươi như muốn chiến cùng ta động thủ liền vâng Tố nhiên liếc mắt nhìn mộ Dung hàm, đều là nữ tử nàng không thể không thán phục với người sau khuôn mặt đẹp, nhưng nàng cũng nhìn ra mộ Dung hàm thương thế, nàng không phải cái gì người lương thiện, nhưng cũng thấy không quen chuyện như vậy. Ngươi cho rằng ta không dám cùng ngươi động thủ sao. Vương Thiên cười lạnh nói, chỉ có điều, ngươi và ta chiến đấu nên ở xếp hạng chiến, chuyện ngày hôm nay, tạm thời bỏ qua, sau này còn gặp lại. Trường 321, Vây Công Lôi Vương Điện Thiên Tiêu, Vương Diệt, một mình rời đi chỉ để lại Tố Nhiên cùng Mộ Dung Hàm ở tại chỗ. Để Tố Nhiên kinh ngạc chính là, Mộ Dung Hàm chỉ là nói thanh cảm ơn liền chuẩn bị rời đi, tựa hồ không dự định ở tại chỗ dưỡng thương. "Ta muốn đi tìm hắn." Mộ Dung Hàm nói. Tố Nhiên mở ra, đi tìm Mộ Dung Tranh. "Thần Minh." Mộ Dung Hàm phun ra hai chữ, làm cho Tố Nhiên lại là sững sờ, danh tự này nàng nghe nói qua, nhưng không có quá nhiều ấn tượng, tiểu tử này dung mạo rất xoái sao, càng để Mộ Dung Hàm bị thương nặng còn ghi nhớ hắn. Tố Nhiên đến từ Huyền Nữ giáo, Thiên Châu thành ngày gần đây đến phát sinh rất nhiều chuyện đều không gạt được con mắt của nàng, Tần Minh chuyện làm nàng cũng đều nghe nói chút, nhưng dù cho như thế, Tần Minh vẫn cứ không có vào pháp nhãn của nàng, bởi vậy nàng đối với Tần Minh biết không nhiều. Nhưng nàng rõ ràng, người trước mắt nhưng là mộ dung thế gia thiên chi tiểu nữ, là trời sinh hoàng thể, tương lai nhất định phải trở thành một đại nữ hoàng, thành tựu vô thượng đế vương tôn, mà giờ khắc này, mộ dung hàm nhưng không để ý thương thế của chính mình, cũng muốn đi tìm Tần Minh. Điều này làm cho trong lòng nặng, có chút không nói ra được tư vị. Ta để các sư tỷ muội giúp ngươi lưu ý, ngươi trước tiên cùng Mộ Dung Thế gia người hội hợp, bằng không ngươi nếu là xảy ra sự cố, nói vậy hắn cũng sẽ khổ sở. Tố Nhiên mở miệng nói, nội tâm không nhịn được thở dài, có thể làm cho như vậy giai nhân chân thành, này Tần Minh nên là cái nhân vật thế nào. Rất nhanh, nơi đây tin tức liền truyền ra ngoài, Lôi Vương Điện Thiên Kiêu Vương diệt, cùng Mộ Dung Thế gia trời sinh hoàng thể Mộ Dung Hàm đại chiến, Mộ Dung Hàm thương thế chuyển biến xấu. May mắn được huyền nữ giáo tối nhiên cứu giúp, bằng không ngàn cân treo sợi tóc. Biết được tin tức này, Tần Minh trong nháy mắt sủ lông lên, lôi vương điện, vương diệt, giết. Thao thiên nộ khí bạo phát, Tần Minh cùng tinh vẫn một đường quét ngang, gặp phải lôi vương điện người mạc không hung hăng tiêu diệt, một người sống cũng không lưu lại. Nhìn thấy tình cảnh này, lôi vương điện thiên tôn trong lòng ru lên, sắc mặt biến đến cực lạnh, không nghĩ tới tảo tu trả thù còn chưa tới, Tần Minh đúng là trước tiên ở đệ nhị quan trung triển khai trả thù. Tần Minh tức giận vừa vặn cần phát tiết, hắn điên cuồng siêu tầm lôi vương điện người, những này thiên kiêu tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng so với tần Minh cấp bậc này nhân vật tới nói liền kém không ít, ở tần Minh trên tay căn bản quá không được mấy chiêu. Nếu như vương diệt biết mình cách làm sẽ vì đồng môn mang đến ngập đầu thai hương, e sợ lúc trước liền sẽ không như vậy tứ không e rẻ đi. Người này khinh người quá đáng. Biết được chính mình đồng môn bị trắng trợn tàn sát tin tức sau, vương diệt hầu như muốn nổi khủng, mỹ nhân hắn còn không có được. Huynh đệ đúng là chết rồi một đống. Cái này Tần Minh là nơi nào nhô ra khốn nạn, dám như vậy hung hăng ngang ngược. Tần Minh đang tìm Vương Diệt Tam Tích, Vương Diệt cũng tương tự đang tìm Tần Minh, chỉ là hai người tổng vô duyên nhìn thấy, không có gặp gỡ. Rốt cục đến cửa hải thứ hai cuối cùng một ngày, đại chiến lên, phong vân biến, trận pháp bên trên thiên khung đột nhiên hóa thành một màn ánh sáng, mênh ngông vô tận, bao phủ chỉnh tòa đại trận, có từng viên một tinh thần ở tại trên sắp xếp, mỗi một viên tinh thần liên đại biểu một vị thiên tiêu. Thiên mệnh lao nhân tử tồn nói, làm cho mọi người ánh mắt lóe lên, những này tinh thần ánh sáng có mạnh có yếu, nói vậy cùng bọn họ hoàng văn số lượng có quan hệ. Này màn ánh sáng tựa hồ ghi chép vị trí của bọn họ cùng hoàng văn số lượng. Có người khẽ lẩm bẩm, đem màn ánh sáng cùng chúng thiên kêu phương vị từng cái đối ứng lên, phát hiện một kinh người sự tình. Hoàng văn số lượng nhiều nhất người, dĩ nhiên là tần minh. Mọi người đều kinh, ở tiến vào cửa ải thứ hai sát hoạch người trong, tần minh cảnh giới hẳn là thấp nhất đi, nhưng mà hiện tại. Hắn hoàng văn số lượng nhưng là nhiều nhất, điều này có thể không làm người kinh ngạc. Một phần đến từ Thánh Nguyên Tông Thiên Tiêu, một phần là tán tu, nhưng nhiều nhất là lôi vương điện thiên tiêu, cơ hồ bị hắn quét ngang hết sạch. Có lưu tâm tần minh người nói rằng, làm cho lôi vương điện thiên tôn mục quang càng thêm hàn lãnh, này xem như là giấm bọn họ lôi vương điện thượng vị sao. Trong trận pháp người, bọn họ có thể nhìn thấy hơn sao hoàng văn số lượng, bọn họ còn có thể nhìn thấy cái kia mỗi một viên tinh thần đối ứng người hình dạng. Điều này làm cho Vương Diệt khẽ miệng phát họa lên một nụ cười gằn, bóng người lấp loé, hướng về Tần Minh vị trí mà đi. Trong lúc nhất thời, chỉnh tòa trận pháp bên trong đám người cũng bắt đầu nhanh chóng di động, những kia hoàng văn số lượng nhiều, thực lực nhưng thiên nhược người trở thành bọn họ ra tay đối tượng, muốn giành trước trừ. Nhưng muốn cướp đoạt Tần Minh hoàng văn người cũng không tính rất nhiều, bởi vì bọn họ biết được Tần Minh càn quét lôi vương điện thiên kiêu sự tích, còn có hắn trọng thương tệ vương chiến tích, đều cảm thấy hoàng sợ, đây là một không kém gì tiên thiên thân thể nhân vật không thể khinh thường cùng đắc tội. Tần Minh, tìm ngươi nhiều ngày như vậy, ngày hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy. Trong trận pháp, một vị tắm rửa thánh lu ánh sáng thiếu niên lãnh đạm nở nụ cười, hướng về cái kia bóng ánh nhất tinh thần lấp loé mà đi. Mấy bóng người đều hướng về Tần Minh vị trí bạo vút đi, nhưng Tần Minh nhưng đình ở lại nơi đó, căn bản không nghĩ tới rời đi. Liên như vậy chờ bọn hắn tới sao? Tinh vẫn hỏi. Hừ, trong ngày thường ta muốn một lưới bắt hết còn có chút khó, vừa vặn bọn họ va vào mồn đến, đến rồi ta liền quá độ thiện tâm đưa bọn họ trước tây thiên. thần minh đáp lại, còn có, ngươi chờ một lúc không muốn tử chiến, ngăn cản liền có thể, thậm chí có thể thả một khe hở, để cho bọn họ tới giết ta. thần minh suy nghĩ một chút, quay về tinh vẫn dạn dò, tinh vẫn sững sờ, có chút ngọng. thần minh đây là ở chính mình muốn chết sao? có điều khi hắn nhìn thấy thần minh tiếp theo cách làm sao, cũng là nở nụ cười, không có để ý nhiều như vậy. mọi người đều vì là thần minh lao vệt mồ hôi. Đến đây đánh giết hắn hầu như là thượng giới thiên nhất cảnh bên trong lợi hại nhất một nhóm thiên tài, tề vương không có động thân, tựa hồ là không muốn cùng mọi người cùng giết tần minh. Mà tần minh sư hình, vương diệu, thật giống cũng không có tần minh dự định, nghỉ chân ở tại chỗ, như là bế quan. Coi như là tề vương, cũng chưa chắc có thể đồng thời ứng phó nhiều như vậy thiên kiêu đánh giết chứ. Rốt cục, các đường thiên kiêu tụ hội, trước hết đến người, để tần minh mục quang lập lệ phong mang, thiên hành kiếm tông không hổ ở thân pháp trên có không tầm thường trình độ. Đến nhanh như vậy. Chuyện phía ít nói, lãnh cái chết đi. Hàn Thiên rất cười gần, hắn liếc mắt nhìn trên vòm trời màn ánh sáng, còn có cường giả đem lục tục đến, kết quả cuối cùng, nhất định có thể đem Tần Minh tiêu diệt đi đến. Bà ngươi, có thể còn chưa đủ. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo hung hăng chi ngữ, bước chân của hắn hướng phía trước bước ra, thiên địa đều chiến, phảng phất có vô hình đại thế tùy theo rung động, Hàn Thiên rất sỉ cười một tiếng, vạn kiếm ngang trời, đồng thời hướng về Tần Minh phương hướng càn quét sát phạt quá khứ khẩn đó lấy thánh nguyên tông đỉnh cấp thiên kiêu đến phùng thủ trưởng vạch một cái như một cái thần bút giống như hội tụ vô tận thánh nguyên lực lượng như là một tia chớp giống như từ thiên khung chém giết xuống tự muốn cắt ngang thương vũ hai đại đỉnh cấp thiên kiêu công kích đồng thời hướng về tần minh bài sơn đảo hải mà đi tần minh nhưng phảng phất không có cảm nhận được bất kỳ áp lực giống như nhẹ nhàng vung lên một quyền ngự thiên long quyền đánh giết mà ra đến hắn bây giờ cảnh giới ngự thiên long quyền đã không tính là rất mạnh mẽ thần thông bởi vì đều là thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu Ai công pháp thần thông lại sẽ sai đây, nhưng một quyền này của hắn hòa vào nhiều hệ đại thế lực lượng cùng đạo ý sức mạnh, lại có. Thiên địa đại thế cùng thảo phạt, uy lực vẫn cứ không thể khinh thường. Ẩm. Cú đấm này như là nổ ra một phương thiên địa giống như, phung cung hàn thiên rất công kích bị trong nháy mắt trấn diệt, để rất nhiều thiền tôn nhân vật con người đều là ngưng lại, lấy độc giác của bọn họ ánh mắt, tự nhiên nhìn ra tần minh đòn đánh này bên trong ẩn chứa đạo ý cùng thiên địa đại thế sức mạnh, dựa theo tần minh cảnh giới tới nói. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Thiên địa đại thế cỡ nào dày nặng, không có đến võ tôn cảnh giới, đều rất khó chịu đựng Rất nhiều chín tầng cảnh thiên tiêu miễn cưỡng có thể khống chế một ít, nhưng tuyệt đối không thể khống chế quá mạnh, sẽ đem bọn họ tự thân ép vỡ đến. Bởi vậy, chín tầng cảnh thiên tiêu, thường thường sẽ ở đạo ý lĩnh ngộ trên không ngừng thâm nhập, mà mang tính lựa chọn địa quyền đối với thiên địa đại thế khống chế. Có thể tân minh, có điều thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi, có thể lĩnh ngộ đạo ý liền đầy đủ kinh lời. Lại vẫn khống chế mạnh mẽ như vậy thiên địa đại thế, thật sự muốn nghịch thiên hay sao? Nếu là tần minh sừng sững ở chín tầng cảnh, thiên quân bảng ba vị trí đầu, tất có một chỗ của hắn. Mọi người than thở. Như đặt ở vang giới, tần minh thực lực, nói nắm đệ nhất cũng không quá đáng, nhưng khóa này thiên kiêu như mây, cường giả phân hiện, mặc dù tần minh nắm giữ sức chiến đấu cỡ này, vẫn không dám nói vô địch thiên hạ, chỉ có đến thiên nhất cảnh chín tầng, mới có tranh thủ ba vị trí đầu tư cách. Dù sao... Tiên thiên thân thể ở bất cứ lúc nào vừa xuất thế chính là sự tồn tại vô địch, nhưng đời này không, giống, nhiều vị tiên thiên thân thể cùng chỗ một lần thiên quân bảng bên trong, còn có huyết mạch cường thịnh người, hơn nữa cái khác tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân vật, khóa này thiên quân bảng hàm kim lượng có thể vượt xa Di vãng. Như hắn đại thành, có hay không có thể cùng tiên thiên thân thể đánh một trận? Mọi người suy đoán, lập tức cười khổ, chuyện tương lai ai lại nói rõ được đây? Thiên Vũ thể đến, có người kinh ngạc tốt lên chỉ thấy thiên đũ thể dáng lâm xuống, vô tận thánh đũ ánh sáng điên cuồng bao phủ thiên địa tứ phương, từng vòng từng vòng thánh đũ ánh sáng hội tụ mà thành lạnh ngựa hướng về tần minh chém giết xuống. Vừa mới xuất hiện chính là tuyệt đối sát chiêu, đủ thấy thánh thiên đũ đối với tần minh sự thù hận. ở ba ngàn dưới trên, thiên đũ thể xưa nay quét ngang cùng cảnh, từ không có địch thủ, chỉ có tần minh, để ép hắn một đầu, trở thành trong lòng hắn một cây gai, như hắn không cách nào diệt trừ tần minh, cây này đâm có thể sẽ trở thành hắn trở ngại để hắn không phạt đèn trên đỉnh cao nhất thiên khung hét giận dữ, Phản phất có từng vị yêu thú bóng mờ thoáng hiện, rõ ràng là ân không nha đến, hắn cả người yêu khí mãnh liệt cực kỳ, như một vị cổ chi yêu hoàng dáng thế. ân không nha công kích giữ thánh thiên đũ lánh nguyệt cùng hạ xuống, từng vị khủng bố yêu thú bóng mờ tự vô biên đại quân, đem tần minh bóng người đều che hết đến. tần minh mắt tỏa lãnh điện, hung hăng ra tay, vạn đạo lợi kiếm hoành khiếu với không, lại có một luồng bệ nghệ thương thiên kiếm ý tỏa ra, cầm kiếm vấn thiên, ai chủ trần phụ đây là ta Chu Gia Thiên Vân kiếm quyết. Chu Gia Thiên tôn đương nhiên có thể nhận ra môn kiếm thuật này, mặc dù là Chu Gia đệ tử cũng rất ít người có thể đem tu hành thành công, nhưng không nghĩ tới, cái môn này kiếm quyết sẽ rơi vào tần minh trong tay. Hơn nữa, còn để tần minh luyện xong rồi. mấy ngàn năm trước, Tần Vũ đại đế vẫn còn võ hoàng cảnh thị, tăng đến nhà bái phỏng, cùng ta Chu Gia võ hoàng luận bàn giao lưu, trao đổi không ít cổ kinh thư cùng thần thông. Thiên Vân kiếm quyết phải làm là vào lúc đó lưu truyền đi. này tần minh. Cùng tần vũ đại đế là quan hệ gì? Chu gia thiên tôn vẻ mặt lóe lên, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Trường 322, Trọng thương tần minh, canh thứ 3. Thiên vân kiếm quyết, cầm kiếm vân thiên. Đây là thanh huyền đại đế chu hí giải tự mình sáng lập một môn kiếm thuật. Chu gia thiên tôn lại sao lại không hiểu, qua nhiều năm như vậy, môn kiếm thuật này chỉ có ở tần vũ đại đế đến nhà bái phòng thì lưu truyền đi quá. Nếu như nói này tần minh cùng tần vũ đại đế không có bất cứ quan hệ gì, hắn là không tin chỉ có điều Tần Vũ Đại Đế ở thượng giới xưng đế sau khi hành tung liền lơ lửng không cố định, bị man hoang yêu vực rất nhiều yêu đế nhắm vào, lại cùng huyết thiên giáo co thâm kỷ, muốn biết hắn những niên đó đều làm cái gì xác thực rất khó. Tần Minh sử dụng tới Thiên Vân Kiếm quyết, sắc bén vô cùng kiếm ý bao phủ thiên địa, tự phải đem thương thiên đều chém đánh ra, cái kia từng vị yêu thú bóng mờ tất cả đều ở kiếm mang dưới giập tát, Hoàn Vũ ầm ầm, chấn động không thôi. Cái kia lãnh nguyệt đồng dạng bị chiêu kiếm này sẽ vỡ thành hai mảnh. Thánh Thiên Vũ đứng lơ lửng giữa không trung, sát ý bắn ra, thiên không run rẩy dữ dội, hắn giơ ra một vị khủng bố thủ trưởng, lần thứ hai hướng về Tần Minh đập đánh xuống. Sắt thần một chiêu kiếm. Tần Minh gầm lên, trong phút chốc, hắn bầu trời xuất hiện một vị lớn vô cùng sắt kiếm, giống như có một vị sắt thần ở chất trưởng, ầm ầm đánh giết mà ra, cùng bàn tay kia va chạm. Xì xì. Thủ trưởng bị chiêu kiếm này xé rách, thương vũ phảng phất đều muốn tan vỡ, Tần Minh cùng Thánh Thiên Vũ các tự lùi lại mấy bước đều là cảm khái đối phương bây giờ mạnh mẽ. Ngươi rất mạnh, chỉ có điều, ngươi mạnh mẽ đột phá đến chín tầng cảnh, căn cơ bất ổn. Tân Minh mở miệng, từ lúc trước trong khi giao thủ, hắn có thể phát giác, Thánh Thiên Đu tuy rằng công kích rất mạnh, nhưng sự công kích của hắn bên trong lộ ra một vệ phù phiếm tâm ý, hiện nhiên là nhân vì là căn cơ bất ổn duyên cớ. Lại liên tưởng đến Thánh Thiên Đu nhanh chóng như vậy địa bước vào thiên nhất cảnh chín tầng, Tân Minh rất dễ dàng liền có thể rõ ràng. Này nhất định là bởi vì Thánh Thiên Đu hết sức tăng lên cảnh giới kết quả, không có nước chảy thành sông, cảnh giới thượng không vững chắc. Nếu như Thánh Thiên Đu không phải Thiên Đu thể, không chế Thánh Đu lực lượng, sức mạnh của hắn không thể mạnh như vậy. Giết ngươi, đầy đủ. Thánh Thiên Đu lạnh lùng nói rằng, chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể còn chưa đủ. Thần Minh cười nhạt. Nếu như lại tính cả ta đây. Nhất đạo hào quang đỏ ngầu ngang trời, chỉ thấy một người tắm rửa hào quang đỏ ngầu mà tới, tóc dài rối tung. Mang theo yêu ý cùng cùng giã, rõ ràng là huyết thiên giáo huyết vương thể. Ngày xưa ngươi giết ta huyết thiên giáo rất nhiều thiên tiêu, hôm nay, liền vì bọn họ đền mạng đi. Huyết vương thể huyết không thù lạnh nhạt nói. Đều muốn tính mạng của ta, nhưng là ai tới giết ta đây? Thần minh cũng không để ý lắm. Ta, nhất đạo gầm lên tiếng truyền ra, tiếng sấm rèn rĩ, kia điện đạo đạo. Mọi người chỉ thấy nhất đạo hủy diệt giống như trùm sang đến. Người này hai con mắt phảng phất đều chất chứa đáng sợ sức mạnh sấm sét từ trong con ngươi bắn ra hai đạo dây mảnh ép thẳng tới tần minh mà đi. Tần minh hai con mắt đồng dạng ẩn chứa khủng bố hủy diệt ánh sáng, trong giây lát đó buộc phát ra không gian phảng phất đều có chút hỗn loạn, hai cỗ khủng bố uy mang oanh kích cùng nhau bùng nổ ra ánh sáng phảng phất có thể đem người lượng mù đi đến đều đến đông đủ đi. Tần minh phát sinh một tiếng cảm khái, nhìn trước mắt vởn quanh chính mình cương địch lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. trận pháp ở ngoài mọi người cũng đều than thở, huyết vương thể, thiên thú thể hơn nữa tứ đại thế lực cấp độ bá chủ đỉnh cấp thiên tiêu, bực này đội hình tuyệt đối là tất phải rất trượng, dù cho Trần Minh có ba đầu sáu tay, e sợ cũng phải nuốt hận với này. Trần Minh. Nhất đạo quan tâm tiếng truyền đến, khiến cho Trần Minh mắt sáng lên, chỉ thấy một vị giống như nữ bên trong tu la bóng người lấp lóe mà đến, rõ ràng là Cửu Vũ Địa phủ nữ thiên tiêu, U Nhược. Ngươi làm sao đến rồi? Trần Minh không nghĩ tới U Nhược sẽ đến này, hắn vốn là bố trí cái trọng, chuẩn bị phục kích những người này, U Nhược đến để kế hoạch của hắn có chút thay đổi, ta không thể tới sao? U Nhược lườm hắn một cái, có thể đều là kiểu u địa phủ người. Ngươi đúng là tốt số, trước khi chết còn có mỹ nhân làm bạn. Vương Diệt Tâm lãnh địa nói rằng, con mắt ở U Nhược trên người dừng lại đặc biệt kiểu, để U Nhược vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, vô liêm sỉ. Hắn ôm đến mỹ nhân quy, ta nhưng là vô liêm sỉ. Vương Diệt Hờ hứng nở nụ cười, U Nhược cũng không thể giao động ý nghĩ của hắn. Đúng vào lúc này, thiên khung thiếu động. Có cường giả ngang qua hư không mà đến, giống như tiên vân lưu động, làm cho mọi người ánh mắt vì ngừng, nhìn về phía người đến. Lưu Vân Tông người. Huyết không thủ từng thấy Lưu Vân Tông Thiên Kiêu ra tay, đối với Lưu Vân Tông một ít thủ đoạn biết sơ lược, nhận ra đối phương, chính là Lưu Vân Tông Thiên Kiêu nhân vật. Diệp Lan. Thân minh nhìn về phía đối phương, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ngày đó ngươi thay ta giải vây, hôm nay, giờ đến phía ta. Diệp Lan bước chậm mà đến, khí chất xuất trần giống như tiên tử cùng u nhược đứng chung một chỗ mỗi người có cảm động vẻ đẹp tiểu tử ngươi cũng thật là đi rồi số đào hoa có nhiều mỹ nữ như vậy đồng ý cùng ngươi cộng phó hoàng tuyên vương diệt nội tâm khá là đố kỵ ngày đó mộ dung hàm tựa hồ cùng này tần minh liền có một ít quan hệ bây giờ lại có hai vị này phong cách khác nhau mỹ nhân đến này tần minh phúc phận cũng thật là không cạn đây lôi vương điện tổ tiên năm xưa cỡ nào phong thái không nghĩ tới hậu nhân là thấp như vậy liệt hạng người cũng thật là rơi lôi vương điện tiên tuổi Diệp Lan phun ra một thanh âm, để vương diệt mục quang lại là phát lệnh, càng nhiều mỹ nhân thế Tần Minh nói chuyện, nội tâm hắn đối với Tần Minh liền càng ngày càng đố kỵ. Trực tiếp động thủ, nói những lời nhảm nhí này làm chi. Huyết không thù bước tiến đạp xuống, trên đỉnh đầu hiện ra một cái cồn cồn huyết hà, trong đó hình như có bạch cốt chấm phủ, hình dạng doa người. Huyết không thù thủ trưởng vung lên, cái kia huyết hà trong nháy mắt bao phủ mà ra, dường như nổi cơn điên giống như, hướng về Tần Minh mãnh liệt địa nhào đánh tới Phong bên trong đất trời phảng phất lạnh xuống, có từng đạo từng đạo phong ấn chi liên từ thiên buông xuống, vô cùng vô tận phong ấn khí tức cuồn cuộn mà đến, huyết hà phía trên lại có phong chi chữ cổ hiện lên, phong ấn đó ánh sáng ở chữ cổ trên điên cuồng lan tràn, diễn hóa, làm cho cái kia chữ cổ nắm giữ cực sự cường thịnh khủng bố phong ấn sức mạnh, đem huyết hà phong ấn chấn áp, mộ dung thế gia phong ấn thần thông, huyết không thủ cảm nhận được này cũng đáng sợ phong ấn sức mạnh, không khỏi nói nhỏ một câu, nhìn về phía cái kia xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử. Hàm phi. Tần Minh vui mừng hô lên, lập tức nhưng thật giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng đổi giọng. mộ dung cô nương. Bệ hạ khi nào cùng nô tỷ khách khí như vậy? Mộ dung hàm xoay người, đối với tần Minh lộ ra một vẹn vui tươi mỉm cười, nô tỷ là bệ hạ phi tử, tương lai, muốn làm đại tần đế quốc hoàng hậu, bệ hạ cũng không thể đã quên. Chấm, làm sao sẽ quên? Giờ khác này tần Minh nhiều hơn mấy phần nu tình, không giống hắn nhất quán hung hăng, hắn chậm rãi tiến lên, đi tới mộ dung hàm bên người. Nhẹ nhàng ở trên chán của nàng hôn một cái, khiến cho mộ Dung hàm gò má trong nháy mắt hồng thấu, xem ra càng thêm tiểu diễm ước át, muốn nhất thân phương trạch. Chí nhớ của ta bị phong ấn, vì lẽ đó. Mộ Dung hàm muốn cùng Tần Minh giải thích một chút trước sự, đã thấy Tần Minh lắc lắc đầu, không để cho nàng tất tiếp tục nói. Chờ việc nơi này, ta liền đi mộ Dung thế gia cầu hôn. Tần Minh cười cợt, chợt để mộ Dung hàm lùi tới mặt sau, hắn muốn độc chiến quần hùng. Mộ Dung hàm ngoan ngoãn địa lui sang một bên tình cảnh này không biết khiến bao nhiêu nam tử đố kỵ như vậy thiên tiên giống như ý chúng nhân dĩ nhiên là tần minh phi tử tiểu tử này tại hạ giới cũng thật là diễm phúc không cản a người trước khi chết có nhiều mỹ nữ như vậy đi theo có thể an tâm nhắm mắt lại ân không nha trên người yêu khí tràn ngập như là hóa thân làm một vị tuyệt thế cổ yêu yêu ý cực kỳ để ta lĩnh giáo một hồi các ngươi ân gia nghĩ hóa yêu thú sức mạnh đi tần minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng trong phút chốc một luồng thao thiên cuồng bạo yêu khí từ trên người tần minh buộc phát ra phía sau hắn dường như triển khai hai cánh hóa thân làm một vị thiên bằng. giết tần không nha trước tiên đánh giết mà ra cùng uy cảnh quét thiên địa như là có một vị yêu vương bóng mờ xuất hiện hướng về tần minh đập giết hạ xuống nhưng tần minh trong mắt đầy dây hơi thở của sự hủy diệt phóng tầm mắt nhìn cái kia yêu vương bóng mờ dĩ nhiên vỡ tiêu diệt đến yêu chi đạo ý tần không nha sắc mặt vì ngừng này tần minh dĩ nhiên cướp ở trước hắn lĩnh ngộ yêu chi đạo ý Tuy nói khóa này thiên quân bảng trên không ít người đều lĩnh ngộ đạo ý sức mạnh, nhưng hiển nhiên sẽ không là tất cả mọi người đều có thể lĩnh ngộ, mà là chỉ có một ít tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể. Hiển nhiên, này ân không nha cũng không phải. Chém. Phung quát tầm, thánh nguyên sức mạnh hội tụ thành sát phạt một chiêu kiếm, hướng về tần minh nộ bổ xuống. Đừng vội động huynh đệ ta. Tinh vẫn bóng người lóe lên, xông về phía trước, nên chiến phủng. Cho tới ba nữ, thì lại từ lâu được tần minh truyền âm, làm cho các nàng không muốn manh động phá hoại kế hoạch của chính mình. Từng đạo từng đạo huyết chi trưởng ấn gào thét, tần minh quanh thân phảng phất bị hào quang đỏ ngầu bao phủ. Hắn đột nhiên về phía trước đánh giết ra một trường, nhân hoàng đại trưởng ấn quét ngang mà ra, không biết dập tắt bao nhiêu huyết trưởng ấn. Nhưng khẩn đón lấy, huyết không thủ thủ trưởng trực tiếp công giết tới, lòng bàn tay của hắn chất chứa đáng sợ ăn mòn sức mạnh, có thể đem người hủy hóa đi đến. Tần minh nhưng không hề sợ hãi, sức mạnh thân thể thôi thúc đến mức tận cùng, đột nhiên đánh ra, đem huyết không thủ đẩy lui. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Đu Thảo phạt mà đến, từng đạo từng đạo Thánh Đu ánh sáng ngưng tụ thành mạnh mẽ đáng sợ sát phạt chi kích, tự phải đem không gian đều xuyên thấu, lao thẳng tới Tần Minh mà đi. Tần Minh bóng người lướt ngang mà ra, vung lên sát thần chi kiếm, đại sát tứ phương, không biết chặt đứt bao nhiêu cái sát phạt chi kích. Bước chân của hắn đạp xuống, thiên địa đại thế cuồn cuộn mà động, giáng lâm ở Thánh Thiên Đu trên người, khiến cho Thánh Thiên Đu thân hình hơi ngưng lại, bị ngăn cản đỡ được. Đúng vào lúc này, Vương Diệt công kích được, hắn hội tụ hồn giày vô cùng sức mạnh xâm xét. Hóa thành kinh thiên nhất kích, đó là đáng sợ đến mức tận cùng một đứa, dường như có thể đem hư không đều nổ bể ra đến. Lôi đỉnh chi phủ đánh xuống, tần minh trong cơ thể hình như có nộ long ngủ đông, huyết mạch sức mạnh bạo phát, ào ào ào tiếng vang không ngừng truyền ra, kinh động thiên địa. Không bố yêu ý tràn ngập hư không, ấn không nha nguyên lực phong thích, ngưng tụ thành một vị yêu hùng, hướng về tần minh đạp lên mà đi. Thiên hành kiếm tông đỉnh cấp thiên kiêu Hàn Thiên rất cũng không cam lòng yếu thế, thủ trưởng vung lên, không biết chém ra bao nhiêu kiếm toàn bộ đất trời phảng phất tất cả đều là hắn lợi kiếm càn quét giết ra, tần minh coi như muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Như vậy cuồng bạo công kích đều đều hướng về một người đánh tới, dù cho là võ tôn cũng không chịu nổi, huống chi tần minh chỉ là thiên nhất cảnh bảy tầng vũ quân, chỉ thấy hắn không được địa ho ra đời máu, bị công kích dư âm tản nhẫn mà chấn động tới phía sau. Tần minh, tinh vẫn vội vàng đi tới cứu viện tần minh, phung trơ đúng thời cơ, giết hướng về phía tần minh vị trí nơi Mấy vị thiên kiêu nhân vật đồng thời đánh về phía tần minh, chuẩn bị đem trọng thương tần minh một lần đánh giết, nhưng nhưng vào lúc này, tần minh khỏe miệng nhưng phát hỏa lên một vệt quỷ dị độ cong, làm cho mọi người vẻ mặt đại biến, muốn lui lại, đã thấy tần minh thủ trưởng vung lên lại, một tòa khủng bố cấp 5 đại trận đem mọi người hết mức bao phủ. Nếu đến rồi, cần gì phải vội vã đi đây? Trường 323, Đại Thiên Chu tức trận. Đến đây đánh giết tần minh, hầu như có thể nói là thượng giới thiên quân bảng bên trong nhóm người mạnh mẽ nhất, huyết vương thể thiên hữu thể còn có lôi vương điện vương diệt hơn nữa vân châu thành mấy vị thế lực cấp độ bá chủ đỉnh cấp thiên tiêu này cố đội hình chôn giết một vị võ tôn đều đầy đủ không xuất chúng nhân ý liêu, tần minh bị trọng thương rơi vào hấp hối, đẫm máu không ngừng thân thể hầu như cũng phải nát nước bởi vậy tinh vẫn chạy về tần minh vị trí nơi ba nữ cũng bóng người lấp lóe cực kỳ lo lắng dưới tình huống như vậy tần minh những làm không có khả năng còn sống mới đúng nhưng lại thiên hắn không có chết hơn nữa trước mắt Hắn lấy cấp năm đại trận nuốt lại lục đại thiên hướng tiêu nhân vật, càng để 6 người không thể rời đi. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại trận, lấy tự thân vì là mối nhử, liều lĩnh bị trọng thương nguy hiểm, dù khiến lục đại thiên tiêu tiến vào bên trong. Trận pháp ở ngoài, có thiên tôn nhân vật thắng phục, bực này cử động, ai dám dễ dàng thử nghiệm, hơi một tí chính là mình bị tuyệt sát. Phải biết, này không phải là 6 vị nhân kiệt bình thường, Vân Châu thành ba vị không cân nhắc ở trong đó, huyết vương thể, thiên ú thể cùng vương diệt. Ba người này liền đủ mạnh, có thể ở thiên nhất cảnh hành hành, đối diện võ tôn đều có sức đánh một trận. Tần Minh tuy mạnh, nhưng cảnh giới trung quy thấp một chút, ai có thể bảo đảm những này thiên kiêu nhân vật không có võ hoàng thân thụ tuyệt thế bí thuật. Đổi làm cái khác bảy tầng cảnh vũ quân, nhìn thấy này Lục Đại Thiên Kiêu bên trong bất kỳ một vị đều muốn tránh ra thật xa, mà sẽ không giống Tần Minh như vậy, lấy tự thân làm mồi nhử, để sáu người đều, đều đều rơi vào trong trận pháp. Một khi sáu người liên thủ đè Tần Minh nốt lại, hắn đừng nói dụ khiến tiên kiêu tự thân đều sẽ bị nhanh chóng giết chết. Cách làm như vậy quá mức hung hiểm, nhưng hắn nhưng thành công. Một vị ông trời tôn kinh ngạc không lốt, lập tức bình tĩnh, lúc trước Tần Minh e sợ bản có thể tránh mọi người một đòn, nhưng hắn nhưng muốn hung hăng ứng đối, hắn cũng không phải là không cách nào hóa giải, mà là muốn mượn lực lùi tới này trong trận pháp, sau đó mượn đại trận lực lượng vây nốt lục đại thiên tiêu. Mọi người đối với Tần Minh trận pháp trình độ đã có một chút hiểu rõ, trước Tể Vương chính là bởi vậy chịu trọng thương, khi đó Tần Minh là vội vàng cắt trợn Trận pháp uy lực có hạn, nhưng trước mắt, Tần Minh dĩ dật đáy lao, rất sớm địa bày xuống trận này, tuyệt đối là hoàn chỉnh khủng bố cấp 5 trận pháp, võ tôn rơi vào đi đều khó mà đi ra. Được lắm Tần Minh, so với hắn sư huynh Tào Tu còn phong ma, điên dại. Có cường giả nói nhỏ một câu, Tào Tu là xương tên phong ma, điên dại, dám một mình giết vào thánh ú cổ phái, chém giết tuyệt đỉnh tiên tôn. Hiện nay, hắn thất sư đệ, Tần Minh, so với hắn còn phong, muốn lấy sức một người, độc diệt lục đại thiên tiêu nhân vật. Dết dết dết. Huyết không thủ cả người huyết hà phun trào, chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, từng chuối huyết chi sắt kiếm từ trong huyết hà bốc lên, dường như sắp xếp thành vạn cổ tới nay đỉnh cao nhất sắt trận giống như, hướng về đại trận một góc đánh giết tới. Giờ khắc này Tần Minh từ lâu mang theo người ở bên cạnh lui ra đại trận, hắn nhìn thấy huyết không thủ muốn yếu cường công trận này sau cười gần lại, sau đó hai tay hắn kết ấn, đánh ra từng đạo từng đạo cổ lão phù ấn, tiến vào này bên trong đại trận, trong phút chốc, này cấp 5 đại trận bị triệt để kích hoạt một màn ánh sáng trực tiếp cắt xuống, chém cắt hết thể huyết chi sát kiếm, cũng thật là nhọc lòng. Lôi vương điện tuyệt đại thiên kiêu vương diệt giận không nhịn nổi, hắn nắm giữ cái thế phong thái cùng thiên phú, hiện nay dĩ nhiên chúng kế bị vây ở trong trận pháp, thật không biết là hắn quá bất cẩn khinh địch, vẫn là đối thủ quỷ kế đa đoan, thủ đoạn quá nhiều. ầm ầm, vương diệt cả người đều lóng lánh khủng bố lôi đình ánh sáng, chỉ thấy hắn hướng về phía trước đánh giết ra vô cùng một quyền, sấm sét lượn lờ, thiên địa đều phải bị bình định đến. Nhưng nhưng không cách nào lay động tòa này cấp 5 đại trận. Thiên Đú thể, Ân Không Nha chờ người đồng thời đang giải phóng ra mạnh mẽ công kích, muốn đem này cấp 5 đại trận xuyên thủng đến, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ liền đại trận này một cạ cụ dù không cách nào sẽ rách, chớ đừng nói chi là đem phá hủy. Không nên uổng phí khí lực. Tân Minh cười nhạt, vết thương trên người hắn thế càng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khiến người ta đối với hắn tự lành năng lực cảm thấy kinh sợ. Hắn tu hành vong linh chủ ấn, khống chế tử vong đại thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn tu hành sức mạnh có thể nói bất tử lực lượng, tự thân khống chế tử vong, như thế nào sẽ chết. Hơn nữa tần minh thân thể phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy, thương thế của hắn muốn phục hồi như cũ cũng không khó, chỉ cần không có hình thần đều diệt, chung quy đều có thể cứu trở về. Tần minh áo bào trên vẫn cứ vết máu loang lổ, này vì hắn tăng thêm mấy phần bao la cảm giác, hắn mục quang bệ nghĩa, như là ở xem, kỹ một ít điếc không sợ xuống người, chỉ thấy bước chân của hắn đột nhiên đặt xuống, cấp năm đại trận rung động. Bàn tay hàn bắn ra, vô tận thần mang bao phủ thiên địa, cái kia cấp 5 đại trận đột nhiên trở nên nóng bức lên, lại có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt ở trong thiên địa, từng vị trùng thiên liệt diễm chu tức chậm rãi hiện lên, lộ ra thần thú độc nhất uy. Nghiêm, đây là thất truyền ngàn năm đại thiên thần thú trận. Phái Thanh Thành phương hướng, vị kia thiên tôn trực tiếp chạm lên, nhìn tòa này cấp 5 đại trận, mục quang đăm đăm, có chút xuất thần. Nghe được phái Thanh Thành thiên tôn, cái khác tinh thông trận pháp đại sư cũng trong nháy mắt phản ứng lại, kinh ngạc trong lòng không dứt. Đại Thiên Thần Thú trận, thất truyền hơn 1000 niên, đây chỉ là một góc, có thể coi là Đại Thiên Chu tức trận, chính là cấp 5 bên trong cực kỳ tinh diệu trận pháp. Nếu như lại đem Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ Tam đại trận tập hợp, tứ đại thần thú trận hợp nhất, tương truyền có thể hóa thành cấp 6 đại trận, Đại Thiên Thần Thú trận. Nghe nói mấy vị trận đạo đại sư, trong lòng mọi người kinh ngạc có thể nói là Tô đỉnh, trận pháp này, đến tầng thứ cao nhất, càng có thể trở thành là cấp 6 đại trận. Cấp 6 đại trận ý vị như thế nào? cấp 5 trận pháp đối ứng vương đạo cảnh tôn giả, mà cấp 6 trận pháp đối ứng võ hoàng. Nếu như Tần Minh trên tay còn khống chế cái khác mấy tòa thần thú đại trận, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tất nhiên là có thể khắc họa đi ra. Đến lúc đó, tứ đại thần thú trận pháp hợp nhất, Tần Minh đem có thể sáng tạo ra cấp 6 đại trận, có thể đem vũ hoàng đô nhốt lại tuyệt thế trận pháp. Trận pháp này năm đó vốn là một vị kinh diễm tuyệt mới người khai sáng, hắn chỉ có cấp 5 trình độ, nhưng đã tội rồi võ hoàng cảnh giới cùng giả, bởi vậy hắn hao hết tâm tư Tinh nghiên gia này một khủng bố tuyệt luân trận đạo, cuối cùng, hắn đẩy lùi vị kia võ hoàng, dựa vào trận này an dưỡng tuổi thọ. Có thể nói, này một trận pháp khai sáng một kỳ tích, bốn tòa cấp 5 trận pháp hợp nhất, có thể hóa thành cấp 6 đại trận. Này ở rất nhiều trận đạo đại sư trong mắt đều là tuyệt chuyện không thể nào, dù sao nhiều hơn nữa cấp 5 trận pháp trồng chất cùng nhau, cuối cùng cũng không ngăn nổi võ hoàng một đòn, muốn dung hợp thành cấp 6 đại trận, vốn là rất khó. Mấy vị này trận đạo đại sư ngươi một lời lời. ta một lời để lục đại thiên kiêu vị trí thế lực thiên tôn đều trong lòng căng thẳng. Này tân minh, càng khắc họa ra một tòa thất truyền đã lâu đại trận cứ như vậy, bọn họ thế lực bên trong thiên kiêu chẳng phải là rất nguy hiểm. Chu tước bay lên không, liệt diễm thao thiên, chỉ thấy một vị chu tước cả người đều bị màu đen liệt diễm bao trùm, như là một vị từ cửu luyện ngục bên trong giết ra chu tước vương, ở này bên trong đại trận hắn chính là tuyệt đối vương giả. Diễm chu tước ngang trời, vung lên hai cánh, như hai mặt to lớn quả thương b Đánh ra khủng bố màu đen liệt diễm, hướng về Vương Diệt bao phủ mà đi. Vương Diệt hét giận dữ một tiếng, dường như có lôi đình áo giáp khoác lên người, chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một vị khủng bố lôi tôn bóng mờ, đón vị này chu tức bóng mờ hành kích mà đi, nhưng chỉ là vừa đối mặt, cái kia lôi tôn bóng mờ liền bị chu tức màu đen liệt diễm đốt cháy. Cùng lúc đó, bên trong đại trận lại có từng vị chu tức bóng mờ không ngừng lớn mạnh, đại trận này bao trùm khu vực cũng không rộng, nhưng mỗi một vị chu tức đều dài đến mười mấy trượng, từng vị liên kết tự phải đem thiên khung đều che đậy. Có thể một mực lạ như vậy nhỏ hẹp khu vực, nay cường tráng khổng lồ chu tức môn nhưng cũng không có vẻ trấn chúc, trái lại từng người thảo phạt, như là sinh tồn ở không giống trong không gian, phải đem những này thiên tiêu tuyệt sát đi đến. Cả tòa chu tức đại trận đều bị triệt để kích hoạt, vô cùng vô tận liệt diễm đem đại trận đốt cháy lên, vùng hư không đó như là hóa thành một mảnh hỏa hải, để Võ Tôn cũng vì đó sợ hãi. Đây là có thể phần giết Võ Tôn đại trận, hắn nhưng dùng tới đối phó Vũ Quân. Này trái với quy tắc. Thánh nguyên tông thiên tôn gào thét, muốn minh bất bình, chỉ thấy hắn đứng dậy, nhìn về phía thiên mệnh lão nhân, võ hoàng tiền bối, ta thỉnh cầu hủy bỏ người này tư cách dự thi. Chúng ta tán thành. Thiên hành kiếm tông, ấn ra, lôi vương điện nhóm thế lực võ tôn dồn dập đứng lên, nhìn về phía thiên mệnh lão nhân. Rõ ràng là nhiều người vây công một người, giờ khắc này bị phản khốn liền nói phải trừ bỏ người khác chiến đấu tư cách, cũng thật là buồn cười. Lưu vân tông thiên tôn lãnh đạm nở nụ cười. Tề Vương cũng nắm giữ chiến võ tôn thực lực, đem hắn tư cách cùng nhau hủy bỏ đi. Mộ Dung Thế gia Thiên Tôn cười nhạt nói: Tiền bối, mọi người mù quăng đều lạc ở Thiên mệnh lão nhân trên người. Nếu như Thiên mệnh lão nhân không ra tay, bọn họ môn hạ đỉnh cấp thiên kiêu có thể sẽ chết. Thiên mệnh lão nhân ánh mắt sắc bén, hắn nhìn về phía cửa ải thứ hai nơi sâu xa cái kia cháy hừng hực đại trận, lập tức thở dài. Các ngươi chính là thỉnh cầu chư hoàng tới đây cũng vô dụng, tiến vào cửa hải thứ hai. Lão phu không cách nào khống chế bên trong thế cuộc. Nay cửa ải thứ hai cùng mệnh số cùng một nhịp thở, tùy tiện can thiệp, không biết sẽ khiến cho biến hóa như thế nào, có thể khiến cả tòa thượng giới đều tao ngộ hạo kiếp. Những ngày qua tôn mỗi cái trong lòng không cam lòng, thiên mệnh lao nhân nói rồi nhiều như vậy, cuối cùng chính là không muốn giúp đỡ, thiên quân bảng chi tranh liên quan đến thiên đạo mệnh số, liền ngay cả võ hoàng cũng không dám nhiễm nhân quả. Ngươi lần sau cũng không thể mạo hiểm như vậy, dọa chết ta rồi. Mộ Dung hàm nhìn tần minh, oán trách nói, sẽ không có lần sau. Thần Minh mỉm cười, lần này liền đem những người này một lưới bắt hết. A, đột nhiên trên vòm trời một viên tinh thần triệt để ảm đạm rồi, làm cho mọi người mù quang run lên. Chuyện này ý nghĩa là có thiên tiêu ngã xuống ở trận pháp này bên trong. Lôi Vương Điện nén bi thương, Thiên Mệnh Lão Nhân một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu và cổ, trong miệng phun ra một thanh âm, làm cho Lôi Vương Điện người sắc mặt cứng đờ. Khẩn đón lấy, phùng, hàng thiên rất tinh thần cũng ảm đạm rồi. Thiên mệnh Lao Nhân phân biệt báo cho hai đại thế lực cấp độ bá chủ, Thánh Nguyên Tông, Thiên Hành Kiếm Tông cùng lôi vương điện, tất cả đều giận không nhịn nổi. Đáng trách, bọn họ ở lần này thiên quân bảng bên trong, đem vô duyên khá cao thứ tự, tất cả những thứ này, đều do tần minh. Còn còn lại ba người, bọn họ có thể sống đi ra không? Mọi người mù quăng đều động lại lên, nhìn kỹ cái kia tràng đại hỏa, nếu như ngay cả thiên lũ thể cùng huyết vương thể đều ngã xuống ở bên trong đại trận. E sợ huyết thiên giáo cùng thánh lũ cổ phái đem trực tiếp đối với cựu lũ địa phủ khai chiến đi. Trường 324, Võ Hoàng huyết dịch. Đây là một hồi khốc liệt chiến đấu. Lục đại thiên tiêu vây công tần minh, nhưng dẫn đến tự thân bị vây ở cấp 5 bên trong đại trận, đến trước mắt, đã có 3 người ngã xuống. Phùng, Hàng Thiên Giất, Vương Diệt, có thể nói đều là từng người thế lực đỉnh cấp thiên tiêu. Tương lai, tuy rằng không có thể bảo đảm thành hoàng, nhưng thành tiểu thiên tôn vị trí tuyệt đối là không có vấn đề. nhưng bây giờ bọn họ ngã xuống, trở thành một năm cắt vàng. Lôi Vương Điện Thiên Tôn hận muốn điên, tóc đen tung bay, phảng phất mỗi một cái sợi tóc đều có lôi đỉnh xì xì vang vọng, Vương Diệt phụ thân bản thân liền là cuồng châu thành một vị thiên tôn nhân vật, đem hắn đưa đến Lôi Vương Điện, hơn nữa bồi dưỡng, hy vọng hắn có thể ở Thiên Quân bảng chi tranh trên rực rỡ hào quang, nhưng lại chết thảm. Hơn nữa, Vương Diệt bản thân liền là Thiên Quân bảng thứ bảy ghế tuyệt đại nhân vật, phóng tầm mắt thiên nhất cảnh cấp độ có mấy người có thể ngang hàng. Như vậy ảm đạm kết cục Để rất nhiều lao nhân đều cảm thấy thương cảm Món nợ này, trung quy có thể coi là Lôi vương điện thiên tôn mặt âm chậm Cuối cùng phun ra như vậy một thanh âm Ngồi trở lại chỗ ngồi, chậm đợi kết quả Không sai, nhất định phải toán Thánh nguyên tông thiên tôn lạnh lùng mở miệng Thiên hành kiếm tông thiên tôn không nói một lời Nhưng cũng có một luồng hàn lãnh đến cực điểm y thế Từ trên người hắn lan tràn ra Tự muốn đóng băng không gian Ấn gia thiên tôn thì lại nắm chặt nắm đấm Có chút sốt sáng cùng thấp th từng sợi từng sợi như có như không yêu khí lan lột, ân không nha, còn ở trong trận pháp, sinh tử không biết. Khắc khắc, tân minh ho nhẹ một tiếng, lúc trước sáu người công kích hắn có ý định không đi hóa giải, dẫn đến tự thân bị thương, trước mắt tuy rằng khôi phục một chút, nhưng nội thương cũng không có như vậy nhanh khỏi hẳn, Có điều như vậy là đáng giá, lục đại thiên tiêu, nếu như hắn đem hết toàn lực đi chiến, khó bảo toàn không bị ám hại hoặc là đổ vào mấy cái, chỉ có trận pháp, có thể đem bọn họ hết mức diệt trừ cho tới mấy tòa thế lực cấp độ bá chủ, bọn họ tổng không đến nỗi phái ra võ tôn cường giả tới đối phó chính mình, chỉ cần là cùng cảnh giới, hắn đều có thể không sợ, đủ để hung hăng giết khắp. Tinh vẫn thở dài một hơi, đây là một thoáng ánh đại thế, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. xưa nay khó tìm vài loại thể chất đều ở đời này xuất hiện, còn có thật nhiều tuy rằng không có kỳ lạ thể chất, nhưng thiên phú nhưng kỳ cao người, thể vương, tần minh đều thuộc về loại này người, còn có huyền khổ, tự nhiên cũng có thể toàn ở hàng ngũ này. Bọn họ không có tiên thiên thân thể, nhưng sức chiến đấu mạnh, coi như là một tầng cảnh võ tôn cũng không dám lơ là. Nhưng càng như vậy vóng ánh đại thế, thiên tiêu cùng nổi lên, quân hùng tranh đấu, cũng càng dễ dàng nhiễm huyết, tối tráng lệ sơn hà bức tranh, thường thường do tiên huyết vì là mặc, bạch cốt vì là bút, hiện nay, đã lần đầu gặp gỡ cao chót vót. Vương Diệt, Phùng, Hàn Thiên Giất, cũng đã trước sau ngã xuống, hắn sẽ sẽ không trở thành cái kế tiếp, tinh vẫn chính mình cũng không hề chắc. Từ từ thành hoàng đường từng tấc từng tấc một xương khô, hắn đang lục lọi, gian nan tiến lên. Hắn xuất thân từ thiên tôn thế lực, lao tổ bây giờ càng bước vào võ vương cấp độ, nhưng tinh vẫn lúc này vẫn có lực bất phòng tâm cảm giác, hắn rất muốn biết, từ hạ giới từng bước một đi tới tần minh, tại sao lại có như vậy bất khuất ý chí, phảng phất thiên hạ Hà Sơn, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Từ khi hắn nhận thức tần minh tới nay, người sau tuy rằng nhiều lần gặp nạn, nhưng luôn có thể chuyển nguy thành an, lần này thiên tiêu vây quét cũng là như vậy. Nếu như là ngày này quân bảng chi tranh liên quan đến vận số, như vậy, tần minh, không nghi ngờ chút nào người mang lịch thiên vận số, khó có thể suy đoán. Tần minh trên chán lại nhiều vài đạo hoàng văn, đại trận chính là hắn bố trí, hiển nhiên, này cửa ải thứ hai quy tắc phi thường thông linh, đem hoàng văn dấu ấn ở tần minh trên đầu. Chiến chiến chiến. Thao thiên trong biển lửa truyền đến nhất đạo gầm lên tiếng, đó là thiên kiêu bất khuất hò hét, thiên ú thể từ trong biển lửa sung phong đi ra, vô tận thánh ú ánh sáng hội tụ. Diễn hóa thành một thanh thao thiên cự kiếm, điên cuồng phách chém xuống, áo của hắn hầu như đều tổn hại, nhưng cũng có một loại khác anh dũng, muốn dương kích thiên hạ. Đây là thiên đũ thể, vạn cổ khó tìm vô địch thể chất, giờ khắc này nhưng rơi vào như vậy thê thảm, hắn không cam lòng, hắn muốn xông ra tất cả những thứ này, đánh vỡ tất cả ràng buộc cùng trở ngại. Thiên đũ thể a chỉ cần bất tử, tương lai thánh đũ cổ phái đem lại tăng thêm một vị võ hoàng, đáng tiếc. Có cường giả thở dài, như vậy lương tài Mỹ ngọc nổ chết có thể nói là thánh lũ cổ phái mạc tồn thất lớn huyết vương thể cũng vô cùng hung hăng đối diện rất nhiều chu tức bóng mờ đánh giết trên người hắn phảng phất khoác một tầng tiên huyết chế tạo áo giáp hắn sử dụng tới các loại bí thuật mọi người loáng thoáng dường như nhìn thấy một vị huyết hoàng xuất hiện nhưng vẫn không cách nào chấn diệt đại trận kia thần uy huyết vương thể sẽ không chết huyết thiên giáo thiên tôn lạnh lùng mở miệng không biết là không muốn nhìn thấy tình cảnh đó vẫn là đối với huyết vương thể tràn ngập tự tin so với thiên lũ thể cùng huyết vương thể Ân không nha còn có thể khổ sở chống đỡ lấy thực mọi người kinh ngạc, hắn không có kỳ lạ thể chất, tướng mạo cũng không uy vũ cao to, thậm chí làm cho người ta cực kỳ âm trầm cảm giác, nhưng chính là như vậy Ân không nha, niềm tin, ý chí nhưng vô cùng kiên định, hai tay của hắn không ngừng kết ấn, sử dụng tới Ân gia võ hoàng sáng lập bí thuật, hắn quanh thân xuất hiện một vị lại một vị cổ yêu, đem hắn thủ hộ ở trong đó, nay cổ yêu tự nhiên không chịu nổi Ân không nha, ở đại trận khủng bố công kích dưới, những này cổ yêu một vị tiếp một vị phá diệt. Nhưng cũng không ngừng sinh thành, ân không nha tự muốn tiêu hao hết giọt cuối cùng nguyên lực mới bằng lòng bỏ qua. So với tần minh vị trí chiến đấu khốc liệt, tề vương, khương thiên nguyên chờ người chiến đấu liền có vẻ hơi không phong khoáng, bọn họ dù cho vẫn quét ngang địch thủ, nhưng lẫn nhau rất có hiểu ngầm, chưa từng va chạm, từng người chiến đấu đều là như bẻ cánh khô, thậm chí có người chủ động hoàng văn dâng ra, bảo vệ chính mình một mạng. Chiến đấu như vậy, đủ để chứng minh những này thiên tiêu phong thái, nhưng cũng không đủ để hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Này đệ nhị quan trung, chói mắt nhất nhân vật, không nghi ngờ chút nào, là Tần Minh. Cửa ải thứ hai liền muốn kết thúc, bọn họ được hoàng văn, sẽ có thế nào kỳ hiệu? Trong đám người có người phát sinh nghi hoặc, hóa thành bọn họ tự thân sức mạnh một phần, đúc ra đại đạo căn cơ, vì bọn họ tương lai thành hoàng mai phục phục bút. Thiên mệnh lao nhân nghe được đoàn người không rõ, cười nói, làm cho mọi người hơi không người, đa tạ võ hoàng tiền bối. Thượng giới ba mươi lục đại thế lực cấp độ bá chủ võ hoàng bên trong, hay là Liền phải kể tới thiên mệnh lao nhân nhất là hòa ái dễ gần, phàng phất thực sự là một vị bình thường mà lao nhân bình thường, chậm rãi đi lại ở thượng giới, từ ái mà nhìn chư văn bối. Hoàng tổ, giúp ta thoát vây. Ân không nha giống lớn gọi, cái kia từng vị cổ yêu vỡ diệt, triệt để mà phá hủy niềm tin của hắn, hắn thành hoàng đường, còn chưa bước lên hành trình, liền muốn ngã xuống sao. Trong lúc nguy cấp, ân không nha thủ trưởng run lên, lấy ra một bình nhỏ, mở ra nắp bình sau khi một luồng hoàng đạo khí thế ầm ầm bộc phát ra, phảng phất có cắt ngang vạn cổ khí thế ở cái kia chu tức bên trong đại trận tỏa ra, làm cho thánh thiên u cùng huyết không thù đều là vui vẻ. đây là võ hoàng khí tức, cái kia trong chai chứa một giọt võ hoàng tiên huyết, có thể có hy vọng nhờ vào đó thoát vây. hương nguyên cảnh võ hoàng như một cây cây cột trong trời, đỉnh thiên lập địa, ai có thể lay động? muốn bọn họ chảy máu quá khó khăn, bọn họ một giọt máu đủ để thiêu một vùng biển mênh mông, đủ khiến thiên biến sắc, không gian vỡ tan. Ân ra võ hoàng để cho ân không nha dòng máu, nói không chắc có thể sản sinh kỳ hiệu. Thiên mệnh lão nhân ánh mắt hơi lấp lóe lại, cái kia giọt máu là vật gì hắn đương nhiên rõ ràng, nhưng thiên quân bảng chi tranh, võ hoàng sức mạnh, thì lại làm sao có thể giao động quy tắc? Khắc họa đại trận là tần minh tự thân năng lực, nhưng này võ hoàng huyết dịch không phải là ân không nha sức mạnh của bản thân, cửa ải thứ hai quy tắc sẽ không cho phép. Thiên quân bảng chi tranh từ xưa trường tồn, liền cổ chi đại đế đều không thể nhìn thấu trong đó thời cơ thú hổ là võ hoàng. Cửa hải thứ hai đại trận ầm ầm văng động, liền vào miệng, lối vào cùng lối ra, mở miệng đều có vô tận cuồng phong càng quét, mọi người chỉ cảm thấy một vị ngủ đông vạn cổ năm tháng hung thú sắp đột nhiên xuất hiện, muốn lật đổ thương khung thanh thiên. Tân Minh biến sắc, hắn ánh mắt trong vắt, nhìn thấy trong trận pháp tình hình, đó là võ hoàng dòng máu sao, càng có như vậy sức mạnh đáng sợ, giống như một mảnh vô biên vô hạn huyết hải trầm phủ, giết gạo. Võ hoàng cường giả một giọt máu đều so với mấy vị thiên tôn tinh lực còn muốn rổi rạo. Chẳng trách thế nhân đều nói, võ hoàng bên dưới đều như dâm rác, không được hoàng, không lấy quan sát ba 3000 giới. Nhưng nhưng vào lúc này, một nguồn sức mạnh vô hình dáng lâm ở chỗ này, tự phải đem thiên địa đều phong cấm đi đến, Ân Không Nha cầm trong tay chiếc lọ vẩy một tiếng vỡ vụn ra đến, cái kia giọt máu bị sức mạnh quy tắc giằng buộc, sau đó càng ở mọi người ngay dưới mắt chậm rãi biến mất, cuối cùng không gặp. Mọi người sợ hãi, đây chính là võ hoàng dòng máu. Trừ phi một vị khác võ hoàng ra tay, bằng không làm sao có thể tiêu diệt. Thiên quân bảng chi tranh sau lưng, đến tột cùng có thế nào không thể tưởng tượng nổi bí mật. Sức mạnh quy tắc biến mất, ân ra võ hoàng dòng máu cũng không gặp, tất cả thành không, Ân Không Nha chờ người, khó thoát khỏi cái chết. Huyết Vương thể nhắm chặt mắt lại, không đi chống lại, võ hoàng dòng máu đều mất đi hiệu dụng, bọn họ còn có thể làm thế nào? Lập tức thành hoàng sao? Ân Không Nha đồng dạng than thở, hắn to lớn nhất lá bài tẩy dùng hết, tiếp theo, ngoại trừ chờ chết Không, có lựa chọn nào khác. Thiên quân bảng chi tranh, tranh mệnh trời, này, chính là ta mệnh sao? Xưa nay kiệt ngạo ân không nha đến giờ phút này rồi cũng chỉ có nhận mệnh. Chỉ có thiên vũ thể còn ở chống lại, hắn không tin số mệnh, chỉ tin bản thân. Liệt Diễm hừng hực, điên cuồng đập đến ba trên thân thể người, rất nhanh, ngọn lửa kia liền ở ba trên thân thể người thiêu đốt ra, cháng lệ phi thường, muốn cho ba người ở trong ánh lửa hướng đi hủy diệt. Ngọn lửa kia đốt tan làn da của bọn họ, thẳng vào thân thể của bọn họ bên trong muốn đốt cháy bọn họ xương cốt, huyết nhục cùng gân mạch. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, huyết vương thể bắt đầu phát sáng, ngọn lửa kia cũng không bao giờ có thể tiếp tục xâm nhập trong cơ thể hắn, như là có một tầng màng ánh sáng bao trùm ở trên người hắn, trong nháy mắt, chỉnh tòa đại trận bắt đầu lay động, lần này so với lúc trước ngân ra võ hoàng dòng máu tăng thêm sự kinh khủng, hình như có vỡ diệt thiên địa tư thế, để thiên mệnh lao nhân mục quang đều cường trực, cái kia lan tràn ra khí tức, thuộc về đại đế, một vị cổ chi đại đế muốn phục sinh. Đó là đại đế khí tức, chấn động cổ kim, xuyên thấu chân pháp, khuyết tán mà ra, bao phủ bát hoang lục hợp, tự phải đem đẩy trời thường khung đều nhân chịm. Mọi người đều chiến, huyết vương thể trên người, lại có cổ chi đại đế khí tức phóng thích mà ra, điều này làm cho một ít tuổi già thiên tôn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, đó là ngàn năm trước đại đế nhân vật, chấn động ba ngàn giới, tuy rằng cuối cùng ngã xuống, nhưng cũng khó nén vô thượng phong thái. Huyết thiên đại đế. Mượn huyết vương thể thân thể phục sinh sao. Có người thất thanh nói Trường 325, Huyết Thiên Đại Đế Đế khí thịnh liệt, thiên đạo vỡ diệt, phản phất có thiên địa sơ khai hỗn độn cảnh tượng xuất hiện, làm cho mọi người chi tâm đều chiến, phản phất thật sự có một vị cổ chi Đại Đế muốn thức tỉnh. Huyết Thiên Đại Đế, chẳng lẽ còn không chết sao? Thiên mệnh lao nhân ánh mắt sắc bén cực kỳ, muốn đem tình cảnh này cảnh tượng nhìn thấu đến. Đại Đế, vốn là vô địch đại danh tử, ngàn năm trước Huyết Thiên Đại Đế bị Tần Vũ Đại Đế chém giết, thế mọi người đều biết, nhưng dù vậy. Huyết Thiên Đại Đế có hay không có lưu lại hậu triều, chờ đợi tương lai phục sinh vẫn không biết được. Không có bước vào cái cảnh giới kia, coi như là thiên mệnh lão nhân cũng khó có thể dò xét ra bí ẩn gì đến. Con đường phía trước tràn ngập biến số, duy có một chút có thể khẳng định, như Huyết Thiên Đại Đế thật sự phục sinh, chính là một hồi hai nạn to lớn. Nói Huyết Thiên Đại Đế là thời kỳ này hung tàn nhất khủng bố đại đế một chút cũng không quá đáng. Hán quân lâm thiên hạ niên đại, Huyết Thiên giáo trinh phạt tứ phương, sinh linh đổ thán. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chết ở Huyết Thiên giáo trên tay. Nguyên đại đó, Huyết Thiên giáo cường thịnh đến mức tận cùng, tích lũy mấy trăm ngàn năm gốc gác có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, quét ngang thượng giới, dưới, không phải đế tộc không lấy chống lại, càng có võ hoàng thế lực gặp phải diệt môn tàn sát, thảm trạng cho tới hôm nay phảng phất còn ở một ít lâu năm cường giả trước mắt, lại đi không được. Cổ chi đại đế bên trong, không thiếu làm người kính ngưỡng cái thế hào kiệt, nhưng cũng có làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tà ác đế vương. Huyết Thiên Đại Đế, chính là người sau. Bởi vậy, làm một ít lâu năm nhân vật cảm giác được Huyết Thiên Đại Đế khí tức thì, bọn họ cảm thấy sợ hãi, đó là khung nơi sâu xa sợ sệt. Huyết Thiên Đại Đế, thật sự còn trên đời sao? Có thiên tôn nhân vật mục quang sắc bén, nhìn về phía Huyết Thiên giáo thiên tôn cường giả. Đến đại đế cảnh giới, làm sao có khả năng thật sự chết đi? Huyết Thiên giáo thiên tôn cường giả lộ ra nụ cười quái dị, làm cho Thiên Mệnh lão nhân vẻ mặt đều thay đổi dưới, lập tức hắn ngửa đầu nhìn trời. Hình như có một kia phong mang xuyên thẳng thiên cung, trên Đạt Cửu Thiên. Cái kia viên bá đạo đế tinh, không phải Huyết Thiên đại đế, hắn tinh thần vĩnh viên ảm đạm rồi. Thiên Mệnh lão nhân lẩm bẩm, trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm trầm thấp, khiến cho cái kia Huyết Thiên giáo thiên tôn cường giả sắc đột nhiên biến đổi, tiền bối lời ấy ý gì? Lẽ nào là ở nguyên rủa ta Huyết Thiên giáo đại đế sao? Thiên Mệnh lão nhân lắc đầu một cái, lão phu tư chất có hạ, đời này dừng lại võ hoàng cảnh giới, nhưng cũng đã gặp không ít đại đế nhân vật, chứng kiến bọn họ huy hoàng cùng phồn thịnh không đến nỗi nguyền rủa bọn họ. Lão phu lúc trước nói có điều là căn cứ thiên tượng nói thôi. Đại đế mạnh, chúng sinh ngước nhìn thiên tượng lại đáng là gì? Đại đế mệnh số há lại là ngươi thiên mệnh lão nhân có thể dò xét? Huyết thiên giáo thiên tôn cường giả sức lực phảng phất sung túc rất nhiều, mặc dù đối diện thiên mệnh lão nhân đều hung hăng lên, khiến người ta càng thêm kiên kỵ. Huyết thiên đại đế thật muốn phục sinh sao? Ta nghe nói huyết thiên giáo có một bí thuật tuyệt đại cường giả chết rồi có thể đem tự thân huyết dịch hóa thành huyết hải. Trải qua vô tận năm tháng sau, lấy huyết hải lại đúc thần ta thân, tương đương với bản ngã phục sinh. Chẳng lẽ đây là ở rèn đúc huyết thiên đại đế thần ta thân thể sao? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều run rẩy không ngừng. Này cùng chết rồi sống lại có gì khác nhau? Huyết thiên đại đế một khi phục sinh, e sợ sẽ là thượng giới tai nạn. Chỉ có huyết thiên giáo thiên tôn cường giả cực kỳ đắc ý và bình tĩnh. Hắn phảng phất nhìn thấy huyết thiên giáo lần thứ 2 quân ngự ba ngàn giới rầm rộ, buồn cười đến cực điểm năm đó huyết thiên đại đế bị tần vũ đại đế chém thượng giới mọi người đều biết sao hóa thành huyết hải hướng chi huyết vương thể giờ khắc này ở trong trận pháp huyết hải ở đâu tất cả những thứ này có điều là phô trương thanh thế cử chỉ thôi tào tu lãnh đạm mở miệng nói rằng dù cho huyết thiên đại đế tái thế thì lại làm sao năm xưa huyết thiên giáo cường thịnh nhất thời gian cựu lũ địa phủ như thế ổn như thái sơn huyết thiên đại đế ngỏm rồi chính là không thể nghi ngờ sự tình nhưng cựu lũ đại đế nhưng rất có thể vẫn còn Thành Như Huyết Thiên Giáo Thiên Tôn nói, đến cấp độ kia cảnh giới, làm sao có khả năng dễ dàng ngã xuống. Hơn nữa Minh Thần ấn tồn tại, dù cho là Huyết Thiên Đại Đế tái sinh, cũng không cách nào lay động đế tộc căn cơ. Không có kiến thức bọn chuột nhắt cũng dám ở này mở lời kiêu ngạo. Huyết Thiên Giáo Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, lập tức lại nói, Huyết Vương thể chính là đại đế dòng chính hậu nhân, sức mạnh huyết thống nồng nặc, tuyệt không thua với Chu Gia Đế tử, hắn cùng đại đế thể chất tương đồng, vì vậy có thể gánh chịu đại đế ý chí kiến đại đế tái hiện. Huyết thiên đại đế năm xưa cũng là huyết vương thể sao. Một ít nhân vật già cả suy nghĩ sâu sắc, đó là một đoạn rất xa xưa chuyện cũ, huyết thiên đại đế cũng không phải là ngàn năm trước thành đạo nhân vật, mà là chỉ ít vạn năm nhảy tới vào đế cảnh, nghe đồn hắn ở bước vào đế cảnh lúc đó có đại đạo thương, vì vậy ẩn nhẫn rất nhiều năm, mãi đến tận ngàn năm trước mới bắt đầu họa loạn thượng giới. Cũng có người nói, này vạn năm đến huyết thiên đại đế vẫn ở bồi dưỡng võ hoàng cường giả. Lấy đại đế thủ đoạn bị cấm kỵ làm một chút thiên kiêu nghịch thiên cải mệnh, để bọn họ có thể bước vào võ hoàng cảnh. Tính cả xưa nay ngủ say đã lâu một ít võ hoàng, huyết thiên đại đế lúc này mới dám phát động trinh phạt cuộc chiến, muốn nhất thống thượng giới. Nói chung, huyết thiên đại đế là huyết vương thể thân phận này, thượng giới là có một số người biết được, nhưng biết được người cũng sẽ không quá nhiều. Huyết thiên đại đế thể khứ nhiều năm, cũng hiếm có người nhắc lên việc này. Vừa là huyết vương thể, lại có tinh khiết nhất huyết mạch sức mạnh, huyết thiên đại đế Lẽ nào thật sự muốn mượn huyết không thủ thân thể trở về sao? Mọi người khen nói, nghi ngờ không thôi. Trận pháp bên trong, huyết không thủ cả người đều bị huyết quang bao vây, cả người tắm rửa tiên huyết mà cuồng. Cái kia huyết, phảng phất là đế huyết, ủng có vô biên khủng bố uy năng, dù cho là cửa ải thứ hai sức mạnh quy tắc hạ xuống, đều không thể lại giảng buộc huyết không thủ. Có hơi thở của đại đế bao phủ nơi đây, đừng nói là sức mạnh quy tắc, coi như là thần đến rồi cũng vô dụng. Thần Minh ánh mắt hơi động lại lên, mở miệng nói, các ngươi đi trước. Ngươi cho rằng sẽ khí ngươi mà đi không? Tinh vẫn cười nhạt lại, coi như đúng là huyết thiên đại đế phục sinh thì đã có sao, chết ở đại đế trên tay, này một đời là đủ. Tinh vẫn nói không sai, huyết thiên đại đế, tuy rằng tính cách hung tàn, nhưng trung quy cửu thiên thập địa vô địch, quét ngang vạn giới khó gặp gỡ một bại, vũ quân người, chết ở đại đế trên tay, không tính là chuyện mất mặt gì. Ta cùng ngươi cộng sinh chết. Mộ dung thế gia tiên thiên hoàng thể, mộ dung hàm, mở miệng nói rằng, nôn tử ân cần rõ ràng. Tần Minh trong lòng ấm áp, thủ trưởng nhẹ nhàng phất quá mộ dung hàm gò má, cười nói, ai nói sẽ chết. Ngươi có ứng đối huyết thiên đại đế nắm. Diệp Lan sửng sốt một chút, Tần Minh càng có như thế nắm. Không sai, chỉ có thể sinh, sẽ không chết. Tần Minh tự tin cười nói. Đừng nói Diệp Lan thật không dám tin, coi như là ngoại giới mọi người nhìn thấy Tần Minh như vậy tự tin rằng dấp, đều có chút thầm nói, như kim khả bất là đùa giỡn, huyết thiên đại đế thật sự có phục sinh khả năng. Dù cho hắn không đủ thời điểm toàn thịnh một phần trăm, vẫn khủng bố đến mức tận cùng, có thể tiêu diệt tuyệt đỉnh võ hoàng. Dù cho tần minh trên người có kiểu lưu hoàng lưu lại dấu ấn, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi đến cùng có biện pháp gì? U nhược cũng có chút ngạc nhiên lên. Một vũ quân càng nói mình có ứng đối đại đế đối sách, lời nói này vừa vừa thực khiến người ta không rõ. Tần minh thiếu thiếu không có tiếp tục tiếp tục nói. Thiên khung kịch biến, toàn bộ thương vũ đều bị nhuộn đỏ. Phảng phất có cồn cồn huyết hải đềm trời cùng đất liên kết cùng nhau, một vị lại một vị bóng mờ lóng lánh quá thiên không, như lưu tinh sẽ qua. Đó là Vạn Linh Hoàng, năm xưa chết ở huyết thiên đại đế trên tay, võ hoàng cảnh giới thì huyết thiên đại đế liền có cái thế phong thái, hung hăng tiêu diệt một vị võ hoàng. Có người thán phục, nhận ra trong đó nhất đạo bóng mờ thân phận, Vạn Linh Hoàng, tàng với huyết thiên đại đế đồng đại tranh đấu, là vạn năm trước cao thủ, sừng sững ở hư nguyên cảnh nhiều năm, lại bị quật khởi huyết thiên đại đế chu diệt. đều là võ hoàng. Muốn đánh giết đối phương biết bao khó khăn, thông thường mà nói, võ hoàng cường giả dù cho không địch lại, cũng có thể bỏ chạy rời đi, sao bị chém giết. Nay từ mặt bên chứng minh huyết thiên đại đế khi còn trẻ khủng bố, một đường chinh chiến trên đỉnh cao nhất, hai tay nhiễm huyết, liền vũ hoàng đô giết qua vài tôn, hung hăng vô cùng, cuối cùng mới có thể thành tiểu đế vương tôn, quân lâm ba ngàn giới. Đây là một vị cổ thánh hoàng, ta ở sách cổ trên gặp chân dung của hắn, là thượng cổ những năm cuối cổ hoàng, sừng sững ở hư nguyên cảnh đỉnh cao Vì vậy mang theo thánh một chữ này, không nghĩ tới hắn cũng chết ở huyết thiên đại đế trên tay. Đến đây mọi người đã rõ ràng, cái kia xuất hiện từng vị bóng mờ, đều đều là huyết thiên đại đế ngày xưa giết qua cứng, giả. Ở vùng thế giới này lưu lại chúc với đạo ngân của bọn họ, giờ khác này nhân huyết thiên đại đế phục sinh mà bị kích phát, đây là từng vị hiếm thấy nhân kiệt, nhưng cuối cùng vận mệnh lại khá là thê thảm. Tổ tiên, phục sinh đi. Huyết vương thể huyết không thủ phát sinh gầm lên, cuồng phong đột nhiên nổi lên, huyết hải tr Mặt mũi hắn dần dần vặn bèo lên, làm cho mọi người chấn động không nói gì, đây là muốn hóa thành huyết thiên đại đế dáng dấp sao. Ha ha ha ha. Cuối cùng, huyết không thủ bóng người đã không thể nhận ra, thay vào đó, là một vị rất có uy nghiêm đế vương bóng người, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, toàn bộ đất trời đều nhân hắn mà động, bắt hoang tứ hải, đều đều kinh hãi. Huyết thiên đại đế hắn. Hắn trở về. Có thiên tôn nhân vật chấn kinh đến lắp ba lắp bắp không biết làm sao biểu đạt, dư thiên tôn cũng đều run sợ chỉ có tào tu còn có thể duy trì chấn định. Ta đã trở về. Đế khí trùng vân tiêu, gió lốc mà trên cựu trọng thiên, huyết thiên đại đế tái hiện nhân gian giới, cái kia sức mạnh quy tắc muốn ràng buộc hắn, lại bị hắn chấn áp. hắn là đại đế, làm trên trời dưới đất mình ta vô địch, không bị bất kỳ ràng buộc. lần này thiên quân bảng chi tranh biến số, lẽ nào là huyết không thù sao? hắn hóa thân huyết thiên đại đế, thành tiểu cái kia viên bá tinh. thiên mệnh lão nhân giờ khắc này đều có chút hoài nghi lên, huyết thiên đại đế có thể nào tái hiện? Nhưng này cuồng loạn bất ham, khinh thường vạn cổ bóng người, có thể không phải là huyết thiên đại đế sao? Tăng ở năm tháng sách sử trên lưu lại một trang nổi bật, sau đó biến mất, bây giờ không ngờ hiện thế. Trên người ngươi có tần vũ dòng máu khí tức, ngươi là hắn hậu nhân. Huyết thiên đại đế bắt đầu một tầng sinh liền phát hiện tần minh, sắc ý lang vân bao phủ thiên địa. Tần minh trong cơ thể chạy xuôi tần vũ đại đế dòng máu, lấy huyết thiên đại đế năng lực nhận biết, tự nhiên có thể dễ dàng nhận biết đi ra đây là hắn kẻ thù đời sau trong lòng hắn mang theo sát ý làm dáng liền muốn đem thần minh xóa bỏ quả nhiên huyết thiên đại đế vừa ra thần minh hẳn phải chết có người thở dài một đời thiên tiêu càng tao này thay bày vạ gió nhưng nhưng vào lúc này thần minh trên người tương tự phóng ra nhất đạo cường ngạo cực kỳ bóng người một luồng càng thêm mãnh liệt đại đế khí thế nở rộ mà ra để mọi người không nhịn được kinh ngạc thốt lên bất tử đại đế chương 326, song đế đại đế cường giả ngàn năm Vạn năm cũng khó có thể nhìn thấy một vị, nhưng bây giờ, thiên quân bảng chi tranh, lại có hai vị cổ chi đại đế xuất hiện, này một phong ba, chắc chắn bao phủ cả tòa ba ngàn giới. Huyết thiên đại đế, thế nhân đều nói hắn đã ngã xuống đạo tiêu, vĩnh viễn không còn tồn tại nữa, nhưng mà, hôm nay, thiên quân bảng chi tranh, huyết thiên đại đế phục sinh. Đây đối với huyết thiên giáo là chuyện may mắn, nhưng đối với chúng sinh tới nói, nhưng là một tai nạn, đặc biệt là đối với tần minh vị này tần vũ hậu nhân tới nói, càng là tai nạn to lớn. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng huyết thiên đại đế muốn một lần đem tần minh giết chết thời khắc, lại có một vị cổ chi đại đế nhân vật từ tần minh trên người tỏa ra mà ra, kinh hại thế nhân. Nay một vị đại đế uy danh so với huyết thiên đại đế càng thêm lâu đời, thậm chí so với bản thời kỳ bất kỳ một vị đại đế đều càng thêm cựu viễn, bởi vì vị này đại đế hào bất tử, từ loạn cổ kỳ nguyên trường tồn đến nay bất tử bất diệt. Đại đế cảnh giới thật khiến cho người ta kính nể ai trừ phi bị thương nặng, bằng không mấy có thể cùng thiên cùng thọ. Có thiên tôn nhân vật cảm thán, đến võ tôn cảnh giới, tuổi thọ lợi dụng ngàn năm qua luận, nhưng so với đại đế, vẫn cứ có vẻ nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, làm một kỷ nguyên hướng đi diệt vong thời gian, thiên địa đều muốn lẫn úp, và đạo đem không còn tồn tại nữa, chớ đừng nói chi là sinh linh, võ hoàng, võ tôn, đều cùng run dế cũng không khác gì là, đem cùng tăng diệt. Chỉ có đại đế, bọn họ trải qua năm tháng mà bất hủ, vượt qua kỷ nguyên mà trường tồn, quét ngang lục hợp bắt hoang. Cửu Thiên thập địa mình ta vô địch, hùng phách thiên hạ. Vì vậy, võ đế cảnh giới, được gọi là nguyên cực cảnh, ngụ ý nguyên lực tu luyện cực cảnh, võ đế cùng giả, sừng sững ở võ đạo đỉnh cao nhất, khí thôn vũ trụ, uy chấn nhật nguyệt tinh thần, khủng bố đến cực hạn. Nhưng thế gian cũng có đồn đại, đại đế cùng võ đế hình như có chút không giống, nhưng cụ thể không cùng ở tại nơi nào, nhưng cũng không có người nói tới. Có người suy đoán, đại đế bên trên còn có càng mạnh hơn cảnh giới, ma đế cùng đế tôn, Cùng với loạn cổ năm đầu cổ đế hi Đều bước vào cảnh giới này Tầm thường đại đế đều không phải là đối thủ của bọn họ Bất tử đại đế Rất có thể cũng bước lên cấp bậc này Bằng không ngày đó làm sao có thể chém giết kim sĩ đại bằng yêu đế Phải biết Vậy cũng là thái cổ hùng cẩm Thảo phạt phong ngự cùng tốc độ đều là hàng đầu Lại bị bất tử đại đế dễ dàng giết chết Đủ có thể thấy bất tử đại đế Thực lực của bản thân có cỡ nào mạnh mẽ Các hạ là loạn cổ bất tử đại đế Nghe được thế nhân nói nhỏ Huyết thiên đại đế con ngươi hơi động lại lên, hiển nhiên, bất tử đại đế tên gọi, hắn cũng là nghe qua, loạn cổ kỷ nguyên bên trong nhân vật đáng sợ, đế tôn cùng ma đế bên ngoài không người là đối thủ của hắn, tuyệt đối là một vị khủng bố thao thiên đại đế. Nhưng dù vậy, huyết thiên đại đế trong con ngươi vẫn cứ không có bao nhiêu vẻ kiêng dè, tương tự vì là đế, dù cho gặp gỡ, bất chiến quá, ai có chịu thua đây. Ngươi vừa biết danh hiệu của ta, còn không mau mau lui ra. Bất tử đại đế cực kỳ trẻ. Chạm con mắt màu xanh lam bên trong bộc lộ ra ngông cuồng cùng tiêu sái, hắn diêu đứng ở đám mây, nhìn huyết thiên đại đế. Huyết thiên đại đế một thân huyết bào cồn cồn gào thét, như là mang theo một mảnh núi thây huyết hải giống như, âm u khủng bố, có vô thượng đế uy bao phủ ba ngàn giới, phản phất chư thiên đều muốn vì vậy mà run rẩy. Loạn cổ niên đại, thành đế có thể so với hiện tại dễ dàng hơn nhiều, ở thời kỳ này thành đế người, tự nhiên sẽ so với loạn cổ chi đế càng mạnh hơn. Người này chi tổ cùng ta có huyết hải thâm c� Ta cần phải chém hắn, ngươi như cố ý bảo đảm hắn, ta liền ngay cả ngươi cùng nơi ngoại trừ. Huyết thiên đại đế mở miệng, quân ngạo cực kỳ, để trong lòng mọi người am chiến, ở coi đời này, có người nào dám xem thường muốn ngoại trừ lại đế, cũng chỉ có cấp số này người dám nói chuyện như vậy. Huyết thiên đại đế đối với tần vũ đại đế có thể nói là hận đến tận xương thủy, huyết thiên giáo nhất thống thượng giới kế hoạch, có thể nói là tần vũ đại đế một tay hủy diệt, nếu như không có tần vũ, hắn cũng sẽ không chết mà là ở thượng giới đỉnh hưởng thụ vô tận vinh hoa tôn sùng. Bởi vậy, huyết thiên đại đế nhìn thấy tần minh, làm sao có thể không nổi sát tâm? Hơn nữa, nhất định phải giết hết này nhất mạch mới có thể bỏ qua. Dù cho có bất tử đại đế ở đây, huyết thiên đại đế cũng phải giết tần minh. Ai cũng không ngăn được. đều là đế giả, đều tin chắc bản thân vô địch. Dù cho hắn bị bại, cũng không cho là mình càng yếu hơn. tiểu hữu cùng ta có duyên, tăng đem ta từ nguy nan bên trong cứu ra, ta sẽ không cho phép bất luận người nào động hắn. Bất tử đại đế đồng dạng hung hăng vô cùng, không chịu nhuộm bộ. Bất tử đại đế để tảo tu mục quang mạnh mẽ run lên, quả nhiên, như đồng hắn suy nghĩ như vậy, tần minh cùng bất tử đại đế có vô số liên hệ, chỉ là hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên đúng là tần minh đem bất tử đại đế cứu ra. Vũ quân cứu võ đế, nghe tới đúng là rất thú vị. Vậy thì duy có một trận chiến, chiến quá mới biết thắng bại. Huyết thiên đại đế khí thế trên người điên cuồng khuyết tán mà ra, cửa ải thứ hai trận phạ lỏn lòng động phản phất lúc nào cũng có thể bị này một luồng đại đế áp lực đổ đến. Ngươi chỉ có điều là nhất đạo bất diệt ý chí, ký thác ở phía sau trên thân thể người, nếu là không tiêu hao tự thân sức mạnh, còn có thể ôn dưỡng xuống, sẽ có một ngày chân chính quay về đỉnh cao, nhưng ngươi trận chiến ngày hôm nay, thế tất nguyên khí đại thường, thậm chí biến thành cho bụi, này đối với ngươi mà nói, có thể cũng không đáng. Bất tử đại đế tiếp tục mở miệng, làm cho mọi người mắt sáng lên, huyết thiên đại đế Chỉ là nhất đạo ký gửi ở phía sau trên thân thể người ý chí. Mệnh trời lao như chút được gánh nặng, quả nhiên là thật sự nga xuống, không phải không thiếu sót đại đế, bằng không cái kia đem rất khó đối phó. Nếu như chỉ là một kia ký thác ở phía sau trên thân thể người ý chí, thiên mệnh lao nhân cũng không không phải rất lo lắng. Dù sao thiên mệnh môn ở thượng giới đứng sừng sững vô số năm, nhìn quen tang thương biến hóa, dù cho đối diện đại đế, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Mệnh trời pháp môn, càng quỷ dị hơn khó lường khó có thể dự đoán, coi như là đại đế cũng không cách nào hết mức loại bỏ. Quân hùng nhưng là cấm khẩu, lúc trước Huyết Thiên đại đế phục sinh thì cảnh tượng cỡ nào doa người, mấy như muốn diệt thế giống như vậy, nhưng trước mắt nghe tới, đây chỉ là hắn nhất đạo ý chí, như hắn bản tôn hiện thế, sẽ mạnh bao nhiêu sức mạnh. Ta chỉ là một tia ý chí, ngươi có điều cũng chỉ là nhất đạo thần niệm mà thôi, cũng vậy thôi." Huyết Thiên đại đế lạnh cười lạnh nói. "Thần niệm, chém ngươi bản tôn đều đầy đủ." Bất tử đại đế bước chân đạp xuống, Nhật Nguyệt Tinh Hà đều ở đảo ngược, hắn thanh thế kinh đạm thiên địa, có đại sức mạnh kinh khủng tỏa ra. Nay đạo thần niệm là bất tử đại đế, cách trước khi đi ở lại tần minh trên người, lúc trước ở cổ lộ trung cực gặp phải hải thần đại đế thì tần minh đều chưa từng vận dụng, vẫn lưu đến hôm nay có đất dụng võ. Trận chiến này tốt nhất có thể triệt để xóa bỏ huyết thiên đại đế, bằng không sẽ vì hắn vì là thượng giới đều mang đến mối họa. Hắn đem lời ấy truyền âm cho bất tử đại đế, sắc mặt người sau hơi đổi, chợt khôi phục như thường thủ trưởng run lên, nhất đạo tử vong quang luân từ trong bàn tay của hắn cắt chém mà ra, tự phải đem vạn đạo đều chém đánh đi ra. Thiên địa đều đang rung động, rung động âm ầm, vô tận âm thanh vang vọng tứ phương, huyết thiên đại đế khoác huyết bảo nộ giết mà ra, huyết pháp tác sức mạnh tỏa ra, trong nháy mắt, mọi người dòng máu phảng phất đều sôi trào lên, cái kia mỗi một dòng máu, phảng phất đều ở gặp một loại cổ lão thần chú triệu hoán, bọn họ cảm xúc dâng trào, huyết dịch dường như muốn ly thể mà ra. Pháp tác sức mạnh, võ tôn nộ đạo ý Võ Hoàng Tu đạo thì lại, mà võ đế khống chế thiên địa pháp tác sức mạnh, bọn họ liền có thể đại thiên hình phạt, nắm giữ khủng bố tuyệt luân sức mạnh, có thể đối kháng thiên đạo. Phép tác tử vong sức mạnh nối liền trời đất, bất tử đại đế sở dĩ bất tử cũng không phải là hắn trưởng khống trường sinh pháp tác, mà là phép tác tử vong liền tử vong đều quy hắn trưởng khống, tự nhiên có thể không nhìn sức mạnh của cái chết. Nhưng thời khắc này người ở tại tràng đều cảm nhận được cái kia cô tử vong ý cảnh giáng lâm, bọn họ huyết dịch cả người dần dần yên tĩnh lại. Nhưng thật giống như cũng bị đông lại giống như vậy, trước mắt một mảnh tối tăm, tự phải thuộc về với yên tĩnh. Tuy rằng hai vị cổ chi đại đế bản tôn đều không ở này, nhưng bọn họ đối với thiên địa pháp tắc lực trường khống cũng sẽ không vì vậy mà yếu bớt, phép tắc tử vong cùng huyết pháp tắc điên cùng va chạm, như hai viên tinh thần đụng vào nhau, thiên đạo nổ vang, vạn và đạo tan vỡ, có vô số pháp tắc mảnh vỡ rải rác, tảng lớn tảng lớn không gian đều ở vỡ vụn. Dù là cửa hải thứ hai trận pháp thần bí khó lường Ở hai vị đại đế thảo phạt dưới cũng bắt đầu không ngừng vỡ diện thiên mệnh lao nhân nhìn thấy đại sự không ổn, vội vàng để mọi người rời đi. Cửa ải thứ hai lối ra, mở miệng mở ra, lần lượt từng bóng người điên cuồng lấp lóe mà ra, coi như là tề vương bực này thiên kiêu cũng không dám ở lâu. Này cửa ải thứ hai trận pháp tuy rằng có rất nhiều đảo diệu, nhưng cấp đại đế chiến đấu dư âm có thể không có mắt, khu vực kia sớm muộn sẽ bị phá hủy đi đến, bọn họ ở lại bên trong, nói không chừng lúc nào liền đột tử. Tần Minh quay về bất tử đại đế truyền âm một câu, cũng cùng mọi người cùng cất bước rời đi. Huyết Thiên đại đế tùy ý một đòn đều đủ để giết hắn. Ở đại đế trước mặt, vũ quân có vẻ quá mức yếu đuối. Bất tử đại đế cùng Huyết Thiên đại đế triển khai cuồng bạo thao thiên đại chiến, mỗi một kích đều sẽ không gian đánh chúng nát tan, không gian loạn lưu quét ngang thiên địa, võ giả tầm thường cũng có thể bị này loạn lưu nuốt hết, sống sờ sờ sẽ rách giết chết. Nhưng này không gian loạn lưu lạc ở hai vị đại đế trên người, nhưng không có ảnh hưởng chút nào. Cổ chi đại đế ngang dọc vô cùng, bọn họ thần niệm cùng ý chí đều đều hành ép thế gian tất cả pháp. Bọn họ gánh vác vô địch niềm tin ở chiến đấu, tự muốn cùng thiên địa tranh đấu. Cẩn thận nói đến, bất tử đại đế cùng huyết thiên đại đế đều không phải một đời không bại người. Bọn họ ở bước vào đế cảnh trước xác thực từ không có địch thủ, chém giết hết thể ngăn ở phía trước người. Nhưng bước vào đế cảnh sau, bất tử đại đế càng thua với quá đế tôn, huyết thiên đại đế càng bị tần vũ đại đế giết chết. Đại đế cùng đại đế trinh lệnh so với mọi người tưởng tượng càng nhiều nhưng mà này cũng không ảnh hưởng bọn họ tín niệm trong lòng, bọn họ hung hăng ra tay, bệ nghệ mà đi, mỗi một chiêu đều như bẻ cánh khô, thế như trẻ tre, để mọi người trong lòng run sợ. Hai vị này cổ chi đại đế hóa thân, đến cuối cùng liệu sẽ đồng quy vu tận. Nhất đạo phiên thiên màu máu cổ ấn từ trong hư không rơi rụng dưới dưới, ven đường ép vỡ không biết bao nhiêu dặm hư không, để vốn là tàn tạ thiên địa pháp tắc càng thêm hao tổn lên. Vang một tiếng, bất tử đại đế bị này mới cổ ấn ban chúng, cả người đều tiêu tan. Nhưng khẩn đón lấy, bất tử lực lượng xoay chuyển càng khôn, trong nháy mắt tiếp theo, hắn càng ra hiện tại huyết thiên đại đế sau lưng, một chiêu kiếm giết ra, động xuyên liếu huyết thiên đại đế đầu lâu, tiên huyết tiên tung hư không, hủy diệt vô số trận văn, để này cửa ải thứ hai dường như có đổ nát tư thế. Đầu lâu bị đâm xuyên, huyết thiên đại đế hóa thành một mảnh huyết hải, nhưng không có chết đi, mà là tắm rửa huyết hải mà sống lại, lần thứ hai trở về, người mặc huyết bảo, bày ra đại đế phong thái. Chương đế chiên kết thúc. Cổ chi đại đế cường đại đến đỉnh cao nhất, dù cho chỉ là nhất đạo thần niệm cùng nhất đạo ý chí, đều nắm giữ khủng bố tuyệt luân sức mạnh, rất khó giết chết. Huyết Thiên đại đế đẫm máu mà cuồng, từ huyết hải trong một lần nữa ngưng tụ ra một vị thân thể, vẫn là cái này huyết bảo, phảng phất ẩn chứa đế chi tinh hoa giống như, khiến cho người kính nể. Huyết bi tay, một lần nữa ngưng tụ ra một vị đạo thân huyết Thiên đại đế hung hăng ra tay, trong miệng phun ra ba cái lạnh lẽo chữ, làm cho mọi người đều chiến. Huyết bi tay Này môn tuyên học từ khi Huyết Thiên Đại Đế cùng chư hoàng sau khi ngã xuống, liền lại không người biết, trước mắt không ngờ tái hiện nhân gian nơi. Huyết Thiên giáo thiên tôn trong mắt nóng rực, đây chính là bọn họ Huyết Thiên giáo tuyên học chấn giáo một trong, không biết thất truyền bao nhiêu năm, hiện nay tái hiện, không biết có thể không có cơ hội truyền thừa xuống. Bên trong đất trời truyền ra điếc tai giống như tiếng nổ vang dền hưởng, cái kia mảnh thương khung phảng phất đều bị Huyết Thiên Đại Đế xé rách hạ xuống, hóa thành một mặt lại một mặt màu máu cầu bi, dùng bàn tay tỏa ra Cái kia màu máu cổ bi bên trên quang hoa hừng hực, dường như khắc rõ vô tận đại đạo phù văn, thịnh liệt đến cực hạn. Màu máu cổ bi hướng về bất tử đại đế tiêu diệt mà xuống, mỗi một mặt cổ bi phảng phất đều là một tòa bất hủ ngọn núi, nguy nga hùng vĩ, ầm ầm tiếng vang khiến cho không gian bể tan cảnh càng thêm lợi hại. Bất tử đại đế lại há lại là người yếu, nhìn thấy này một mặt diện cổ bi đánh tới, bàn tay hắn run lên, thiên khung lăn lộn, bất tử sức mạnh bao phủ cổ kim, lại có một vị không tử thần hoàng dương cánh mà ra hai cánh sắc bén cực kỳ cắt rời cái kia từng vị màu máu cổ bi mọi người kinh sợ đây cũng không phải là thần hoàng bóng mờ mà là chân chính một vị thần hoàng nắm giữ không kém hơn đại đế sức mạnh không đúng là thần hoàng ý chí nghe đồn loạn cổ những năm cuối có thần hoàng yêu đế về gạ chồng uy chấn thiên linh dưới, muốn cùng bất tử đại đế tranh hùng kết quả bị bất tử đại đế chấn phục ý nghĩa chí nung nấu với tự thân bất tử lực lượng bên trong vở nhượng gia này không tử thần hoàng thiên mệnh lao nhân mở miệng Nói ra một cái không muốn người biết bí ẩn đến. Thần Hoàng yêu đế, Kim sĩ đại bằng yêu đế, yêu vực hai đại cự đầu nhân vật đều đều chết với bất tử đại đế tay. Nói vậy yêu vực người hận thấu bất tử đại đế đi. Tần Minh than nhẹ, Tần Vũ đại đế cùng yêu vực đồng dạng có kiểu hận bất cộng đái thiên. Tần Vũ đại đế chứng đạo niên đại, thiên hạ khuất phục, chỉ có yêu vực một vị tuyệt đỉnh tư chất đại yêu có thể cùng với tranh đấu, tranh cướp đại đạo quả, đều muốn đặt chân lên đỉnh cao nhất, thành tiểu vạn cổ đại đế vị. Nhưng cuối cùng vị kia đại yêu bị tần vũ đại đế tiêu diệt đưa tới rất nhiều yêu đế cùng xuất hiện nhưng cuối cùng đều bị bước vào đế cảnh sau tần vũ đại đế đẩy lùi song vương đạt thành thỏa thuận lắng lại một quãng thời gian có thể nói tần vũ đại đế năm đó tao ngộ nguy cơ vượt xa quá hiện nay tần minh hắn đang ở võ hoàng cảnh liền có rất nhiều yêu đế muốn giết hắn nếu không có đúng lúc bước vào đế cảnh sợ là sớm đã khó giữ được tính mạng không biết tổ tiên có hay không bước vào đế tôn cảnh giới tần minh có chút ngạc nhiên Ngày xưa Bất Tử Đại Đế liền từng nói, Tần Vũ Đại Đế tu vi cao thâm đến một cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh, có hy vọng cùng loạn cổ đế tôn cùng ma đế tranh hùng. Bất Tử Đại Đế cùng Huyết Thiên Đại Đế chiến đấu xé rách hư không, phá nát đại địa, cửa ải thứ hai trận pháp hoàn toàn bị phá hoại, làm cho mọi người thầm than một tiếng. Sau này thiên quân bảng chi tranh, chỉ sợ sẽ không lại có thêm tranh cướp hoàng vận cửa ải này. Thiên quân bảng chi tranh mặc dù có thể hấp dẫn vạn phe thế lực thiên kiêu đến đây, ngoại trừ ngày này quân tên đủ để danh vọng ở ngoài. Chính là này thành hoàng thời cơ, ở bước vào vương đạo cảnh trước trước tiên ngưng tụ thành hoàng thời cơ, để ở tương lai nước chảy thành sông, bước vào đế cảnh. Có thể nói, ở hiện nay thượng giới võ hoàng bên trong, có không ít chính là đã tham gia thiên quân bảng chi tranh, bọn họ, thu hoạch số một ngưng tụ hoàng vận thành hoàng, liền dễ dàng rất nhiều. Bây giờ, cửa ải thứ 2 phá diệt, thiên quân bảng chi tranh đối với thanh niên đồng lứa sức hấp dẫn chỉ sợ sẽ đánh một chiếc gấu Ai có thể nghĩ tới, tần minh bố trí ra một tòa trận pháp, Giết khắp ba vị thiên kiêu nhân vật, suýt nữa phải đem Huyết Vương thể cùng Thiên Vũ thể đều đánh giết, cuối cùng sẽ dẫn ra Huyết Thiên Đại Đế ký thác ở Huyết Vương thể trên người nhất đạo ý chí. Mà ở Tần Minh trên người, lại có Bất Tử Đại Đế còn sót lại nhất đạo thần niệm, điều này làm cho rất nhiều nếu muốn giết Tần Minh thế lực đều lộ ra vẻ kiêng rẻ, may là trước không có phái ra cường giả đứng đầu đi giết hắn, bằng không ai có thể đỡ được Bất Tử Đại Đế một đòn. Chư thiên tôn đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt địa quan sát hai vị cổ chi đại đế chiến đấu. Bực này cấp số chiến đấu, ở thượng giới nhưng là rất hiếm thấy đến, liền hoàng chiến đều đã ít lại càng ít, hướng hồ đế chiến. Quan sát cấp độ này cường giả chiến đấu, đủ khiến thiên tôn được lợi rất nhiều, thậm chí, có thể sẽ có cơ hội đột phá. Tao tu cũng thế, tâm mắt của hắn chủ yếu rơi vào bất tử đại đế trên người, bất tử đại đế cùng hắn thể chất tương đồng, đều vì minh vương thể, chưa bao giờ chết đại đế nơi đó, hắn có thể thu được càng nhiều linh ngộ. Bất tử đại đế tự cũng có cảm giác. Mục quang xuyên thấu cửa ải thứ hai không gian hàng rào, rơi vào tàu tu trên người, đối với hắn mà nói, tàu tu tuy là thiên tôn, nhưng cũng có điều là cái tiểu bối, vương đạo cảnh con đường, hắn ở loạn cổ liền đi quá. Loạn thời kỳ của Minh Vương thể cùng thời kỳ này Minh Vương thể gặp vỡ, tuyệt đối là một cái làm người chấn động sự tình. Bất tử đại đế trong tay chẳng biết lúc nào hiện ra một thanh thiên đao, lượn lờ hôn đột khí, lại có ngũ thải hà quang tràn ngập, hưng hực đến cực hạn. chỉ thấy hắn vung lên thiên đao, hào quang năm màu tề Này một đao như là đèm cổ kim tương lai đều chặt đứt, mang theo sức mạnh kinh khủng đánh giết hướng về huyết thiên đại đế. Huyết thiên đại đế trên tay hiện ra một thanh quân trượng, màu máu đầu rồng đúc ra vô thượng pháp trượng, nhìn thấy ngày đó đao sát phạt mà đến. Này huyết long chi trượng trong nháy mắt nộ kích mà ra, cắt ngang ba ngàn giảm hư không, cựu thiên thập địa đều vỡ, khiến người ta kinh hãi. Này còn không phải hoàn mỹ đại đế ở Thảo phạt Ta, như đại đế bản tôn tự thân tới, sẽ có thế nào đáng sợ đánh giết lực lượng l Thiên Đao cùng Pháp Trượng và Chạm kinh đãng vạn dặm trường không, Thiên mệnh Lão Nhân ra tay, lấy Thiên Đạo vận số ngưng tụ ra một màn ánh sáng, thủ hộ mọi người, bằng không, này mới không gian sẽ sụp xuống, đem mọi người đều đẻ chết. Thiên Châu thành, những cổ Lão đó thế lực cấp độ bá chủ đều đều ngồi không yên. Huyền Nữ giáo bên trong, Huyền Nữ Vô Hoàng cầm trong tay Huyền Nữ đế kiếm, nóng nhìn hai vị Đại Đế chiến đấu phương hướng, trong tay đế kiếm ong long vang vọng, giống bị cảm hóa, muốn tham đánh với đó một trận. Đế binh Thông Linh đặc biệt là từng theo hầu cổ tri đại đế đế binh nắm giữ đại đế ý chí chiến đấu mạnh mẽ cực kỳ nhìn thấy này núi liền trời đất đế khí tự nhiên sẽ có tranh chấp tâm ý tuyệt đan cốt một vị tiên phong đạo cốt ông lao đứng ngạo nghệ trong hư không đan khí mở ảo hắn nhìn xa xa từ hiện thực không gian giết tới hư vô không gian lại từ hư vô không gian giết tới ngoại giới hai vị kinh thế cường giả trong lòng cũng là thở dài hư không tề ra cực kỳ bá đạo bọn họ am hiểu hư không lực lượng đối với trong hư không gợn sóng mẫn cảm nhất có ba bóng người đồng thời bước chậm mà ra để trong tộc người đều là cả kinh ba vị hoàng tổ hôm nay dĩ nhiên đồng thời xuất thế xem ra này ba ngàn giới càng ngày càng không bình tĩnh một vị tề gia võ hoàng tử tuôn nói con mắt né qua nhất đạo phong mang đến bước nhanh bằng không bá nghiệp không cách nào thành tựu bên trên trách tội có thể không tốt giao cho a một vị khác tề gia chi hoàng mở miệng nói rằng tề gia tam hoàng bên trong hắn bối phận giải nhất tu vi cũng nhất là tinh thông cái kia bước kế tiếp Là ai?" Người thứ ba tể gia hoàng giả hỏi. "Ta trước vốn định từ mộ dung thế gia tới tay, trước đem đế tộc giết chết, bây giờ nhìn lại, đế tộc khó đối phó nhất, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dai dụa, muốn trước đem những kia suy nhược thế lực diệt trừ đi, mới có thể thành tựu bá nghiệp." Nhất là lớn tuổi tể hoàng mở miệng nói, cùng châu thành địa long cốc vị kia lão hoàng nên không còn sống lâu nữa, trước tiên đi ngoại trừ hắn, địa long cốc, tự tán. Như để người biết được ba vị này tề Gia chi hoàng ở trong hư không trò chuyện, cần phải giật nảy cả mình, bọn họ thương thảo nội dung, dĩ nhiên là thí hoàng. Tề Gia ở thượng giới kinh doanh nhiều năm, bao hàm nội dung sắc thực không phải cái khác võ hoàng thế lực có thể so với, nhưng muốn đánh giết một vị võ hoàng nhưng cũng không dễ, dù sao có thể thành tiểu võ hoàng vị trí, ai lại sẽ là người yếu. Thiên châu thành thế lực cũng bắt đầu không bình tĩnh, bất tử đại đế cùng huyết thiên đại đế chiến đấu rơi vào gây cấn tột độ. Ba động khủng bố một khi truyền ra chính là hủy diệt sức mạnh, coi như là võ hoàng cũng không dám đến gần. Không trước khi chết bối lúc trước lưu lại thần niệm thời gian thượng chưa hoàn toàn khôi phục, như hắn khôi phục lại đỉnh cao nhất thực lực, lưu lại thần niệm phải làm có thể tuyệt sát huyết thiên đại đế mới đúng. Tân Minh tự nói, bản tôn mạnh, thần niệm tự nhiên cũng là càng mạnh. Bất tử đại đế năm xưa phong thái tuyệt thế, ở trong lòng hắn tuyệt đối là vượt xa quá huyết thiên đại đế. Thiên khung cuồn cuộn áp bách xuống, dường như muốn là tút một phương thiên không. Huyết Thiên Đại Đế pháp trượng trực tiếp đánh vỡ Bất Tử Đại Đế phòng ngự, xuyên vào trái tim của hắn bên trong, dù cho là thần niệm, trái tim bị hủy, cũng phải làm chết rồi chứ. Cùng lúc đó, Bất Tử Đại Đế Thiên đao cũng đem Huyết Thiên Đại Đế đầu lâu bổ ra, hôn độn khí xâm nhập Huyết Thiên Đại Đế trong cơ thể, đem hắn còn lại tinh khí thần đều đều tiêu diệt đi đến. Mọi người vẻ mặt đại biến, kết quả như thế, có thể nói là lưỡng bại câu thương, không, là đồng quy vu tận, hai vị cổ chi đại đế hóa thân, vào thời khắc này, cộng đồng diệt vong. Đây là khốc liệt một màn, loạn cổ đại đế cùng thời kỳ này đại đế lấy hóa thân giao chiến, cuối cùng nhưng đồng quy vu tận, khiến cho người thổn thức. Không, không có cùng chết. Thiên mệnh lão nhân phun ra một câu nói như vậy. Huyết Thiên giáo thiên tôn nhân vật nghe vậy, trong lòng toát ra một tia ước ao, hy vọng bọn họ Huyết Thiên giáo đại đế còn sống sót. Nhưng mà kết quả nhưng làm hắn thất vọng rồi, Huyết Thiên đại đế hóa thân cuối cùng tan thành mấy khói, cái kia mảnh huyết quang không còn tồn tại nữa, huyết vương thể cũng không có trở về. Huyết Thiên Đại Đế lấy thân thể của hắn vì là vật dẫn, ý chi dáng lâm ở Huyết Vương thể trên người, liền cướp đoạt này đạo thân thể vốn có tất cả. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Huyết Không Thủ liền chết rồi. Điều này làm cho Huyết Thiên Giáo Thiên tôn đau lòng như cắt. Huyết Thiên Đại Đế không có phục sinh, Huyết Không Thủ cũng chết, này tương đương với đứt đoạn mất Huyết Thiên Giáo phục hưng con đường. Nhưng mối thù này, hắn không thể tìm bất tử đại đế đi toán, chỉ có thể toán ở tần minh trên đầu, tìm cơ hội đem tần minh triệt để tiêu diệt. Một luồng bất tử ý niệm ở trong thiên địa vang vọng, phảng phất có viễn cổ minh vương ở triệu hoán, chấn mọi người chính là nhìn thấy một vị con mắt xanh thẳm anh tuấn thanh niên dáng lâm ở trên khán đài, u châu nội thành vực trước. Nay anh tuấn thanh niên ánh mắt nhìn về phía Tào Tu, như đối xử một văn bối. Đại đế. Tào Tu đứng dậy, quay về bất tử đại đế cung kính hành lễ. Ta không nghĩ tới, thời gian qua đi vạn cổ, còn có thể nhìn thấy cùng ta tương đồng thể chất. Bất tử đại đế mỉm cười, ta này nhất đạo thần niệm còn lại thần niệm đã không hơn nhiều liền truyền cho ngươi, bên trong có nảy nhất mạch độc có thần thông. Trường 328, Hoàng Văn xếp hạng. Mọi người không ngừng hâm mộ, một vị đứng đầu cổ kim đại đế nhân vật tự mình truyền pháp, đây tuyệt đối là thiên đại kỳ ngộ. Hơn nữa, tàu tu thể chất, cùng bất tử đại đế tương đồng, bất tử đại đế ở minh vương thể nhất đạo trên đi được phi thường cửu viễn, thu được truyền thừa sau khi, tàu tu có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, hơn nữa sức chiến đấu cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Tàu tu thực lực vốn là phi thường khủng bố Hơn nữa bất tử đại đế chuyển pháp, tương lai hắn, sẽ đi tới một bước nào, mọi người hầu như có thể suy ra, tuyệt đối là thượng giới trí cường cấp bậc kia. Thân hành thể, linh kiếm thể, còn có thiên lũ thể, bọn họ cũng đều xem như là hạn thế thể chất, nhưng so với tảo tu, trưởng thành thời gian vốn là càng muộn, hơn nữa thiếu hụt lợi hại cường giả truyền thụ vô địch thánh pháp, bọn họ trừ phi có khắc nghịch thiên kỳ ngộ, không phải vậy e sợ sẽ bị tảo tu suy đến rất xa. Bất tử đại đế quay về tảo tu nói xong lời nói này vẫn chưa vội vã truyền pháp mà là đem mục quang tìm đến phía thần minh cười nói tiểu tử sau này con đường cần nhờ chính ngươi đi đi rồi lần này tiền bối giúp đỡ vô cùng cảm kích thần minh cúi đầu nói dễ như ăn cháo không đáng gì bất tử đại đế cười nhạt chợt bàn tay hắn run lên thiên khung bên trên không cái chết thì lại điên cuồng phung trào, dường như hội tụ thành một đôi con mắt nhưng lại biến mất ở trong hư không ta hôm nay thần niệm tùy tán nhưng vẫn cứ quan tâm thượng giới nhất cử nhất động Tần Minh chính là ta anh em kết nghĩa, các ngươi như có người muốn động hắn, tương lai ta trở về, tất chém hắn. Bất tử đại đế thanh âm đạm mạc truyền ra, làm cho thánh nguyên tông chư trong lòng của người ta đột nhiên rung động lại. Đây là một vị đại đế bi hiếp, bọn họ nhất định phải hảo hảo ước lượng một phen. Tần Minh trong mắt hiện lên một vẻ vẻ cảm kích, bất tử đại đế không chỉ có cứu hắn một mạng, hơn nữa còn lập xuống cỡ này lời nói, cứ như vậy, hắn tương đương với có thêm nhất đạo đùa hộ mệnh. Diệp Lan, u nhược chờ người nhưng là hãy còn càng khái. Lúc trước các nàng nghe được tần minh chắc chắn ứng đối huyết thiên đại đế, còn tưởng rằng là cho cười, bây giờ nghĩ lại, coi là thật như cùng ở tại trong ngộng giống như, bọn họ nhưng là từ đại đế trước mặt chạy trốn á. Đại đế xin yên tâm, các nhân tử có thiên tường sẽ không dễ dàng ngã xuống. Thiên mệnh lão nhân mỉm cười mở miệng, việc đã đến nước này, hắn phảng phất rõ ràng cái gì, quay về bất tử đại đế nói rằng. Bất tử đại đế xoay người, nhìn về phía thiên mệnh lão nhân, ta cùng ngươi tổ tiên nhất mạch khá có chút giao tình. Các ngươi này nhất mạch sắc thực rất lợi hại, nhưng cũng phải cẩn thận, có thiên cơ, dù cho là đại đế cũng không thể thăm dò, thiên địa pháp tắc bên trên, còn có sức mạnh vô hình chúa tể thương khung. Thiên mệnh lão nhân gật đầu, đây là đại đế nhân vật nhắc nhở, hắn cần phải nhớ cho kỹ trong lòng, nếu không sẽ vì chính mình đưa tới mầm hoạn. Đoan người âm thầm tạt lưỡi, Thiên mệnh lão nhân đã sống được đầy đủ cửu viễn, có thể nói thượng giới hóa thành sống, nhưng bất tử đại đế, càng cùng Thiên mệnh lão nhân tổ tiên nhất mạch có bạn cũ từ loạn cổ cho tới bây giờ, bất tử đại đế thật sự muốn vĩnh hằng bất tử. Hơn nữa, thiên mệnh lao nhân bây giờ đã tóc trắng xơ, nếp nhăn nằm dày đặc, mà bất tử đại đế nhưng vẫn cứ tuổi trẻ tuấn lãng, như là một không tới ba mươi hậu sinh, điều này làm cho mọi người thắng phục. võ đạo tu hành đến cảnh giới trí cao, quả nhiên có thể phản lao hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi. bây giờ thượng giới, nhưng còn có tề ra. bất tử đại đế quét về phía tứ phương, để hư không tề gia thiên tôn trong lòng run lên bần bật. bất tử đại đế. Tại sao lại hỏi tề gia? Còn có một tề gia, đứng ở thiên châu thành. Thiên mệnh lão nhân bình tĩnh mở miệng, hư không tề gia lai lịch, không có ai so với hắn càng hiểu rõ. Rất tốt. Bất tử đại đế khẽ bước cằm, lộ ra một vẻ ý cười, chọn hắn đi tới tàu tu trước mặt, thả ra thức hải, không nên chống cự, ta đem suốt đời tu hành cằm ngộ truyền cho ngươi. Bất tử đại đế cùng tàu tu không có giao tình, hơn nữa không có huyết mạch quan hệ, nhưng bọn họ đều là minh vương thể, từ một loại nào đó trình độ tới nói. Bọn họ là một loại người, thuộc về tương đồng thể chất, này đã đủ rồi. Tào Tu đối với Bất Tử Đại Đế không có bất kỳ phòng bị nào, quanh năm cất bước ở trong bóng tối hắn lần thứ nhất bị người nhìn ra chân thân, vô số tràn vào Tào Tu trong ốc, trong này có Bất Tử Đại Đế tu hành trải qua, cũng có hắn cảm ngộ cùng tâm đắc. Nhìn thấy những này, Tào Tu như đồng nhìn thấy một vị cường giả vô địch quật khởi con đường, quét ngang vạn ngàn địch thủ, lực ép tứ phương cường giả, chứng được đại đế vị, quân lâm 3000 giới. Không chỉ có như vậy, Tào Tu còn nhìn thấy rất nhiều phong thái tuyệt thế nhân vật, đó là một vị lại một vị đại đế, đến từ loạn cổ, trong đó có một người, ma huy che trời địa, trong lúc vung tay nhấc chân khí khái để chư đế đồ muốn thoái nhượng, đây là ma giới chi chủ, ma đế. Còn có một vị đại đế, bất tử đại đế cùng hắn khổ chiến nhiều hiệp, cả người khí lực đều muốn khô cạn, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, không phải bất tử đại đế yếu, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Đây là một vị huyền như thiên thần giống như đại đế nhân vật. Thần mâu trong lúc đóng mở vũ trụ đều rơi vào một mảnh hỗn độn, khiến người ta không kìm lòng được địa phát lên lòng kính nghệ. Đế tôn Bất luận là ma đế vẫn là đế tôn, đều nắm giữ cực thịnh uy danh, hậu thế đại đế mạnh hơn, đối với bọn họ cũng cần duy trì kính nghệ, bởi vì bọn họ mở ra thiên thần mình cùng ma giới, công che vạn, cổ thương khung. Ngăn ngắn mấy tức thời gian, tàu tu thu hoạch rất nhiều, chỉ cảm thấy đủ để bù đắp được chính mình mấy năm khổ tu. Hơn nữa hắn chưa bao giờ chết đại đế nơi thu được này nhất mạch rất nhiều kinh thế thần thông, một khi triển khai, uy lực vô cùng. Người tư chất không sai, nếu như có thể xông qua thiên quan, đánh vỡ pháp tắc giảng buộc, thành tựu đế vị, tương lai, nhất định lại là một đế tôn giống như nhân vật. Bất tử đại đế mở miệng, chấn động nhân gian giới, thiên địa ầm ầm vang động, như là bị bất tử đại đế mà kinh động. quân hùng yên lặng, có thể làm cho bất tử đại đế như vậy khen, tào tu thiên phú tất nhiên là cực cường, đế tôn giống như nhân vật Luận cổ đến nay có thể có mấy người Chuyên pháp song xuôi, bất tử đại đế ngẩng đầu nhìn trời, thần quang trong trẻo, chỉ thấy bước chân hắn đột nhiên bước ra, một bước liền ngang qua khoảng cách vô tận, như là xúc địa thành thốn, để nhật nguyệt tinh thần đều đảo ngược. Tề gia thiên tôn con ngươi cứng đờ, bất tử đại đế đi tới phương hướng chính là hư không Tề gia, có tu luyện siêu phàm đồng thuật cường giả muốn muốn xuyên thủng không gian, nhìn bất tử đại đế ở Tề gia làm cái gì, nhưng rất đáng tiếc, từng sợi từng sợi hỗn độn khí tuôn ra. Đem tể ra bao vây, mọi người duy nhất có thể khẳng định chính là, không có bạo phát kinh thế chiến đấu, bất tử đại đế như là ở thăm viếng bạn cũ, cuối cùng, hóa thành một vệt ánh sáng, trong thùng thiên, rời đi này mở giới. Thế gia thiên thần. Đây là bất tử đại đế cuối cùng lưu lại bốn chữ, như là ẩn chứa một loại nào đó thiên cơ, để người không thể đoán được, võ hoàng thế lực tể ra, cùng thiên thần, có quan hệ gì. Huyết thiên đại đế tan thành mây khói, bất tử đại đế thần niệm phá thiên mà đi. Hai vị đại đế cùng hiện chi tình hình rối loạn rốt cục có một kết thúc, thiên quân bảng chi tranh cửa ải thứ hai, kết thúc. Cái chán không hoàng văn giả, tự động lui ra đi. Thiên mệnh lão nhân chậm rãi mở miệng, âm thanh như hoàng trung đại lưu trên thế gian vang lên, nhất thời có rất nhiều bóng người âm u rời đi, không có hoàng văn, mang ý nghĩa bọn họ không có được mệnh trời tán thành, không có thành hoàng cơ hội ngộ. Nắm giữ hoàng văn, cũng không có nghĩa là nhất định có thể thành hoàng, nhưng ít ra, là một loại thiên đạo tán thành, hơn nữa. Những này Hoàng văn sắp trở thành bọn họ tự thân sức mạnh một phần, để bọn họ trở nên càng mạnh hơn. Hoàng văn số lượng người nhiều nhất, Trần Minh. Thiên Mệnh lão nhân mù quang ở trong đám người quét một vòng, cuối cùng được có kết luận, Trần Minh nắm giữ Hoàng văn số lượng nhiều nhất. Nay thật không có ra ngoài mọi người dự liệu, Trần Minh liên thủ với Tinh vẫn, vốn là đánh bại không ít tán tu, cướp đoạt bọn họ Hoàng văn, đến lúc sau, lại giết chết rất nhiều Huyết Thiên giáo Thiên tiêu, còn có Thánh Nguyên Tông, Thiên Hành Kiếm Tông cùng ân gia người, Trần Minh phẩm là nhìn thấy hoàn toàn giết sạch, lại sau khi liền gặp phải Lôi Vương Điện Thiên tiêu nhân vật đều không có lưu tình, kẻ thù của hắn nhiều nhất, giết chết người cũng nhiều nhất, đương nhiên là đệ nhất. Cho tới tinh vẫn, hắn tuy rằng cùng Tần Minh đồng hành, nhưng nhưng không cách nào như đồng Tần Minh như vậy, tứ không e dè địa sát phạt, Thiên mệnh môn cũng không thể tùy tiện cùng cái khác thế lực cấp độ bá chủ kết toán. Thứ hai là huyên khổ, Thiên mệnh lão nhân ngục quang lóe lên, Tề Vương bởi vì Tần Minh cùng mộ dung hàm chờ người một trận chiến, chịu trọng thương liên tiếp mấy ngày cũng không hề động thủ chiến đấu số lần không bằng Huyền Khổ ở Hoàng Văn về số lượng tự nhiên cũng là lạc hậu Huyền Khổ xuất từ Vân Hải Tự chính là đấu chiến tăng một lòng cầu Phật nhưng cũng hiếu chiến hắn rất ít sát phạt nhưng cũng đòi hỏi cùng những kia chí cường thiên tiêu chiến đấu lấy chiến tôi luyện kỹ tâm đệ tam mới vừa rồi là Tề Vương đệ tứ nhưng là thiên linh tộc thiên linh tử hắn thôn linh thiên công khủng bố bá đạo gặp phải đối thủ hầu như đều bị hắn thôn phệ hắn càng ngày càng mạnh mẽ cũng càng ngày càng khiến người ta kiếm kỵ. Nếu như không có tần minh trọng thương tế vương, còn có song đế hiện thân việc, này thiên linh tử, chắc chắn được mọi người phần lớn quan tâm. Hoàng văn số lượng đứng hàng thứ đệ ngũ người, đến từ cửu hưu địa phủ, vương diệu. Vương diệu ở cửa thứ nhất cùng đệ nhị quan đô không lộ ra ngoài, không có gây ra quá to lớn phong ba, nhưng hắn nắm giữ hoàng văn số lượng nhưng cũng là rất nhiều, có quan hệ chú vương diệu chiến đấu người đều cảm khái vạn phần, thực lực đó, rất mạnh. Thứ sáu, thổ nhiên thứ bảy người chính là mộ dung thế gia, mộ dung tranh khẩn đón lấy người thứ tám chính là chu gia đế tử binh vương các, lang phong xếp hạng chu gia đế tử sau khi hắn sức chiến đấu cường thịnh, công kích sắc bén cướp đoạt người thứ chín linh kiếm thể thứ mười này chính là cửa ải thứ hai hoàng văn số lượng xếp hạng cùng trước kia thiên quân bảng xếp hạng có biến hóa rất lớn tuy rằng không phải cuối cùng xếp hạng nhưng ở đệ tam quan trung thứ hạng này có thể có không nhỏ diệu dụng còn lại đỉnh cấp thiên tiêu Tuyệt Đan Cốc Dương Thần, xếp hạng 11 vị. Yêu Nguyệt Cung Trung Như Ngọc, xếp hạng thứ 12. Nguyên Bổn Thiên Quân Bảng Đệ Tứ Khương Thiên Nguyên, hoàng văn số lượng nhưng chỉ có thể xếp hạng người thứ 13, khiến người ta thở dài. Mộ Dung Hàm, thứ 14. Thiên Tứ Quan Giang Không Thiếu Sót, thứ 15. Thiên Đu Thể, kéo dài hơi tàn kiếm trở về một cái mạng, nhưng con mắt của hắn bên trong tràn đầy bất khuất tâm ý, muốn sẽ cùng tần mình chiến đấu một hồi. Hắn xếp hạng, thứ 16. Thần hành thể, thứ 17. Đến từ kiếm vương cung thiên kiêu nhân vật, kiếm vô song, trước chưa bao giờ ở thiên quân bảng chi tranh trên bộ lộ tài năng, hoàng văn số lượng nhưng là người thứ 18, đây là một con ngựa ô, bị rất nhiều người xem trọng. Kiếm vương cung trưởng đối cũng ở trong đám người quan sát kiếm vô song chiến đấu, nội tâm tự nhiên hết sức hài lòng, bọn họ tin tưởng, kiếm vương cung tất có thể ở kiếm vô song dẫn dắt đi đi về phía huy hoàng. Thiên thu tộc thiên kiêu, cùng phong, xếp hạng thứ 19, đây là một cái kẻ điên, chiến đấu với nhau còn như là giã thú điên cuồng. Thứ 20, ngoài dự đoán mọi người, đến từ ân gia ân không nha hắn từ tần minh tuyệt sát bên trong đại trận còn sống, xếp hạng, rất tốt. Trường 329, mọi người tăng lên. Tinh vẫn, Hoàng Văn số lượng hơi ít hơn ân không nha xếp hạng 21. Lần này thiên quân bảng chi tranh, thu được Hoàng Văn người có 367 người, như vậy, bảng danh sách liền định đến 367 vị, sau khi người, chỉ có đánh bại này bảng trên người, mới có thể đứng hàng thiên quân bảng. Thiên mệnh lão nhân chậm rãi mở miệng, làm cho mọi người con người đều ngưng lại, thiên quân bảng, phát sinh ra biến hóa, lần này cửa ải thứ hai đào thải người, tựa hồ so với dĩ vãng càng nhiều. Nay kỳ thực rất dễ hiểu, dĩ vãng thiên quân bảng chi tranh, tuyệt đối không thể như khóa này giống như tàn khốc, có nhiều như vậy tuyệt đại thiên tiêu cùng nổi lên, đây là một thịnh thế, nhất định sẽ có tuyệt đại thiên tiêu lực ép cùng thế hệ mà xưng hoàng. Thứ hạng này, tạm thời dựa theo hoàng văn số lượng đến định, 36 vị trí đầu triển khai xếp hạng chiến, còn lại người, như muốn có được khá cao thứ tự, có thể khởi sướng khiêu chiến, nhưng khiêu chiến số lần, chỉ có 2 lần, thắng, thích hợp đại đối phương xếp hạng. Thiên mệnh lao nhân tự nhiên không người phản đối, lấy 36 người đứng đầu, rất lớn trình độ trên là bởi vì 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ, tận lực, để hết thảy thiên kiêu đều xuất từ thế lực cấp độ bá chủ, nhưng điều này hiển nhiên không thể, luôn có thiên kiêu sẽ bị chen ra ngoài. Không nói những khác, Cửu U Địa phủ Vương diệu cùng Tân Minh, cùng với Mộ Dung Thế gia Mộ Dung Hàm cùng Mộ Dung Tranh, liền đều nắm giữ xong tiêu chuẩn, hơn nữa kiếm vô song 36 vị trí đầu ghế bên trong, có ít nhất tam đại thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu không cách nào tiến vào 36 vị trí đầu, cuối cùng xếp hạng, muốn dựa vào chính bọn hắn tranh thủ. Đại tranh thế gian, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng điều này cũng cũng không ý nghĩa hết thảy võ hoàng cấp thế lực đều có thể sinh ra tuyệt đại thiên kiêu nhân vật, này muốn xem, kỳ ngộ cùng tạo hóa. Đương nhiên Có thế lực cấp độ bá chủ tuyệt đại thiên kiêu còn chưa trưởng thành, hoặc là đã vượt qua vũ quân cảnh, điều này cũng rất bình thường, không thể tất cả đều sừng sững ở một cái cảnh giới nhỏ bên trong. Không ít thiên kiêu trên người đều có thương tích, như vậy đi, nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai tái chiến đi. Thiên mệnh lão nhân nhìn lướt qua thiên vũ thể cùng ân không nha, hai người này đều chịu rất nặng thương, điều dưỡng mấy ngày cũng không thể khôi phục, nhưng chúng quy phải tỏ thái độ, bằng không hai đại vũ hoàng thế lực có thể nếu không đấy. Như vậy rất tốt. Ân Gia Thiên Tôn đứng dậy, tuy nói Ân Không Nha chịu trọng thương, nhưng dù sao mới thiên nhất cảnh chín tầng, hắn có sung túc nắm đem Ân Không Nha thương thế trước tiên đè xuống, lại chiến đấu. Thánh nu cổ phái Thiên Tôn tự nhiên cũng tán thành, chư Thiên Tôn không có ý kiến, dồn dập mang theo từng người thế lực thiên kiêu đi đầu trở lại đặt chân nơi. Đối với rất nhiều thiên kiêu tới nói, đêm đó vô cùng trọng yếu, bọn họ cần đem ở đệ nhị quan trung được hoàng văn triệt để tiêu hóa hết, trở thành tự thân sức mạnh một phần. Về đến khách sạn sau khi Tào Tu vẫn chưa giao cho cái gì, cửu địa phủ lần này có hơn 10 người bước vào Thiên Quân bảng, trong này liền bao quát Trần Thừa, thậm chí bước vào 100 vị trí đầu ghế, có thể thấy được sức chiến đấu phi phàm. Trần Thừa bản thân cũng không vì vậy mà tự hào, hắn tu hành cổ hoàng kinh thư, lại đang bích lạc trong tháp khổ tu nhiều ngày, trải qua thượng cổ thí luyện con đường rèn luyện, thực lực phát sinh lộ sắc cũng rất bình thường, nhưng đối với Tử Kiến tới nói, này nhưng là không nương nhẫn. Tử Kiến lần này ghi tên Thiên Quân bảng hơn hai vị. So với đi tới bộ không ít, nhưng cùng Trần Thương so sánh, tựa hồ liền có vẻ thua kém rất nhiều, điều này làm cho Tử Kiền trong lòng phi thường khó chịu. Trần Thương trước nhưng là hắn người theo đuổi, bây giờ nhưng vượt qua hắn, để hắn khuôn mặt tối tăm. Trần Thương, ngươi tiến bộ không nhỏ. Tử Kiến nhìn thấy Trần Thương từ bên người đi qua, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, trong lời nói vẫn cứ mang theo một luồng nào ý. Nhưng Trần Thương chỉ là bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn, con đường võ đạo đã là như thế, không tiến đắt lùi. Tử kiên vẻ mặt cứng đờ, câu nói này ở hắn nghe tới nhưng là ý chào phúng mệ phần, không tiến nát lùi, là đang nói hắn sao. Ngươi tội hồ, đã quên là ai ban tặng ngươi tất cả những thứ này. Tử kiên ánh mắt sắc bén, phun ra nhất đạo ép người chi ngữ, nếu như không có hắn tử kiên, yên có trần thương hôm nay. Ta mệnh, ở thượng cổ thí luyện con đường thì liền trả lại ngươi, lúc này ta mệnh, là thuộc về tần minh. Trần thương lưu lại một thanh âm, không có lại để ý tới tử kiên, tử kiên là cái người thế nào. Hắn đã nhìn thấu, đứng lại, tử kiên quen thuộc cao cao tại thượng đối diện Trần Thương, trước mắt nhìn thấy Trần Thương càng như vậy lạnh lẽo đối với hắn, trong lòng không nhịn được sinh ra một luồng tức giận đến, chỉ thấy bước chân hắn đặt xuống, càng hướng về Trần Thương trực tiếp hoanh đánh một quyền, tử mang lấp lóe, bùng nổ ra ánh sáng long ánh. Trần Thương không nói gì, cảm nhận được cú đấm kia đánh tới, hắn xoay người chính là một trưởng vô đánh mà ra, ưu minh hàn ý tỏa ra, đem tử kiên cú đấm này trong thời gian ngắn đông phong dường như có từng sợi từng sợi khủng bố ưu minh hàn ý điên cuồng hướng về tử kiền tập kích mà đi để tử kiền đều có chút run sợ không nhịn được lùi lại mấy bước bây giờ trần thương sắt thực nắm giữ ghi tên 100 vị trí đầu thực lực hay là chỉ thiếu chút nữa trần thương liền có thể lĩnh ngộ đạo ý tử kiền sắc càng khó xem ra hắn chủ động đối với trần thương thảo phạt không nghĩ tới tự dước lấy đủ Từ nay về sau ngươi và ta không hề liên quan ân đoạn nghĩa tuyệt trần thương nhìn tử kiền con mắt nói từng chữ từng câu hừ Tử kiên tay háo lớn vung lên, trực tiếp rời đi, không sẽ cùng Trần Thương nhiều lời. Trần Thương hào hiệp nở nụ cười, hắn hôm nay tầm mắt đã không ở thiên quân bảng lên, mà là muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn. Tần Minh ở đệ nhị quan trung biểu hiện, dành cho Trần Thương nội tâm rất lớn xung kích, võ đạo một đường, cao thâm khó dò. Tần Minh so với hắn cảnh giới càng thấp hơn, có thể trọng thương Tề Vương, nhưng nếu là hắn, có thể không cùng Tề Vương chống lại 10 cái hiệp. Trần Thương cũng không đấu kỵ Tần Minh. Nhưng cũng vì vậy mà bị khích lệ, muốn chém giết ra một cái thuộc về mình con đường, hắn thiên phú tuy rằng không đủ, nhưng cũng đang không ngừng điệu lột xác, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn tin tưởng chính mình cũng có cơ hội xung kích vỡ hoàn cảnh. Tào tu trở lại khách sạn sau liền cũng bắt đầu rồi chính mình tu hành, bất tử đại đế dành cho hắn rất nhiều ký ức, hắn cần muốn hảo hảo tiêu hóa một phen, đến cảnh giới cỡ này, dù cho là minh vương thể cũng không có thể tùy ý điệu thăng cấp, cần phải đi ra một cái khác vũ nói tới. Hắn cần lấy làm gương bất tử đại đế đi qua con đường, nhưng không thể dập hơn, cần kết hợp chính minh pháp. Nghe đồn, ở Thái sơn Niên Đại, tương tự cũng có một vị minh vương thể, tu luyện đến đỉnh cao nhất, siêu thoát đại đạo ở ngoài, ở cái kia một kỷ nguyên có thể được gọi là thần, bởi vì đạt đến một độ cao hoàn toàn mới, hoàn toàn không kém sau khi đế tôn cùng ma đế. Thái Sơ, là một so với loạn cổ càng thêm thần bí cùng huy hoàng niên đại, ở cái kia một kỷ nguyên, chư đế cùng tồn tại, có cường đại đế vương thống ngự chư đế ủng có vô thượng thần uy. Nay như là một lại một luân hồi, thái sơ, loạn cổ, đến hiện nay kỷ nguyên, đều có minh vương thể sinh ra, mỗi một vị đều khinh thường cổ kim, nắm giữ kinh diễm tuyệt mới chi tư, có thể chứng được đại đế chính quả. Không vì là thành hoàng, chỉ vì xưng đế. Tào tu trong lòng có chi lớn hướng về, thành hoàng ở trong mắt hắn là tất nhiên, bởi vậy, mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào nguyên cực cảnh, đây là cổ chi đại đế cảnh giới. Bây giờ muốn xưng đế, So với loạn cổ có thể gian nan rất nhiều, dù sao thiên địa hoàn cảnh không giống nhau, pháp tắc đang thay đổi, muốn thành hoàng đô rất khó, chớ nói chi là xương đế. Đặc biệt là gần vạn năm đến, cũng chỉ có một tần vũ đại đế thành công, cái này cũng là hắn đặc biệt mạnh mẽ một trong những nguyên nhân. Ở khó nhất xương đế tình huống bước vào nguyên cực cảnh, này bản thân liền là thiên phú chứng minh, được khen là đủ để sánh vai đế tôn nhân vật, quét ngang cựu thiên thập địa, vạn cổ vô địch. Tào tu, tuy ở thiên tôn cấp, nhưng như thế ở khổ tu không thể so tham dự thiên quân bảng các thiên tài càng thoải mái. cho tới vương diệu, không cần tảo tu nhiều lời, hắn tự nhiên rõ ràng nên làm như thế nào. lần này hoàng văn đứng hàng thứ, hắn ghi tên đệ ngũ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. thượng cổ thí luyện con đường, hắn được kích lợi không nhỏ, thu được thu hoạch rất lớn, phát sinh biến hóa long trời lở đất. lần này thiên quân bảng chi tranh, hắn không chỉ có muốn sừng sững ở năm vị trí đầu, thậm chí muốn tranh cướp ba vị trí đầu ghế. hắn tỏa quan tần minh thành bại, nếu như hắn bại. Vương Diệu sẽ không đem Tần Minh lại để ở trong mắt, nhưng trước mắt, Tần Minh bình yên vô sự, như vậy Vương Diệu liền muốn cân nhắc làm sao đối phó Tần Minh. Sư tôn, vừa thu ta Vương Diệu, hà tất lại thu Tần Minh, cữu hữu địa phủ tương lai, chỉ có thể có một vị chúa tể. Vương Diệu tự lẩm bẩm, chớp nhắm chặt mắt lại, đem cái kia hoàng văn sức mạnh nung nấu với tự thân bên trong. Bên trong gian phòng, Tần Minh ánh mắt trong vắt, đầu kia trên nhất đạo lại nhất đạo hoàng văn lập lòe đáng sợ ánh sáng lộng lẫy, như là thật sự có một vị cổ hoàng nguồn xuất thế để tần minh tâm chấn động, hoàng văn làm sao hóa thành tự thân đạo cơ. Tần minh vận chuyển lên trần võ đế điện, như một vị đại đế ngồi quanh trần, thần thái diệp nhiên, hào quang phân tán, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn vọt tới, tiến vào trong cơ thể hắn. giờ khắc này tần minh mi tâm phát sáng, giống như có một vị tiểu nhân ở nơi đó diễn luyện chư thiên huyền công, thu lấy vạn giới thần năng. cái kia từng đạo từng đạo hoàng văn vào lúc này bị kích hoạt, càng bị cái kia tiểu nhân hấp thu. Làm cho cái kia tiểu nhân cả người từ từ bao trùm lên một tầng kim sắc như một vị hoàng kim tôn giả. Này tiểu nhân, là đạo ngã. Tân minh thần nghiệm nhòm ngó này tiểu nhân, nội tâm không khỏi rung động lại. Này tiểu nhân dáng dấp cùng hắn không khác nhau chút nào, nhưng cũng càng thêm thần bí, có thể trực tiếp đem hoàng văn hấp thu. Đây là một loại cực kỳ cao minh thủ đoạn. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của bản thân trở nên càng thêm rồi rào lên, cả người ấm áp, để trong mắt của hắn né qua một vệt ánh sáng lượn. Sau đó, Tần Minh nuốt xuống một viên đan dược, đó là Thang Nguyên đan, bước vào thiên nhất cảnh sau chưa dùng, vẫn vững vàng tăng lên cảnh giới, hiện nay dùng một viên, dựa vào Hoàng văn sức mạnh một lần phá vào thiên nhất cảnh tám tầng. Cái kia Hoàng văn tiến vào tiểu nhân trong cơ thể sau, càng diện hóa thành nhất đạo đạo huyền áo hoa văn, đem tiểu nhân đang dệt cuốn quanh, làm cho này Hoàng kim tiểu nhân hóa thành một vị đạo văn nằm dày đặc thân thể, càng trở nên bí ẩn. Hoàng kim tiểu nhân cùng Tần Minh tương thông, Tần Minh cũng có thể cảm nhận được đạo kia văn. Phi thường phức tạp, trước mắt hắn còn không cách nào nhìn ra, tựa hồ chỉ có đến cảnh giới càng cao hơn, mới có thể nước chảy thành sông, hiểu ra rất nhiều trí lý. Thiên nhất cảnh tám tầng, kiếm chi đạo ý, yêu chi đạo ý, tử vong đạo ý, hơn nữa gấp trăm lần thiên địa đại thế lực lượng, không biết đúng hay không đủ để cùng cái kia tể vương một trận chiến. Tân Minh tự nói, đây là một vị cái thế đại địch, so với thiên đũ thể chờ người càng thêm nguy hiểm, cấp 5 đại trận đều không thể đem giết chết. Nhưng vào lúc này. Hệ thống tiếng nhắc nhở ở tần minh trong đầu vang lên, làm cho tần minh lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Ken. Chúc mừng Túc Chủ thu được võ hoàng đạo văn, bước ra thành hoàng con đường bước thứ nhất, hệ thống rất đem chân võ đế điển vương đạo quyển sớm tặng cho Túc Chủ, xin mời Túc Chủ ở mua sắm lan trà thu. Trường 330, xếp hạng chiến mở ra. Ngày thứ hai, khi mọi người từ trong khách sạn đi ra thời gian, Thiên Châu Thành, đã không có bình tĩnh như vậy. Cũng không phải là bởi vì hôm qua song đế cuộc chiến duyên cớ mà là rất nhiều thế lực thu được tình báo, man hoang yêu vực, hình như có kinh thiên biến cố, chư yêu đều loạn, không biết nhân duyên cớ nào. Thiên Châu Thành ở vào chín chủ thành lớn đất nòng cốt, thượng giới tình báo hầu như đều phải trải qua Thiên Châu Thành, nơi này tổ chức tình báo cùng kết cấu hoàn thiện nhất, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được Thiên Châu Thành chư thế lực thai mắt. Bởi vậy, là man hoang yêu vực cường giả bắt đầu hướng về biên cảnh tập kết thì Thiên Châu Thành đại năng ngay lập tức phải đến tin tức. Hơn nữa tin tức này từ mỗi cái con đường bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Rất nhanh, toàn thành đều biết, man hoang yêu vực, khả năng muốn xâm lấn nhân loại cương vực. Man hoang yêu vực. Tần Minh biết được tin tức này sau trong mắt lóe ra nhuệ mang, hắn mơ hồ cảm thấy, man hoang yêu vực động tĩnh cùng hắn có quan hệ. Hắn là tần vũ đại đế hậu nhân tin tức đã để lộ, huyết thiên giáo, thánh nguyên tông cùng với cái khác đối địch với hắn thế lực, đều sẽ không dễ dàng giảng hòa, bọn họ sẽ không lấy phương thức đơn giản nhất ra tay Chỉ có thể sau lưng muốn chiêu mượn man hoang yêu vực rất nhiều đại yêu lực lượng giết hắn, không thể nghi ngờ là cái rất tốt phương thức. Năm xưa Tần Vũ Đại Đế cùng man hoang yêu vực gân đoán mọi người đều biết, không chết không thôi, căn bản là không có cách hóa giải, đến hiện nay vẫn cứ có yêu hoàng cấp bậc cường giả nhớ mãi không quên, treo ở bên mép. Tần Vũ Đại Đế ở lại hạ giới hoàng triều, man hoang yêu vực cùng huyết thiên giáo chờ đối địch thế lực cũng không phải là không biết, vừa đến đi tới hạ giới chịu đến rất nhiều hạn chế, dễ dàng tiền mất tật mang thứ hai nguyên lai thiên hoa hoàng triều thực lực tổng hợp quá yếu liền võ tôn cường giả đều không có man hoang yêu vực cùng huyết thiên giáo căn bản lại phải đối phó thiên hoa hoàng triều nhưng bây giờ nhưng không như thế tần minh từ hạ giới đi tới thượng giới hơn nữa hắn người mang tuyệt thế truyền thừa có có thể trở thành tần vũ thứ hai thậm chí vượt qua thủy tổ huyết thiên giáo cùng man hoang yêu vực đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến đây là nhất định phải tuyệt sát người không thể buông tha bằng không tương lai sẽ tạo thành họa lớn thiên quân bảng chi tranh Như thường lệ tiến hành, thiên mệnh lão nhân sừng sững ở trung ương nơi cổ phía trên đạo đài, quay về cả tòa thiên châu thành phát sinh một thanh âm, làm cho mọi người an tâm xuống. Có thiên mệnh lão nhân, tự nhiên đừng lo. Rất nhanh, cổ đạo đài chu vi lại bố đầy người quần, lần lượt từng bóng người rơi vào từng người khu vực bên trong. Đó là các đại thế lực cấp độ bá chủ, bọn họ vẫn là hung hăng như vậy cùng kiêu ngạo, dù cho yêu vực xâm lớn, bọn họ cũng không có gì lo sợ. Nhân loại cương vực không có như vậy đồng tâm hiệp lực. Nhưng yêu vực cũng tương tự như vậy, không giống chủng tộc thậm chí có thể là thiên địch, đương nhiên sẽ không như vậy hài hòa. Bọn họ có thể đoàn kết lên công đánh nhân loại cương vực, như vậy nhân loại cương vực cũng có thể tiến hành hợp tác, nhất trí đối ngoại. 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ, ở bề ngoài võ hoàng liền đem gần 40 vị, lại thêm thượng đế binh, có thể không sợ yêu vực. Đợi đến chư thiên kiêu đoàn tụ một chỗ, Thiên mệnh lão nhân lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Đạo, tiếp theo xếp hạng chiến, do xếp hạng thấp thiên tiêu trước tiên khởi xướng chiến đấu." Mỗi người nắm giữ hai lần cơ hội, khiêu chiến phía trước người, từ người thứ 36 bắt đầu. Ta trước tiên nói rõ, một khi ngươi hai lần khiêu chiến đều thất bại, đem hình ảnh ngắt quăng ở cái kia xếp hạng, ngươi bài vị biến động, chỉ có thể lui về phía sau, không thể tiếp tục tiến lên. Thiên mệnh lao nhân trong miệng lại phun ra một thanh âm, làm cho nảy xếp hạng thấp người đều đang suy tư, đến tột cùng nên khiêu chiến ai, dù sao hai lần cơ hội khiêu chiến đều rất quý giá. Nếu như chư vị không có ý kiến... Thiên quân bảng chi tranh cửa thứ ba, mở ra. Thiên mệnh lão nhân thủ trưởng vung lên, trong phút chốc một bóng người bay lượn lên sàn chiến đấu, đây là tới tự tiêu ra một vị thiên kiêu nhân vật, tiêu hành, xếp hạng là người thứ 36. Tiêu ra cùng binh vương cát như thế, am hiểu luyện khí, bởi vậy người của tiêu ra trên người đều tràn ngập một luồng luyện khí, dường như muốn đem tự thân đều đánh bóng thành một cái tuyệt thế vô cùng vũ binh giống như. Mà tiêu hành muốn khiêu chiến đối tượng, mọi người phảng phất cũng có thể đoán được, binh vương cát lang c Lăng Phong nguyên bản nhưng là Thiên Quân bảng thứ 6 ghế Thiên tiêu, bây giờ rơi xuống đến thứ 9 ghế, tâm tình vốn là cực sai, hiện nay lại bị người chọn đầu tiên chiến, tức giận trong lòng tăng liền lên đến, đến rồi, muốn bạo phát. Đồng hành là Hoan Gia, câu nói này dùng để hình dung binh vương cắt cùng tiêu gia quan hệ không thể thích hợp hơn, hai đại vũ hoàng thế lực lẫn nhau tranh đấu nhiều năm, đại đại tiểu tiểu mâu thuẫn gộp lại một cái sọt, Tiêu Hành tự nhiên muốn vượt qua Lăng Phong. Lăng Phong bước chân một bước, đang lâm chiến trên đài, cả người dường như có kiếm mang lấp loé. Chỉ thấy bàn tay hắn run lên, cuồn cuộn kim chi đạo ý tỏa ra mà ra, khiến cho mọi người mắt sáng lên, Lăng Phong, càng lĩnh ngộ đạo ý sức mạnh, cứ như vậy, thắng bại ứng làm không có bất ngờ mới đúng. Ở đông dạng cảnh dưới dưới, lĩnh ngộ đạo ý sức mạnh cùng lĩnh ngộ đại thế lực lượng hai người, sức chiến đấu nhưng là nói là khác biệt một trời một vực, ngày xưa Lăng Phong có thể leo lên thiên quân bảng thứ sáu ghế, mà Tiêu Hành lại bị bỏ xa, này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Tiêu Hành cũng cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ đập mà đến. Nhưng hắn vẫn mánh liệt địa thảo phạt, các hệ bí thuật triển khai ra, hắn tiện tay vạch một cái, lại có phủ văn lóng lánh với trong thiên địa, đó là luyện khí chi khí văn, phảng phất có cấp 5 vũ binh mô hình xuất hiện, không thực thể, nhưng có sức mạnh đáng sợ, hướng về làng phong sông tới giết. Tiêu hành, bước vào cấp 5 luyện khí đại sư. Chúng trong lòng của người ta đều là run lên, có thể khắc họa ra cấp 5 khí văn, đủ thấy tiêu hành trình độ, mặc dù không có bước vào cấp 5 cấp độ, cũng hầu như bước qua cái tia hạm bằng không làm sao có thể ngưng tụ khí văn. đương nhiên, có thể ngưng tụ khí văn cùng có thể luyện chế cấp 5 vũ binh vẫn có khác nhau. dù sao vũ binh luyện chế cùng tinh thần lực, hỏa hầu khống chế cùng với vật liệu lựa chọn trên đều có quan hệ rất lớn. chẳng trách hắn có dũng khí khiêu chiến lang phong. nguyên lai hắn khí văn trình độ đã dẫn trước một bước, trẻ tuổi như vậy cấp 5 luyện khí đại sư, nhưng là rất hiếm thấy à? có người thán phục. tân minh cũng hơi liếc mắt. nếu như là tầm thường luyện khí sư. E sợ còn không cách nào dùng khí văn đến phụ trợ chiến đấu, nhưng đây chính là tiêu gia thiên tiêu, bực này võ hoàng thế lực, đem luyện khí cùng tu hành kết hợp đến phi thường tình diệu, khí văn, tự nhiên có thể làm được phụ trợ chiến đấu. Lăng Phong cũng không nghĩ tới tiêu hành có thể khắc chế ra cấp 5 khí văn đến, hắn vốn tưởng rằng dựa vào đạo ý sức mạnh, có thể làm được tuyệt đối áp chế, nhưng hiển nhiên hắn đánh giá thấp tiêu hành thực lực, cái tên này không lộ ra ngoài địa khắc chế ra cấp 5 khí văn, hòa vào trong công kích không biết khiến uy lực của nó mạnh hơn bao nhiêu lần. Từng trôi khí văn ngưng tụ ra ngân sắc trường mâu nộ giết mà ra, cả tòa sàn chiến đấu dường như tại giêu lắc giống như vậy, thiên khung cuồn cuộn, hướng về Lăng Phong vụt giết tới, nhưng Lăng Phong thả ra đáng sợ đạo ý sức mạnh, bao phủ thương vũ, kim chi đạo ý như một vị hoàng kim cự long giống như cuồn cuộn đánh giết mà ra, đem những ngân sắc đó trường mâu đều quấn ác. Lăng Phong cùng Tiêu Hành triển khai cuồng bạo đại chiến, hai người mỗi người mỗi vẻ, dựa vào đại thần thông ở thảo phạt, sử dụng tới hai đại vũ hoàng thế lực bí thuật thần thông, hầu như chạm tới cấm kỵ ngưỡng cửa, khói thuốc súng tràn ngập. Nguyên bản lăng phong đủ để một tay chân áp tiêu hành, nhưng bởi tiêu hành khí văn thủ đoạn, làm cho hai người ở vào đồng nhất mức độ trên, có thể có cơ hội đem từng người thế lực tuyệt đại thần thuật phong ra. Bình vương cấp cùng tiêu gia, hai đại vũ hoàng thế lực, đứng xứng ở bình châu thành vô số năm tháng, gốm gác biết bao thâm hậu, bồi dưỡng được cái thế thiên tiêu tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, rất có đại sát tứ phương khí khái có thể trinh phạt vạn giới. Nếu như không có linh kiếm thể, thiên ưu thể trở tiên thiên thân thể, lang phong cùng tiêu hành tất nhiên đều sẽ là kinh diễm nhất nhân vật, danh chấn nhất thời. Kết quả cuối cùng, tiêu hành thất bại, dù cho hắn ngưng tụ ra khí văn mô hình, trung quy còn chưa đủ thuần thủ, không cách nào làm được như điều khiển cánh tay, bị lang phong mạnh mẽ đạo ý đánh đổ đến. Tiêu hành không cam lòng, lần thứ hai khởi sướng khiêu chiến, thiên quân bảng thứ 27 ghế thiên tiêu, đến từ địa Long Quốc, tên là tư đổ vũ Tư đổ vũ cũng không có lĩnh ngộ đạo ý sức mạnh, sức chiến đấu hơi yếu, nhưng cũng chống đỡ hồi lâu, các loại bảo thuật cũng xuất hiện, cả người pháng phất đều muốn cuồng hóa thành một vị địa chi long vương, uy thế chấn thế. Có điều rất đáng tiếc, tiêu hành lấy khí văn phụ trợ chiến đấu, thực lực đâu chỉ tăng lên một cấp độ, hắn thảo phạt sức mạnh to lớn cực kỳ, để tư đổ vũ tan tác. Tư đổ vũ bị thua, lần này là bị động khiêu chiến, mặc dù thất bại cũng không đáng kể, chỉ là xếp hạng thoáng sau này gì một vị, hắn vẫn cứ có hai lần cơ hội khiêu chiến. Võ hoàng tiền bối, ta khiêu chiến người, có thể có trình tự phân chia. Tư đổ vũ ngửa đầu, nhìn về phía thiên mệnh lão nhân. Ngươi có thể trước tiên khiêu chiến xếp hạng cao người, như vậy, lại sau này chiến, hoặc là điên đảo cái này trình tự, cũng có thể. Dù sao, đây chỉ là một mới bắt đầu xếp hạng, cũng không ý nghĩa xếp hạng càng trước liền càng mạnh. Thiên mệnh lão nhân hàm cười nói, mọi người gật đầu, cũng không cái khác cái nhìn, xác thực, thứ hạng này là dựa theo hoàng văn số lượng đến bài, cũng không phải căn cứ thực lực. Đệ nhất người không hẳn liền so với thứ 10 càng mạnh hơn, nếu như có người thua với thứ 10, nhưng nắm giữ chiến thắng đệ nhất thực lực, chẳng lẽ không để hắn đi chiến sao? Ở rất nhiều người trong mắt, tần minh, căn bản không có tư cách tọa đệ nhất bảo tọa. Thực lực của hắn, lẽ nào có thể mạnh hơn tề vương sao? Nghe được thiên mệnh lão nhân sau, tư đổ vũ khỏe miệng hiện ra một vệ thiển thiện điệu ý cười, hướng về một vị thiên kiêu nhân vật khởi sướng kiêu chiến. Thứ 25 tên, voi thần tông trầm hạ. Tướng mạo không tính cực đẹp, nhưng bởi tu vi tinh xảo duyên cớ, có một loại khí chất đặc biệt, lực ép voi thần tông nhân vật cùng thế hệ, vì là nên tông môn mạnh nhất thiên tiêu. Trầm Hà thấy Tư Đổ Vũ khiêu chiến chính mình, nàng mục Quang Hảo không gợn sóng, bước chậm đi ra. Trong khoảnh khắc, phảng phất có viễn cổ tượng ngầm tiếng vang lên, kinh đạm thiên địa. Voi thần tông người đều tu hành thần tượng lực lượng, nắm giữ khủng bố chấn áp sức mạnh. Nghe đồn ở thời kỳ viễn cổ, voi thần chấn áp luyện ngục là thần linh sứ giả từng đạo từng đạo khủng bố chân áp sức mạnh đánh về phía tư đồ vũ chỉ thấy hắn rít gào một tiếng đại địa lăn lộn cái kia sàn chiến đấu đều ở cuộn cuộn đại địa chi lực cuốn về thần hà điên cuồng va chạm nay châm hà xưa nay biết điều biết nàng người không nhiều nhưng giờ khắc này hiện lộ ra thực lực càng là đáng sợ như vậy đem tư đồ vũ chấn áp xuống tư đồ vũ lại bại đã như vậy ta liền chiến thiên quân bảng số 1, tần minh như vậy ta cuối cùng xếp hạng chưa chắc sẽ so với hiện tại lạt hầu tư đồ vũ nói Trường 331, Chiến gia Huy Danh Tư đồ vũ tự biết thực lực có hạn, nhưng hắn lại không cam lòng xếp hạng quá mức là hậu, bởi vậy hắn mới có lúc trước hướng về thiên mệnh lão nhân vừa hỏi, dù cho hắn thua với trầm hạ vẫn là có hy vọng xung kích phía trước xếp hạng, mà hắn đem mục quang rơi vào xếp hạng thứ nhất tần minh trên người. Nếu như hắn đánh bại tần minh, liền có thể tạm thời thay vào đó dù cho sau khi thứ tự xuống chút nữa hạng, cũng không đến nỗi quá thảm Nhưng mà Làm tần minh biết được hắn muốn khiêu chiến chính mình thì, không khỏi lộ ra một vẻ cân nhắc nụ cười, trong miệng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Ngươi. Tư đổ vũ giận dữ, hắn đã liên tục thua hai chàng, bị người nghi vấn, này tần minh chỉ là thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi, an dám như thế chảo phúng hắn. Tư đổ vũ vẫn chưa nhìn thấy hôm qua tần minh ra tay thì cảnh tượng, chỉ biết là hắn lấy trận đạo ám tập tề vương cùng ân không nha chờ người, võ đạo thực lực đến tuột cùng làm sao, tư đổ vũ cũng không rõ ràng lắm. Có điều. Tần Minh chỉ có thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi, coi như rất mạnh, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Thân là địa long cốc đệ một ngày mới, hắn sẽ không liên kích bại bảy tầng cảnh vũ quân tự tin đều không có. Tư đổ vũ bước chân một bước, thiên địa cồn cồn mà khiếu, lan tới. Không nghĩ tới địa long cốc đổ ngu nhiều như vậy. Tần Minh chậm rãi đứng dậy, đạp bước đi tới sàn chiến đấu, ngươi cho rằng đánh bại ta có thể gối cao vô ưu địa ngồi ở đây đệ nhất trên bảo tòa sao. Lấy thực lực của ngươi. Cuối cùng sẽ bị này 36 chỗ ngồi người từng cái khiêu chiến quá khứ, ngươi có thể thắng mấy chàng? Dù cho ngươi đánh bại ta, cũng có điều là tự dứt lấy đủ. Tư Đồ Vũ sắc ngưng lại, Tân Minh nói tựa hồ có mấy phần đạo lý. "Hùng Chi, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Tân Minh một tiếng quát chói tai, kính lao thẳng về phía Tư Đồ Vũ, cuồn cuộn khí tức tỏa ra, hắn như một vị thiên bằng giống như vồ rết về phía Tư Đồ Vũ, nhanh như nhất đạo huyễn ảnh. Tư Đồ Vũ lạnh rên một tiếng, trong trốc mắt phảng phất cuồng hóa mấy phần. Mái tóc dài màu vàng lóng tung bay mà lên, mỗi một cái sợi tóc đều như nhất đạo địa đâm giống như sắc bén đến cực hạn, có thể đâm thủng không gian, đem hắn quanh thân tất cả đều bao phủ ở bên trong. Bất luận tần minh từ phương hướng nào thảo phạt đến, đều muốn chịu đựng này địa đâm đánh giết. Chỉ tiếc, ngươi liền đạo ý đều chưa từng lĩnh ngộ, có gì tư cách ngồi trên đệ nhất bảo toàn? Tần minh phun ra một thanh âm, khiến cho tư đổ vũ ngục quang vi ngưng, chợt chỉ thấy tần minh một quyền đánh tới, lại có vạn ngàn lợi kiếm giết gào. Bong bong kiếm âm để thiên địa biến sắc, vô tận sắc bén kiếm khí tự phải đem tư đổ vũ tính mạng đều cướp đoạt đi đến. Tư đổ vũ nhuệ khí tất cả đều bị lợi kiếm chém. Cái kia gào thét mà đến kiếm ý như đại dương đem tư đổ vũ nuốt hết, từng sợi từng sợi sẽ rách lực lượng giáng lâm ở trên người hắn, càng để hắn sản sinh lúc nào cũng có thể chết đi cảm giác. Ta thua. Tư đổ vũ vô cùng thống khổ, bất đắc dĩ phun ra một thanh âm, làm cho mọi người mù quang lấp lóe. Lúc này mới một hiệp, tư đổ vũ liền thất bại sao? Là hắn quá yếu, vẫn là tần minh quá mạnh mẽ. Quả thật là một tên rất rưỡi, liên tiếp ba bại, địa long cốc không người nối nghiệp sao. Lúc này, nhất đạo lạnh lẽo trào phúng chi ngữ truyền ra, khiến cho mọi người ánh mắt lấp lóe lại. Đây là ma phong tông đỉnh cấp thiên tiêu, Hạ trình. Ma phong tông Hạ trình, đi tên tiên quân bảng thứ 31 vị, nhưng hắn hiển nhiên chưa vừa lòng với đó, muốn để thứ tự càng đi về phía trước đi. Trước tư đổ vũ thứ tự nhưng là 27, mạnh hơn hắn, nhưng bây giờ tao nộ mấy chàng bại trận rơi xuống 28. Tư đổ Vũ không để ý đến Hạc Trinh, hắn lúc này vô cùng thống khổ, liên tiếp ba bại, hắn xếp hạng đem không cách nào đi lên trước nữa di chuyển, chỉ có thể hình ảnh ngắt quáng ở đây, hoặc là bị đẩy ra mặt sau đi. Cuộc kế tiếp, Thiên Mệnh lão nhân mở miệng, không có để 35 tên khởi sướng khiêu chiến, bởi vì này trình tự vốn là có chút quấy rầy, có ý định nguyện giả, đều có thể đi tới chiến. Thiên Mệnh lão nhân vừa dứt lời, Hạc Trinh bước chân liền vượt đi ra ngoài, dáng lâm ở chiến trên đài. Tư đồ vũ, ta trước kia còn mời ngươi là một nhân vật, không nghĩ tới thiên quân bảng chi tranh, ngươi như vậy rắc rưởi, liền thiên nhất cảnh bảy tầng tiểu tử đều không thể đánh bại, như vậy, liền để cho ta tới thực hiện việc này. Hạc Trinh lãnh đạm nói rằng, khiến cho mọi người ánh mắt lóe lên, Hạc Trinh, cũng muốn khiêu chiến Tần Minh sao. Xem ra Tần Minh này người thứ nhất vị trí, nhưng là rất nhiều người ghi nhớ đây. Hết cách rồi, cảnh giới của hắn thấp nhất, ở 20 vị trí đầu một ghế bên trong, xem ra đều là tối dễ đối phó. Những này thiên kiêu mục quang, tự nhiên sẽ lạc ở trên người Hán, có ý định nhằm vào. Hơn nữa, Hạc Trinh khiêu chiến tần minh, phản phất cũng là để chứng minh chính mình so với tư đổ vũ càng mạnh hơn, đến từ đồng nhất chủ thành mấy vị đỉnh cấp thiên kiêu, đều sẽ có lẫn nhau tranh chấp tâm ý, muốn trở thành một châu mạnh nhất người. Đúng. Hạc Trinh mang theo săn săn ma phong bước lên sàn chiến đấu, như một vị ma thần giống như Giang Lâm, ma phong tông, tu hành công pháp ma đạo cùng phong chi thần thông, sức chiến đấu kinh người. Cái này cũng là 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ bên trong, duy nhất liên quan đến ma đạo thuộc tính thế lực, bất quá bọn hắn cùng Tịch Diệt Ma vực Ma Tu vẫn có khác biệt, chưa từng triệt để hóa ma. Tần Minh cười lạnh một tiếng, đều sẽ hắn xem là quả hồng nhũn đến năm sau. Xem ra hắn nhất định phải hung hăng một ít, bằng không những người này thật sự không đem hắn coi là chuyện to tát. Nếu như mỗi người đều muốn khiêu chiến hắn, hắn có thể không có nhiều như vậy tinh lực đến ứng phó. Cổ Phong gào thét, hướng về Tần Minh nhào đánh tới, trong chớp mắt Cuốn phong kia càng hóa thành từng vị khủng bố ma chi thủ ấn, trục giết ở tần minh trên người. Tần minh thân thể vị nhưng bất động, như một tòa cao sơn, mặc cho cái kia ma trưởng hoành ở trên người, nhưng hắn thân thể phòng ngự cỡ nào kiên cố, căn bản là kiên trì, nước lửa bất sâm, thân thể thật mạnh mẽ, có thể so với tuyệt đại thiên tiêu. Hạc Trinh con người run lên, hắn ma đạo công kích bá đạo cực kỳ, tầm thường vũ quân làm sao chịu đựng được? Dù cho là chín tầng cảnh vũ quân cũng có thể giết chết. Thiên khung gào thét, loạn pháp loạn thiên. Hạc trinh lần thứ hai đánh giết mà ra, lần này hắn trực tiếp chém giết gần người, mang theo ma đạo cơn lốc tiến lên, như là cự thú tàn phá đại địa, điên cuồng hét lên thanh không rứt bên hai. Lăn xuống đi. Tân minh phát sinh quát to một tiếng, bước chân của hắn thùng thung bước ra, giống như một vị cự nhân giống như, ngự thiên long quyền đột nhiên đánh giết mà ra, tử vong đạo ý sức mạnh hòa vào cú đấm này bên trong, cuồn cuộn đánh giết về phía trước. Trong khoảnh khắc, hắn phía trước như là có âm binh mở đường giống như vậy, mở ra một bên chết vong không gian. Hạc Trinh ma đạo cơn lốc vào đúng lúc này quy về yên tĩnh, toàn bộ trên chiến đài yên tĩnh có thể nghe Hạc Trinh như đoạn trong hầm băng. Cái kia Cố Tử Vong Tâm ý giáng lâm ở trên người hắn, để hắn tóc gáy dựng thẳng. Tuy là ma thần, nhưng cũng e ngại sinh mệnh trùng kết. Phá! Hạc Trinh gào thét muốn phá vỡ này Cố Tử Vong Tâm ý, nhưng này Cố Tử Vong Tâm ý nhưng càng ngày càng hung hăng lên, như là chế tạo một bên chết vong lao tủ, để hắn không cách nào thoát thân. Hắn đột nhiên hiểu ra, cũng không phải là Tư Đồ Vũ quá yếu. Mà là đối thủ quá mạnh, cái này nhìn như chỉ có thiên nhất cảnh 7 tầng thiếu niên, lĩnh ngộ nhiều hệ đạo ý, sức chiến đấu có thể so với đứng trên tất cả vũ quân cường giả, đủ để quét ngang thiên quân bảng. Hay là, chỉ có tề vương bực này tuyệt đại thiên kiêu mới có thể cùng với một trận chiến, nhưng nếu là tần minh bước vào 9 tầng cảnh, hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Tần minh đêm qua liền phá vào thiên nhất cảnh 8 tầng, nhưng hắn vẫn cứ ở dùng 7 tầng tu vi đi chiến đấu, đánh bóng tự thân kỹ xảo chiến đấu. Chỉ là. Những này ghi tên 36 vị trí đầu ghế thiên kiêu nhân vật, có đều không thể chịu đựng hắn bảy tầng cảnh một đòn. Hầu như không có bất cứ hồi hộp gì, Hạc Trinh thất bại, bị bại vô cùng chết đế, cũng không thể so tư đổ vũ đẹp đẽ, hắn mất đi một cơ hội, chỉ có thể khác chọn đối thủ. Liên tiếp hai trận chiến, để rất nhiều thiên kiêu đại thể tham dò tần minh thực lực, hắn là có hy vọng tranh cướp 10 vị trí đầu ghế người, chưa đem hết toàn lực, liền đem tư đổ vũ cùng Hạc Trinh giết đến đại bại, nếu như không phải so với hai người này cường quá nhiều người tốt nhất không nên đi treo chọc hắn. Liên tiếp hai trận chiến, thần minh dết ra huy danh của chính mình, hắn hung hắn vô cùng, làm một tôn đáng sợ địch thủ.